Si、Trường lệ, ngươi. Ngươi lệ phi vũ cười ha ha lệ mô không phải vừa đưa một khoản lớn giao dịch sao như ta như vậy ngươi quảng nguyên trai này mấy chục trên trăm năm cũng không nhất định đụng đến đến một lần nói thì nói như vậy không sai nhưng đó là công chuyện tiểu mội ta thế nhưng là công và tư rõ ràng lệ phi vũ mắt nhìn t ử linh hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó đối với lam dĩnh nói được tôi h chuyện này lệ mỗi nhờ ơn của ngươi ngươi muốn ta báo đáp thế nào chẳng qua nhưng ta không phải chuyện gì đều sẽ đáp ứng muốn nhìn ngươi nói công việc cụ thể lam dĩ nghĩ h n nghĩ quả nguyên trai ta tại la mộ b thành danh khí rất lớn chẳng qua kể từ đời trước trai chủ ý bên ngoài sau khi vẫn lạc thời gian dần trôi qua đi đường dốc ta xem lệ h u y n thủ đoạn không tầm thường ẩn n ặ n thuật siêu tuyệt muốn mời ngươi giúp ta đối phó một người lệ phi vũ nhữ mày lại hơi có chút ngoài ý muốn nói một chút nêu tại năng lực ta trong phạm vi cũng không phải không được lệ a Ma m Bục Thành,、lê、Ít、ma、Tôn Lê l phi vũ sau khi nghe trên khuôn mặt không có thay đổi gì nhưng tử linh lại kinh hô thành tiếng lam d ĩ n h m u ộ i m u ộ i hay sao ngươi biết muốn giết hắn nhưng hắn là lam b ụ c thành mạnh nhất ma tôn cho dù ở toàn bộ ma giới đều phi thường nổi danh xếp hạng trước hai mươi tồn tại mặc dù nàng đã biết thực lực chân thật của lệ phi vũ nhưng lam d ĩ n h vẹn vẹn cái này không quan trọng chuyện nhỏ để hắn giết một vị đỉnh gia ma tôn bây giờ không đáng i á đừng xem phụ nhân áo bảo màu đen cùng lê xi、si、tia cùng là hợp thể đại thành đỉnh giai ma tôn nhưng thực lực nhưng khác biệt rất lớn hai người tranh đấu chỉ sợ chỉ cần mấy chục cái hội hợp phụ nhân áo bảo màu đen liền có thể bị thua làm d ĩ n h m u ộ i muội ngươi điều kiện này quả thực có hơi quá chia lệ phi vũ lại nói ngươi nói xem lý do bởi vì ta hoài nghi hắn cùng ta đời trước trai chủ thân chết có liên quan mà đời trước trai chủ là tổ mẫu của ta lệ phi vũ hơi giật mình thử linh cũng như vậy vẹn vẹn hoài nghi sao nơi tổ mẫu ta bỏ mình phát sinh qua thiên cơ hỗn loạn cho nên không cách nào bỏi toán hung thủ nhưng đủ loại dấu hiệu mặt ngoài cùng hắn có quan hệ huyết hải thơ cự hoài nghi đầy đủ chỉ cần lệ huynh hỗ trợ ta có thể để chu di của n g ư ơ i chỉ cần mượn n g ư ơ i ẩn nặc khả năng lấy chu di thực lực tiến hành đánh lén coi như không cách nào nhất kích tất sát nhưng đả thương nặng tuyệt đối có thể mặc kệ thành công hay không phía trước giao dịch không cần lệ huynh thanh toán đến tiếp sau thủ lao nhưng ta làm chủ tại sau đó trực tiếp tặng cho trên tay hắn sẽ không có quả nguyên n g trai n g ư ơ i chi vật ta lam dinh hơi b i ế n sắc mặt trầm ngâm mấy hơi về sau sắc mặt nói với giọng trịnh trọng lệ huynh quả nhiên thông minh nếu thật là hắn tổ mẫu ta chi vật tất nhiên trên người hắn chỉ cần giết hắn trừ món kia vật phẩm cái khắc quả nguyên trai ta không mảy may lấy lệ huynh ngươi chỉ cần hỗ trợ che đậy được chuyện liền có thể đạt được một vị đỉnh giai ma tôn vài vạn năm tích lũy cuộc mua bán này có thể đăng giá lệ phi vũ khỏe miệng k h ẽ n h ế t l ặ n g lặng nhìn chằm chằm lam dĩnh nhìn một chút sau đó nói không đăng giá chẳng qua xem ở tử linh nhà ta mặt mũi chuyện này ta làm lệ mỗ làm việc thích một người chu đạo h ư u cũng không cần hỗ trợ sau khi thành công ta sẽ dẫn lấy lê ít ma tôn thi thể cùng vật ngươi cần đến ngươi quảng nguyên trai làm trao đổi hai người sắc mặt đều là khẽ biến trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc phụ nhân áo bảo màu đen nói lệ đạo hữu ngươi có lẽ vừa đến lam bục thành không lâu không biết lê ít ma tôn lợi、hại. các ngươi chỉ cần đồng ý hoặc là không đồng ý phụ nhân áo bảo màu đen mắt nhìn lam dĩnh cuối cùng vẫn là muốn nàng làm chủ mới được lam dĩnh nghĩ một hồi trong mắt l ó e lên vẻ k i ê n định nói cuộc mua bán này ta đồng ý cứ dựa theo lệ huynh ngươi nói rất khá lệ phi vũ khẽ gật đầu sau đó lam dĩnh ngay trước mặt lệ phi vũ đối với tử linh đâm t h ọ c tử linh tỷ nhà ngươi vị này vẫn luôn bá đạo như vậy sao vừa rồi thật là sợ đến mức tiểu mội trái tim phanh phanh nhảy lên tử linh bất đắc di cười một tiếng sau một lát đoàn người tách ra lam dĩnh bọn họ trở về quảng nguyên trai tử linh tự nhiên cùng lệ phi vũ cùng nhau v ề p h ầ n muốn làm chuyện gì mọi người đều biết lệ phi vũ nói là làm ba ngày sau lệ phi vũ ra cửa trước khi đi nhìn một cái tại trên giường ngủ thật say tuyệt đại gia nhân khinh bạc t ơ tằm bị che lại nàng đồng thể mái tóc t ạ n mát nhưng khó nén phong hoa tuyệt đại chi tư hắn mỉm cười bước ra đại môn tay á o hất lên một đạo hào quang năm màu bay ra không nhập môn bên trên sau lóe lên một cái biến mất trong ba ngày này hắn cũng là nghe tử linh nói một lần lê si tình hình bao gồm hắn chỗ ở lê si tu luyện một loại cường đại ma thân cùng lam bột thánh tổ có giao dịch mỗi cách một đoạn thời gian sẽ từ nàng nơi đó giao dịch một chút số lượng không ít thượng phẩm h u y ế t nham ễ dùng để cường hóa cùng cải thiện đ ú n thân cái này khiến thân thể hắn cũng là cực mạnh không thể so sánh thánh giai ma thu yếu bởi vì giao dịch này lê si cũng cần trợ giúp lam bột thánh tổ xử lý một chút hắn không tiện ra tay chuyện nàng l à thánh tổ trở ngại mặt mũi có một số việc nhất định mở một con mắt nhắm một con mắt không phải vậy sẽ chỉ rơi vào một cái y lớn hiếp nhỏ danh tiếng lệ phi vũ đi đến lam bột thành phía đông nơi này phương viên trăm dặm đều là lê ít ma tôn dinh tự pha bi có đỉnh giai đại trận bảo vệ lệ phi vũ đi đến bên cạnh bàn tay dán ở vách trận bên trên lập tức một trận gọn sóng xuất hiện tia sáng màu vàng nổi lên sau đó lòng bàn tay ngân mang lóc lên trong chốc lát bàn tay dán vách trận xung quanh bắt đầu làm tan đảo mắt liền tạo thành một cái chỗ trống to lớn hắn cật bước đi vào chắp tay sau lưng giống như là dạo chơi ngoại thành dạo bước tại ma tôn dinh thự về phần đại trận k i a lỗ hỏng tại lệ phi vũ sau khi tiến vào liền bắt đầu chậm dại khép lại trong khoảng khắc khôi phục như lúc ban đầu hoàng mang lại lên ẩn vào vô hình một chỗ trông thật lớn cung điện ngay tại tinh tu một vị dáng người khôi n ô nam tử mở hai mắt、ra. trong ánh mắt l ó e lên một tia đen nhánh điện mang người hắn mặc một bộ quỷ đầu chiến giáp trước ngực cùng hai vai đều có một viên quỷ đầu quỷ dị trắng s á m sinh động như thật các nơi khác đều lấy một loại nào đó ma thú lân phiến khảm nạm chế tạo mặt ngoài hiện ra như kim loại h á m mang làn da ngâm đen lộ ra bộ phận minh khắp thành đặc thù đường vân nhìn hơi có chút h u y ề n d i ệ u có côn trùng xông vào thật là thật can đảm dám đến bản tôn ta nơi này đến gây sự chẳng qua muốn để bản tôn ra tay còn phải xem ngươi có thể đi hay không đến trước mặt ta thân thức hắn truyền âm canh giữ ở cung điện phía trước cùng các nơi vệ sĩ dối dít hướng đại trận xuất hiện ba động phương hướng tiến đến. lệ phi vũ vô tình bọn họ dây dưa cũng sẽ không có hiện thân dựa vào đ ộ n thiên thạch cùng vô phùng tiên ý ỉ từ trước mặt bọn họ bên người đi qua tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch thân nhiệm từng lần một ngoại phóng lục soát nhưng không có phát hiện bất kỳ kẻ nào tung tích là ở chỗ này lệ phi vũ đã nhận ra trong đại điện truyền đến một luồng không tầm thường khí t ứ c đồng thời sắp đặt đại trận thế gian trận pháp trước mặt giới chung đều giống như giấy bỏ qua một bên chân tiên giới không nói chỉ ít hạ giới là như vậy ngân mang l o i lên chỗ này đại trận thuận tiện xe rách mở cái lỗ hỏng lệ si ma tôn trong lòng giật mình mạnh nhưng đứng lên trong mắt bắn ra một đạo hát mang một đạo đỏ thâm sát khí vờn quanh hắn quanh thân một luồng khiến người ta kinh hãi uy áp khí tức trong đại điện tràn ngập ra đ ạ c đ ạ c đ ạ c lệ phi vũ ra sân không có bất kỳ cái gì kinh người dị tượng chẳng qua là đơn giản hai tay chắp sau lưng trên khuôn mặt bình tĩnh đến c ự c điểm chỉ có khỏe miệng vẽ ra một nhỏ xíu độ cong ngươi là người phương nào đến giết ngươi cũng thành thật trong miệng lê ít ma tôn phát ra một trận cùng tiếu ngươi có thể biết bạn tôn là ai chỉ bằng ngươi một người muốn đối phó bản tôn thật là buồn cười đến t ư c điểm tại thế giới ngoài đệ nhất ma tôn ra trừ phi thánh tổ tự mình ra tay nếu không ai cũng mơ tưởng làm e ỷ bản tôn thật sao lệ phi vũ cười khẽ hai tiếng đa tạ báo cho chẳng qua ngươi nếu thật tự tin như vậy cần gì phải ở trước mặt ta nói những thứ này không duyên có rơi xuống hạ phong ngươi đang kiên kỵ ta đi ừ bản tôn không giết vô danh người xưng tên gia l ê p i、si、ma tôn quả thực bởi vì nhìn không thấu lệ phi vũ mà đối với hắn có chút kiên kỵ có thể đi đến hắn cảnh giới này đều có được cẩn thận tính cách cái này đã khắc đến tận sông thủy lệ phi vũ mặt mỉm cười nhìn thẳng hắn lệ p i、si、ma tôn nhìn hắn trận phát hiện trong mắt lệ phi vũ có dị mang sám trắng nổi lên trong mắt hắn t r t sáng đối diện quần quận quần đến trong lòng hắn giật mình sau một khắc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thanh tỉnh lúc đã thân ở dị địa hơn mười vị cường giả cấp bậc ma tôn vây quanh trên mặt cười gằn áo cảnh hừ phá cho ta một luồng kinh thiên khí thế bạo phát kèm theo cường đại thần niệm trùng kích toàn bộ thế giới như mặt gương từng mảnh nhỏ vỡ vụt ra hắn đối với thần niệm của mình rất tự tin chỉ là huyễn trận muốn mê hoặc hắn căn bản không có khả năng lúc đầu am hiểu huế thuật có chút mưu đạo chẳng qua liền cái này trên mặt hắn tự tin chuẩn bị cho lệ phi vũ một lần đón đầu ra sức đánh hết thẻ trước mặt được như nguyện đại điện quen thuộc c á c h hắn xa vài chục trượng thanh niên tóc đen đắc ý lê xi ma tôn dương lên bàn tay lớn lấy bảng bạc thiên địa nguyên khi trực tiếp ngưng tụ một cái đen nhánh c ự trưởng hướng hắn hung hăng vô đến chỉ nghe ầm ầ m một tiếng lệ phi vũ bị trực tiếp xếp thành bọt thịt máu đỏ tươi cùng xương vụn văng từ phía không gì hơn cái này hết thẻ cùng bản tôn tưởng tượng như một không đúng không đúng cái này tê ít ma tôn ngắm nhìn một phía cái chán lại hiện lên tinh mịn mồ hôi sau đó thất thanh nói cái này ta lại còn nằm ở trong ảo cảnh cái này sao có thế? bản tôn rõ ràng đều đã chẳng lẽ đây là hiếm t h ế nhị trọng ảo cảnh không nghĩ đến hắn ảo cảnh cao minh ở đây suýt chút nữa liền bị lửa đi qua chẳng qua nếu bị bản tôn phát hiện phá vỡ u y ễ n cảnh này chẳng qua là chuyện trong nháy mắt phá cho ta theo một tiếng kinh thiên giống to thế giới lần nữa vỡ vụn nhìn trước mắt quen thuộc một màn lê si ma tôn thẩm nghĩ hiện tại dù sao cũng nên thật ngoại giới lệ phi vũ ngồi nghiêng ở trên vương tọa bắt chéo hai chân khỏe môi miết lên một cười tà cùng lúc trước dáng vẻ hoàn toàn là khác biệt trời vực tưởng như hai người hắn ngáp một cái toàn thân lộ ra hề vài khí tức tự đủ lâu như vậy mới phá vỡ thất trọng ảo cảnh sao khiến người ta chờ đến đều muốn ngủ lệ s i ma tôn nguyên thần bị vây ở trong ảo cảnh đã tiếp cận điên cuồng phá vỡ tầng tầng lớp lớp nhưng tất cả đều là cùng một cảnh tượng lại thực lực lệ phi vũ càng ngày càng mạnh từ ban đầu tiện tay có thể trục chết đến bây giờ cùng chính mình bất phân cao thấp lệ s i ma tôn thử không để ý đến lệ phi vũ nhưng không có ích lợi gì hắn là ảo cảnh hạch tâm không giết hắn liền không cách nào phá mở chỉ có điều huyễn cảnh này liền giống như một trận vĩnh viễn không có điểm dừng ngộng rơi vào liền vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại mẫu chốt là trong ảo cảnh lệ phi vũ càng ngày càng mạnh cái này hoàn toàn siêu thoát lệ ít ma tôn trong ấn tượng h u y ễ n thuật h u y ễ n thuật cũng có cực hạn hết thể huyễn hóa ra đến sự vật cũng không thể siêu thoát người thi thuật tưởng tượng còn có chính là cường độ cũng không khả năng vượt qua người thi thuật thần niệm cực hạn rõ ràng chẳng qua là huyền tượng lại không thể so sánh ta yếu chẳng lẽ thực lực của bản thân hắn so với ta còn cao hơn một bậc đáng ghét hắn rốt cuộc là ai tại sao bản tôn chưa từng có đã nghe qua ma giới có một vị như thế viễn thuật cao thủ để bắt trọc ảo cảnh lệ phi vũ huyễn tượng thân thể đã không thể so sánh lê si yếu về phân đệ c ử u trọng đã vượt qua hắn một tuyến cuối cùng nhất trọng thì vượt x a khỏi so với lê si b á i kiến đệ nhất ma tôn còn muốn hơi mạnh hơn một chủ lê si ma tôn cuối cùng bị đệ thập trọng trong ảo cảnh lệ phi vũ d i ệ t sát trong ảo cảnh chết đi nguyên thần hắn cũng là nhận lấy đà thương nặng khí thế trong n g á y mắt trượt vốn không phá nổi ảo cảnh lê ít ma tôn sẽ ở trong ảo cảnh từng lần một chết đi chẳng qua lệ phi vũ thiệt tâm tại hắn trải qua chăm khắp cả về sau liền thả hắn lúc này lê si ma tôn đã không phân rõ ảo cảnh còn có chân thật người rốt cuộc là ai hắn nói chuyện là cắn răng hẳn không thể ăn lệ phi vũ thịt u ố n g máu hắn nhưng cùng lúc trong nội tâm tràn đầy đối với sợ hãi của hắn được nguyên thần của ngươi cũng xem là không tệ trong hợp thể hậu kỳ quả thực xem như đình tiêm có thể trở thành kiểu u kính ta không tệ chất dinh dưỡng thậm chí còn có hy vọng tiến dài kiểu u minh vương trong khi nói chuyện lệ phi vũ trên bàn tay đã trống giống hiện lên một mặt đen nhánh cái gương sau l ư n g tuyển khắc đỏ tươi bị ngạn hoa kiểu u kính tự chủ bay ra đi đến trước mặt lê xi、si、m a t o n m ờ i mấy nói đen nhánh x i ề n xích xung ra trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn tại hắn thống khổ kêu t ê n bên trong một tôn nguyên thần bị trực tiếp lôi kéo toàn thân quấn quanh đen nhánh xiềng xích không thể động đậy ta không cam lòng a theo hắn cuối cùng một tiếng báo tang lê si ma tôn nguyên thần bị túm vào trong cựu hữu kính về phần nhục thân mất nguyên thần về sau khí tức sinh mệnh nhanh chóng giảm xuống hoàn toàn thành một bộ thể xác lệ phi vũ ngoắc ngoắc ngón tay trên người hắn t ấ t cả chữ vật pháp bảo đều tự động bay ra sau đó hắn thần nghiệm trải tổng cả tòa cung điện mỗi một nơi hẻo lánh cũng không, có tha, vơ vét đến số lượng không ít tài liệu cùng ma thạch là có được không tệ nhục thân hay là không cần rơi xuống cựu u kính giống như mở ra một tấm màu đen miệng、rộng. một thanh đem lê si ma tôn nhục thân n u ố t vào lệ phi vũ tay h á o d ư ơ n g lên nơi này tất cả liên quan đến khí tức của hắn biến mất không còn chút nào sau đó hắn xoay người đi ra cung điện và o bằng cách nào liền thế nào đi ra giống như ưu linh đến vô ảnh đi vô tung ra phủ đệ của lê si ma tôn lệ phi vũ chưa hề về khách sạn mà là hướng lam bộc thánh tổ khu vực tư nhân đi chương ba trăm tám mươi lam bộc thánh tổ mục tiêu huyết nhà m ẹ ai nóng lên ba ngày trung tâm lam bộc thành cũng là lam b ộ thánh tổ nơi ẩn cư không con à n g phân phó không người dám có nhiễu giống như một cõi cực lạc ngoài phủ đệ có trong tay nắm giữ truyền thụ từ la mục thánh tổ hợp kích bí thuật một đội người liên thủ thi triển bí thuật cho dù đối phương là cấp bậc ma tôn đều có thể ngăn cản mà chức vị như vậy có vô số ma tộc cạnh tranh dù sao đến gần thánh tổ là thay thánh tổ làm việc vạn nhất ngày nào vào mắt của nàng bị tặng cho hoặc là chỉ điểm một hai đây chính là được ích lợi vô cùng chẳng qua mặc dù là tiến hành thủ vệ trách nhiệm nhưng phần công tác này thật ra thì vô cùng dễ dàng có thánh tổ uy nghiêm người bình thường thì thế nào dám đến quá nhiễu húng chi đây là một vị thánh tổ hà hổ có rất nhiều đại trợn coi như thánh tổ k h á c cũng không lại ở chỗ này khiêu khích hắn đội trưởng ta cho phép chuẩn bị rời đội thủ vệ mặc dù dễ dàng phúc lợi cũng không tệ nhưng ta càng hướng đến loại đó sinh tử chiến đấu nhiệt huyết căn g p h ồ n g quyết định đúng thế lúc nào tháng sau đầu tháng để giao xin đã được phê chuẩn được thôi vậy ta liền mong ước ngươi liệu mạng ra một cái tiền đổ như gấm đội trưởng rất bình tĩnh hắn rất rõ ràng thành giới cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt một ở trong loại hoàn cảnh này chém rết ra mặt bây giờ quá khó khăn Quá k hơn ó khăn. h nữa cạnh tranh chủ yếu cũng là vì tài nguyên gia nhập thánh tổ quân đội không chỉ có an ổn còn có thể tính gộp lại công lao hối đ o á i các loại chân quý tài nguyên cái này có thể so đi bên ngoài liều sống liều chết lại không nhất định có thể được đến bao nhiêu muốn đến được hạnh phúc quá nhiều người đã trải qua gần như sẽ không bỏ qua cái này cần không dễ hạnh phúc cũng chỉ có hắn loại ma tộc trẻ tuổi này mới có thể như vậy tiêu ngạo khi bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm đột nhiên bầu trời lập tức tối xuống mây đen che đình tiếng sấm ù đ từng đầu điện xả trong mây đen của vũ nồng đầm ma khí tụ hợp tạo thành ma khí vòng xoáy từ trong vòng xoáy tản ra uy áp ngập trời bao trùm phương viên và dặm uy áp bao phủ xuống tất cả mọi người tựa như b ị kín một tầng bóng ma tâm linh run dậy không ngừng giống như thai h ỏ a ngập đầu tùy thời giáng lông một trận kiệt ngạo q u y ế n cùng tiếng cười to chuyên r a trong âm thanh mang theo cực đại uy áp thánh tổ tất cả mọi người trong lòng lõe lên một cái ý niệm trong đầu thánh tổ đột kích vị đạo hữu kia đến lam buộc t h à n h ta sau đó một vị người mặc áo lam cung trang nữ t ử đột nhiên tại ma khí kia vòng xoáy trước xuất hiện đồng dạng khí thế ngập trời cùng đứng ngang hàng cảm nhận được khí tức của đối phương rất xa lạ áo lam nữ tử lông mày không khỏi nữ h một cái thánh rơi lúc nào lại ra như vậy một vị tồn tại cấp thánh tổ khí tức như vậy tạ ác xem ra không tốt lắm sống chung lam bộc thánh tổ thầm nghĩ sau đó mở miệng nói đạo hữu là người phương nào đến lam bộc thành ta làm cái gì kiệt kiệt kiệt bản tọa đến đây tự nhiên là có muốn đồ vật c h a n g qua vừa dứt lời ma khí trong vòng xoáy đột nhiên vươn ra một cái ma khí bàn tay lớn khuyết trương sau có đến mấy trăm dặm lớn nhỏ hướng lam bộc thánh tổ chỗ cư trú rơi đi một kích này nếu như chứng thực chỉ sợ lam bộc thánh tổ chỗ cư trú sẽ biến thành một vùng phế tích l a m buộc thánh tổ mặt mày bên trong l ó e lên một tia s ắ c khí hư lạnh một tiếng tay áo hất lên một đạo hừng hực ánh sáng màu làm bắn ra trực tiếp trúng đích ma khí k i u cự trưởng lòng bàn tay sau đó xuyên thấu cự trưởng bay ra ma khí cự t r ư ở n g lập tức đóng băng tiếp lấy từng tấp từng tấp vỡ vụn ra hóa thành đầy trời tỉnh thuần ma khí không t ệ lắm thật sự có t à i l a m buộc thánh tổ nói xem ra đạo hữu là không đem bản thánh tổ để ở trong mắt vậy liền để ta hảo hảo thử một chút các hạ thủ đoạn chỉ thấy hai tay nhất trả sát một đạo từng sợi màu làm quang hà bay cuộn lao ra cóng ánh ánh sáng lõe lên hóa thành từng cây đ ma khí vòng xoáy bị tại chỗ đóng băng trong đó bạo phát một luồng huy áp bị đóng băng ma khí vòng xoáy trực tiếp bị nát thành m ộ t mịn hóa thành đầy trời ánh ánh ánh sáng phiêu tán rơi rụng các nơi đó là một cái cao khoảng một t r ư ợ n g mọc ra một đầu màu xanh xâm tóc người ngũ quan tuấn lãng lộ ra một cỗ tạ khí thân thể hiện ra màu xám đen phía trên giày đặc huyền rượu xám trắng phù văn xung quanh tràn ngập một luồng nặng nghề ma h uy tạo thành tương tự từ trường đồng dạng bình t h ư ớ n g công kích bình thường chỉ s ợ liền bình phong này đều không thể phá vỡ người này đúng là gia hoa lan b ộ thánh tổ lông m ạ n lần nữa nhữ chặt người này chưa từng thấy qua chẳng lẽ là tân tân thánh tổ. nàng lần nữa triển khai công kích màu l a m quang hà ngưng tụ thành một tòa mấy trăm trượng tỏa ra cực hàn chi khí băng sơn hướng gia hoa hung hăng đánh đến gia hoa tà mị cười một tiếng vung mạnh vung mạnh cánh tay thân hình nói lên đi đến băng sơn trước mặt trực tiếp là một q u y ề n vợ ồ tòa băng sơn mấy trăm trượng này trong khoảnh khắc biên thành vụn băng ngọc ánh chẳng qua trước mặt nắm đấm của hắn mơ hồ có hàn băng c h ẳ n ngập một luồng màu xanh sấm hỏa diễm ở trên tay hiện lên hàn băng lập tức tan giã lửa này đó là cựu u ma hỏa có được đốt cháy n ộ thân cùng tỉnh thần hai trọng thần thống cực đoan huyền diệu trừ kiểu u này ma hỏa bên ngoài còn có một loại kiểu u huyền minh t i ê n ma lôi so với kiểu u ma hỏa càng hơn một bậc cho dù đại thừa kỳ ma thân nhục thân chúng vào một cái đều sẽ bị thương không nhẹ mà thân thể như vậy chín mươi chín phần trăm đại thừa đều không cụ bị cách đi thể một đạo tấn cấp đại thừa quá mức thừa thớt nhưng mỗi một vị đều là cường giả tuyệt đỉnh cho dù vừa tấn cấp thần thông cũng viễn siêu cùng dai có thể vượt cấp mà chiến cảm nhận được đối phương ma thân không tầm thường l a m bộ thánh tổ biến sắc trong lòng cũng rất kinh ngạc chẳng qua nàng nhất thời cũng không cách nào nhìn thấy đối phương là cách đi thể một đường hay là cố ý cường hóa ma thân cả hai nhìn như giống nhau nhưng luận tiềm lực vẫn phải có t r ê n l ệ n h nhất định cái trước hôn nguyên như một cái sau cực đoan bá đạo gia hoa giao thủ với lam b ộ thánh tổ một hai về sau gia hoa khạc khạc cười một tiếng về sau đột nhiên xoay người rời khỏi lam b ộ thánh tổ tự nhiên cũng không sẽ như thế tùy tiện thả hắn rời đi nói đến là đến nói đi là đi cũng quá không đem nàng để ở trong mắt sau này nàng uy nghiêm ở đâu sắc mặt nàng lạnh như băng hóa thành một đạo màu lam quang hà mau chóng đ u ổ i gia hoa quay đầu lại mắt nhìn trong lòng cười lạnh một bay bay một bên khiêu khích công kích càng chọc giận đối phương tại tất cả mọi người chú ý trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến một cái thanh niên tóc đen xuyên qua đại trận tiến vào lam bộc thánh tổ chỗ ở t h ầ n n i ệ m hắn tỏa ra trong n g á y mắt trải rộng toàn bộ khu vực bất kỳ một chỗ cũng không lừa gạt được hắn thần n i ệ m dò xét thanh niên tóc đen này đúng là bản thân lệ phi vũ g i a hoa chẳng qua là hắn thả ra mồi mục đích chính là vì dẫn dụ lam bộc thánh tổ rời khỏi để cho hắn thừa cơ tiến vào mà h n h này lam bộc thánh tổ cư trú trong khu vực có mấy chỗ địa phương đều bị đại trận bao vây những địa phương này đều có ngăn cách thần n i ệ m cơm chế lệ phi vũ cũng đành phải đi qua khắp nơi thân hình hắn lõe lên một cái biến mất phản phất thuấn di rời đi rất nhanh đến chỗ thứ nhất đại trận chỗ này là một cung điện toàn thân có ngọc thạch màu xanh thẳm chế tạo mặt ngoài tỏa ra hoành hoành ánh sáng phải là l a m buộc t i n h t ú chỗ lệ phi vũ mắt nhìn cũng là rời đi đi hướng đệ nhị là một tòa dược viên hắn tra xét một phen trực tiếp đem rất nhiều linh thảo rời chìm vào huyền giới đại lục cực lớn phong phú ma giới linh thảo chủng loại trong đó chân quý linh thảo nhiều đến mấy chục chủng chỉ có thể nói không hộ là thánh tổ tỉ mi xử lý dược viên nơi thứ ba là một mảnh rừng rậm bên trong nghỉ lại rất nhiều ma thú lệ phi vũ nghĩ thầ những ma thú này bên trong khả năng lập tức có trồng cây huyết nha mễ cần thiết ma thú chủ loại bằng không thì cũng không đến mức chuyên môn thiết lập một chỗ đại trận hắn tay háo hất lên bắn nhanh ra mây đạo thất thải sương ngủ, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa rừng rậm dưới ảnh hưởng của huyết thuật bọn họ tất cả đều mất năng lực phản kháng giống như một món đồ dùng trong nhà mặc cho lệ phi vũ di chuyển mỗi một loại lệ phi vũ đều na di mấy cái tế bào thư hùng đều có thuận tiện sinh sôi p h ó n g to về phần cuối cùng một chỗ đại trận cũng là huyết nha mễ ngàn năm huyết nha mễ đã thuộc thực phẩm về phần văn năm vô cùng hiếm thấy tại lam bộc thánh tổ dốc lòng chăm sóc giới huyết nha mệ quy mô sớm đã không giống phía trước thưa thất như vậy nơi này chừng mấy vạn mẫu rộng gần như tất cả huyết nha mễ đều nằm ở thành thục trạng thái lệ a m Bộc cho Thánh Tổ cho dù không dù có l phi vũ l i n h dịch n h h a n chậm ó n g đ tròn theo gió đỏ tươi như máu cao đến mấy chục t r ợ ệ u linh tru mỗi một gốc đều năm chắc một mươi chuỗi trái cây mà mỗi một chuỗi trí ít có chứa trên trăm hạt huyết nha mỗ chịu nặng tản ra kỳ hương nghe ngóng chảy nước rãi thèm nhỏ rãi thực là không tuổi lệ phi vũ mặt mày hớn hở sau đó bắt đầu rời cắm hắn lập tức rời cắm một phần mười trong lòng hơi động hắn phát hiện lam bộc thánh tổ đã chạy về chỗ ở bên trong đại trận đều là lam bộc thánh tổ tự tay bày ra đặc biệt là huyết nha mệ chỗ này tại lệ phi vũ phá vỡ chỗ thứ nhất đại trận về sau lam bộc thánh tổ tỉnh lộ lại từ bỏ đuổi theo g i a hoa xoay người quay trở về chẳng qua g i a hoa có sao lại để nàng dễ dàng như vậy quay trở về gắt gao dây giơ nàng lam bộc thánh tổ dù sao cũng là uy tín lâu năm thánh tổ thực lực cường đại lệ phi vũ đưa tay đánh ra một đạo màu bạc hào quang hào quang này liên tiếp phá vỡ nặng bao nhiêu đại trận lệ phi vũ thân hình thoát một cái liền trực tiếp ra lam bộc thánh tổ chỗ ở vừa vận đối mặt vừa quay trở về lam bộc thánh tổ một đạo tỏa ra cực hàn chi khí màu lam quang hà đánh đến lệ phi vũ sắc mặt rừng rừng đưa tay đánh ra một đạo hào quang năm màu dễ dàng đem hóa giải sau đó là một đạo cực hàn chi diễm thành hoa sen hình cực kỳ trói lọi đây cũng không phải là băng phượng chi lưu có thể s á n h ngang chỉ có đại thành băng hàn thuộc tính chân linh mới có thể càng thêm hơn một bậc lệ phi vũ vung tay h á o một cái một đạo âm dương huyền quang nên đón đen trắng mang lưu chuyển bất định quang ám đi theo cái kêu đó băng diễm sen mắt trần có thể thấy tối đạm cho đến tiêu vong l a m buộc thánh tổ lá liệu lông mày nhỏ nhắn nhảy lên lông mày nhắc lại lên tiếng nói ngươi là ai ngươi từ bên trong cầm thứ gì giao ra bản thánh tổ có thể thả ngươi đi lệ phi vũ c ư ờ i lạnh lam bộ đ ạ o h ư u nhắc đến nói ngươi cũng được t r ư ớ c có thể thắng ta một hai chiêu hiện tại nói như thế không cảm thấy khí thế không đủ sao nếu các hạ không nghe k h u y ê n bảo đợi lát nữa ta tự sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục không thú vị lệ phi vũ đĩu i m ô i bản tọa hiện tại không muốn cùng ngươi tranh p h o n g lần sau gặp nhau nếu ngươi hay là như vậy mở miệng chống đối cũng đừng trách bản tọa ra tay không lưu t ì n h lơi ư hái tử thần một thanh đen nhánh liêm đao ngưng tụ thành hình thẳng tắp chèm đến mà bản thân hắn về sau vừa lui thân hình bắt đầu gọn sóng hư hóa thần thức công kích lam bộ thánh tổ đã nhận ra thanh này đ è n nhánh liêm đao bên trên truyền đến cảm giác giận cả t ó c gáy lập tức triển khai thần n i ệ m ngăn cản về p h ầ n lệ phi vũ thân hình tiêu tán nàng trước mắt vô lực ngăn trở thần n i ệ m giao phong cực kỳ nguy hiểm hơi không chú ý nguyên thần cũng sẽ bị đả thương nặng mà vết thương nguyên thần thế nhưng là trong rất nhiều thương thế khó khăn nhất khôi phục một loại cần có linh thảo đều vô cùng chân quý thế chỗ khó tìm càng đừng nói là dính đến đại thừa loại cảnh giới này có thể đối với bọn họ làm ra tác dụng linh thảo đã là không nhiều lắm lam bộ thánh tổ toàn lực phòng ngự mới cản lại một cách này thần n i ệ m công kích sau đó lòng có dư quý đem thần nghiệm ngưng tụ thành pháp khí loại thần thông này nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được thật sự kinh người nàng t h ầ n nghiệm tản ra tìm tòi toàn bộ hành trình toàn không còn có phát hiện tung tích của đối phương thế là không làm gì khác hơn là mang theo một mặt vẻ p h ấ n hận trở về cha xét lần này tổn thất may mắn tổn thất không lớn l a m bộ thánh tổ k h ẽ thở dài một cái về sau liền không còn truy t r a đối phương tùy ý một kích thần nghiệm công kích đều kinh người như thế luôn cảm giác thực lực hắn còn cao hơn mình hơn nữa cái kia dẫn dụ chính mình đi ra người thần thông cũng là không phải chuyện bừa thanh rơi lúc nào mới ra nhân vật như vậy lệ phi vũ không có tiết lộ khí cơ lam b ộ c thánh tổ tự nhiên cũng nhìn không ra hắn là người linh r i i đến hơn nữa hắn tu hành đỉnh giai ma công cũng có thể hấp thu cùng luyện hóa ma khí chỉ cần không phải quá kịch liệt giao thủ thánh tổ bình thường cũng xem không mặc hắn lai lịch lệ phi vũ về đến khách sạn thấy tử linh còn đang ngủ say mỉm cười cũng là lên giường ôm nàng ngủ cái trở về lồng c ả m g i á c thuận tiện cùng nàng cùng nhau đi ra ăn bữa ăn sáng chuyện đã xong ta lại tìm tòi một ít linh thảo dự định rời đi ngươi cùng ta cùng nhau cái kêu nhất định nhưng ta phải xem lấy ngươi không cho ngươi chê hoa g ạ nguyện không phải vậy cái khác bọn tỷ mọi nhất định phải trách mắng ở ta lệ phi vũ khỏe miệng hơi có c ắ c ngươi nghĩ nhiều ta há lại loại người như vậy tham hoàn trầm mê tình dục người trước đó mấy ngày ngươi giải thích thế nào lệ phi vũ cười ha ha gái gái gái ốt quá lâu không gặp thời gian nhịn không được có thể lý giải à? hiểu ngươi cái đầu t ử linh liếm mắt hơn tháng về sau lệ phi vũ hoàn thành cùng quảng nguyên trai giao dịch liền trực tiếp rời khỏi làm b ộ t thành mang theo tử linh du lịch ma giới dọc đường chỗ qua thành chân sẽ dừng lại thuận tiện góp nhặt ma giới linh thảo tài liệu còn có chính là ma thạch còn mỏ Huyền giới đại l ụ chương ma k í khí khu vực ma khí dù sao、so、ra kém vực c ma ma sao ra dù so giới, n n Phi Vũ h ba trăm tám mươi mốt nguyên ma thành đấu giáo hội tứ tượng huyền ma cùng đại thừa cánh sương nói một cái hơn bốn mươi năm lệ phi vũ mang theo tử linh rốt cuộc đến nguyên ma thành nguyên tắc hàn lập bọn họ là từ huyễn khiếu sa mạc con đường kia đi hướng ma nguyên hải chẳng qua lệ phi vũ là từ một bên khác đi đến đương nhiên sẽ không giống như bọn họ lộ tuyến nguyên ma thành khoảng cách ma nguyên hải liền mấy chục và dặm là gần nhất một tòa thành lớn trấn giữ thành này thành chủ là một vị hợp thể hậu kỳ ma tôn một cố đỉnh cấp xe bay thượng tọa lấy một nam một nữ đúng là lệ phi vũ và tử linh hai người t ử linh chúng ta ở thành này nghỉ ngơi một hai t ử linh gật đầu lúc này lệ phi vũ chẳng qua là một luồng thân n i ệ m ngưng tụ thành chân thân tại huyện giới đại lục tìm hiểu âm dương đại ngũ hành chân quang thần thống đã tiếp cận đại thành về phấn huyết nham mễ thời khắc này đã trồng cây hơn nghìn dặm trong đó bị trọng điểm nuôi trồng trên trăm cốc trải qua thôi hóa năm đã vượt qua và năm nguyên bản dài nửa xích đỏ như máu hạt g ạ o bây giờ có dài hơn thước hiện ra kim văn cái khác lệ phi vũ theo chúng nó tự do sinh trưởng trong rừng rậm ma thú trải qua tỉnh tộc thanh ngọc nghiên cứu rất nhiều sinh sôi quy mô đã không ít thậm chí ma khí khu đều bị khuyết trương tăng không ít có hàng trăm hàng ngàn đầu t r í ít thượng phẩm trở lên ma thạch quặng mỏ trôi vào ma khí khu ma khí không chỉ có không co theo khu vực phóng to mà pha loãng ngược lại càng thêm nồng nặc hơn bạn chủng chỉ có ma giới mới có thể gặp mặt linh thảo bị tập trung trầm lấy có đại trận bảo vệ v ạ năm n huyết nha mễ theo thời gian tăng trưởng kim văn đang không ngừng tăng lên thậm chí bản thân màu sắc cũng tại hướng màu vàng phát triển năm dài nhất một gốc vừa qua khỏi mười và năm phía trên huyết nha mễ đã có một nửa chuyển thành màu vàng lệ phi vũ rất mong đợi nó hoàn toàn chuyển thành huyết nha mễ màu vàng vào cái ngày đó nghĩ đến công hiệu sẽ không tầm thường có thể xương tiên phẩm có lẽ đối với thân thể hắn có tác dụng không nhỏ huyết nha mễ màu vàng sau này hắn là x ư n g kim nha mễ mới được xích cùng long bảo, bảo đều là bắt đầu bế quan chuẩn bị chủng kích đại thừa bình cảnh hoàn o t lệ, lệ, lệ phi vũ đến ma giới mục đích tính rất rõ ràng bây giờ đã hoàn thành hơn phân nửa giống trên đường góp nhặt tài liệu cùng ma giới linh thảo chẳng qua là hắn yêu thích mà thôi có lẽ tương lai có một ngày có thể dùng đến âm dương đại ngũ hành trân quang thần thông không ra mấy năm là có thể đại thành âm dương đại ngũ hành sơn cũng đã luân thành thử linh cũng là tiếp trở về h u y ề n giới đại lục ma khí khu bị cải tạo bên trong ma khí nồng độ thậm chí có thể chống đỡ ma giới thánh tổ bình thường tu hành còn lại chính là đi đến ma nguyên hải nơi đó là lệ phi vũ cho chính mình quyết định ma giới hành trình cuối cùng điểm cuối cùng hoàn thành cuối cùng công việc hắn sẽ quay trở về linh giới có lẽ đi vốn co thông đạo có lẽ sẽ trực tiếp sẽ rách rời khỏi hết thể muốn theo tình thế mà thay đổi ba ngày sau chính là bản thành cử hành đ ỉ n h giai đấu giá hội đây chính là gần trăm năm nay quy mô lớn nhất một lần ngươi cũng đừng nghĩ tham gia này đấu giá hội thế nhưng là có điều kiện nhất định phải là đạt đến luyện hư kỳ trở lên mới được nếu không không cho vào vá Và, ta còn kém như vậy một kia không được ta hiện tại liền trở về bế quan nói không chừng trong ba ngày may mắn đột phá ha ha lệ phi vũ thần nghiệm ngoại phóng nghe thấy tin tức này không khỏi cười nói t ử linh chúng ta đến đến thời gian thật đúng là đúng d ị p ba ngày sau sẽ có một trận đỉnh giai đấu giá hội chỉ có luyện hư trở lên mới có thể tham gia như thế nào muốn hay không đi xem một chút vậy ta là nên để ngươi ra huyết nhất lần hơi nghe ngóng một chút lệ phi vũ liền biết lần đấu giá hội này sân bãi là tại ma nguyên phòng đấu giá nay phòng đấu giá đã có mấy chục vạn năm lịch sử nguyên ma thành còn chưa xây dựng cũng đã tồn tại đến từ một cái gia tộc cổ xưa bây giờ thành chủ nghe nói cũng là gia tộc này người n g u y ê nhà n có vài chục vạn năm nội tình nghĩ đến cũng là tồn tại thánh tổ cấp khả năng lệ phi vũ đương nhiên sẽ không quá để ý ba ngày sau h ắ n cùng tử linh đi đến ma nguyên phòng đấu giá trước cho mời tiếp sau lệ phi vũ khẽ lắc đầu cái kia mời bên này kiểm tra một chút cảnh giới nếu luyện hư kỳ trở lên cũng có thể tham gia lần đấu giá hội này lệ phi vũ và tử linh đều là ngoan ngoan tham gia khảo nghiệm kết quả khảo nghiệm cũng là một vị hợp thể sơ kỳ một vị l u tín hư nữ ăn mặc người lập tức đi đến làm cái động tác mỏi về sau mang theo lệ phi vũ và tử linh đi về phía bên trái thông đạo thông đạo rộng ba bốn trượng cao một mươi trượng vách tường do đen nhánh như đen rượu thạch gạch đá xây thành vô cùng cứng rắn cách mỗi mấy trượng trên vách tường khảm nặng có một chiếc tinh thạch đèn chiếu xả ra tia sáng trói mắt tia sáng chiêu ở trên vách tường không có phản quang ngược lại bị nước mất rất kỳ lạ Phệ hết đặc tính. đúng ặ c tính. đ vậy tiền bối ta trong phòng đấu giá vách tường toàn bộ là do có được như thế đặc tính đen vệ tình thạch kiến tạo loại này tinh thạch có hai đại đặc tính một loại cũng là giống tiền bối ngài nói vệ ánh sáng chẳng qua chỉ có tiếp xúc mặt ngoài nguồn sáng mới có thể thôn h ệ đệ nhị chính là cứng rắn luyện hư kỳ tồn tại một cách toàn lực đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết hơn nữa ta phòng đấu giá đại trận gia trì ma tôn cũng công không tiến vào cho nên an toàn không ngại đi chỉ chốc lát c ô n u mấy người bọn họ đi ra thông đạo đến một vài rộng mười triệu rộng đại sành xung quanh là từng cái gian phòng tiền bối vậy ta trước hết cáo từ lệ phi vũ gật đầu về sau vị này tì nữ đường cũ trở về lúc này một vị người mặc áo bảo màu đen trung niên ma tộc đi đến c h â u ngự khắc một đặc thù hoa văn đ ơ n ký giống như là gia huy hoặc là tộc huy một loại vị t i ê n bối này muốn gửi đấu giá vật phẩm gì chúng ta sẽ cùng căn cứ ngơi ư gửi đấu giá vật phẩm c h ủ loại an bài chuyên môn giám định đại sư bảo đảm công bình công chính linh thảo loại tốt t i ê n bối xin theo ta đến bên này vị này trung niên áo bảo đen đem hai người dẫn vào một cái trong đó gian phòng bên trong đang ngồi một vị lão giả tóc trắng thần thái ung dùng khí độ phi phạm trong mắt mang theo một tia cao ngạo châu đại sư vị khách nhân này muốn gửi đấu giá linh thảo mời làm phiền ngài giám định một chút châu đại sư gật đầu biểu lộ d ừ n g dưng nói vậy liền đem linh thảo lấy ra xem một chút đi lệ phi vũ mỉm cười tay á h ả o dưng lên lập tức bay ra hơn hai mươi cái hộp hộp tự động từ từ mở ra mời đánh giá một hai một luồng khí tức vô cùng nồng nặc tràn ngập ra thiên địa nguyên khí xung quanh nhanh chóng tụ tập v ư n quanh tại xung quanh đỉnh d i a i linh thảo đều có được dẫn dắt thiên địa nguyên khí năng lực châu đại sư cặp mắt lập tức tách ra hai đạo tinh quang trong thần sắc tràn đầy vui mừng đây là cực phẩm tụ ma thảo chừng hơn ba vạn ngày âm hoa ma lôi cỏ thông linh băng tỉ mục xích dương ma hoa liệt phong có ma kim trúc cái này cái này đây đều là ma giới đỉnh gia linh thảo mấy trăm năm cũng khó khăn được thấy một lần chân phẩm a không nghĩ đến lao phu hôm nay lại có thể duy nhất một lần thấy được nhiều như vậy thật là không thể tưởng tượng nổi các hạ là từ đâu góp nhặt đến phòng đấu giá các ngươi còn muốn hỏi vật phẩm bán đấu giá lai lịch sao châu đại sư sắc mặt xứng sở lúc này c ư ờ i bồi nói khách quý thứ l ỗ i chỉ trách lao phu đối với linh thảo một đạo có chút si mê trong lúc nhất thời bị những linh thảo này mê loắt mắt phòng đấu giá quý củ đích thật là không hỏi lai lịch vậy định giá được cực phẩm tụ ma thảo cao như vậy năm đối với cấp bậc ma tôn tu luyện đều có thể cực lớn gia tốc giá quy định có thể đạt đến một vạn ma thạch còn có băng ma hoa này một năm trăm vạn đối với tu luyện băng thuộc tính ma công chính là linh thảo phụ trợ tốt nhất một trong thông trái tim quả có thể tăng lớn thần thức phòng ngừa tâm ma quấy nhiêu tác dụng giá thấp hai vạn và năm ma lôi c u đối với đại tiên h kiếp có một tiêu ngăn cản tác dụng giá thấp hai mươi năm triệu một vòng bào giá rơi xuống Cái gốc này lệ phi t h vũ nhìn về phía trung niên áo b à o đen phòng đấu giá các ngươi gửi đấu giá thủ tục phí hết là như thế nào tính toán nếu như quá cao vậy ta liền không tham gia đấu giá tiền bối ngài gửi đấu giá vật phẩm giá trị tiếp cận một tỷ ma thạch có thể hưởng ta đi tôn quý nhất phục vụ phòng chữ thiên bao xương một một gian phí thủ tục chỉ cần một phần ngàn cao lại hàng gấp đôi ngàn phần không chấm năm ta liền tiếp nhận cái này nếu ngươi không thể làm chủ vậy đi hỏi có thể làm chủ người văn bối hiểu trung nhiên áo bào đen vội vã rời đi qua chén trài nhỏ thời gian sau mới quay trở về sau đó đồng ý yêu cầu của lệ phi vũ về sau tại dưới sự hướng dẫn của hắn bọn họ đi đến phòng chữ thiên bao xương phòng đấu giá phòng chữ thiên bao xương hết thể chỉ có chín cái tại lầu ba vị trí lầu hai là phòng chữ địa bao xương ba mươi ba cái còn lại cũng chỉ có lại thể ở đây ạ i không phải vì để cho người lớn mua đặc biệt mua sao chúng ta có đến gần một tỷ ma thạch có thể chống đỡ trụm nhìn chúng cái gì cứ việc mua chính là nhìn lại phi vũ vung tay lên t sau hai canh giờ đấu giá hội bắt đầu nguyên ma thành đấu giá hội quy mô rất cao cơ bản đều là luyện hư cùng hợp thể trở lên ma tộc cần đan dược hoặc là linh thảo luyện hư cấp linh thảo tài liệu giá quy định cơ bản tại trăm vạn ma thạch đến ngàn vạn ở giữa cho dù đỉnh giai ma khí cũng như thế chẳng qua dính đến hợp thể kỳ ma tôn các loại tài liệu đan dược ma khí lại là hơn ngàn vạn c ấ t bước giá sau cùng thậm chí gặp quá ức đấu giá hội trong lúc đó đa số đều là khói thạch linh thảo linh ngục ma khí còn có ma thú nội đan đấu giá chẳng qua cũng sẽ xen những k ẽ đỉnh giai công pháp và đỉnh giai ma t h u con non cùng một chút rất khó phân biệt kỳ vợt trên đấu giá hội cạnh tranh rất kịch liệt phát sinh cãi vã chỉ tranh lẫn nhau uy hiếp cũng là thường có phát sinh nhưng trong phòng đấu giá bọn họ cũng chỉ chắc là nói một chút mà thôi cho dù ma tôn cấp cũng không dám làm loạn dù sao lần này đấu giá hội người chủ trì chính là ma tôn cấp trong bóng tôi còn có mấy đạo ma tôn cấp khí tức đang giám thị một khi phát sinh náo động sẽ lập tức ra tay ngăn lại lệ phi vũ lấy ra linh hảo đều là đối với ma tôn cho dù đỉnh giai ma tôn đều có hiệu quả đỉnh giai trần quý linh hảo giống thông linh băng thủy một nguyên bản đoán chừng là không đến một tỷ giá tiền kết quả linh thảo toàn bộ đấu giá sau đạt đến mười hai ước bảy mươi tám triệu ma thạch cái này có chút nằm ngoài dự liệu của lệ phi vũ có thể tưởng tượng được trong ma giới trên vạn năm phần đỉnh giai linh thảo vô cùng khan hiếm không phải vậy sẽ không khiến cho như vậy cạnh tranh kịch liệt khả năng này cùng hoàn cảnh của ma giới cũng có quan hệ ma giới chính là không bao giờ thiếu ma thú khắp nơi có thể thấy được bọn chúng nếu phát hiện chân quý linh thảo tự nhiên không cách nào k h ô n g chế bản năng xúc động sẽ đem trực tiếp nuốt chừng cái này cũng đưa đến rất nhiều linh thảo đều không thể rất khá bảo lưu lại từ linh tham dự mấy lần đấu giá v ô mấy món ma khí liền hao tốn sáu bảy ngàn vạn ma thạch so sánh với lệ phi vũ lấy ra đi linh thảo giá trị nói không đáng giá nhắc đến trên đài đấu giá người mặc trường bảo màu tím đen trung niên đột nhiên nói thời gian trôi qua rất nhanh lần này đấu giá đã sắp đến hồi kết thúc còn lại chính là ba kiện áp chụp vật phẩm kiện thứ nhất là thánh giới ta tiếng tắm lừng lẫy viêm ma đại sư đắc ý tác phẩm trung quy chỗ đều biết viêm ma đại sư là thánh giới ta tại luyện khí phương diện số một số hai tồn tại món ma khí này là một bộ t r ậ n kỳ tên là tứ tượng huyền ma t r ậ n kỳ uy lực cực kỳ kinh người ta đi đ ã n g h i ệ m chứng q u a chỉ cần luyện hư kỳ là có thể bố trí thành công lại có thể chịu đựng được đỉnh giai ma tôn mấy lần công kích là bảo vệ tính mạng tuyệt hảo tri vật tứ tượng huyền ma trợ kỳ giá quy định sáu ngàn vạn ma thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm vạn cao như vậy giá quy định luyện hư kỳ bình thường ma tộc căn bản vô lực tham dự. đấu giá đều là cấp bậc ma tôn sáu n g h n vạn sáu nghìn năm trăm vạn tám n g h n vạn một trăm triệu chỉ một lát sau công phu tứ tượng huyền ma trận kỳ giá tiền liền bị đẩy lên một trăm mười lăm triệu chẳng qua đến giá tiền này tham dự đấu giá người lập tức liền thiếu đi rất nhiều hai ức âm thanh của lệ phi vũ từ phía trên danh tiếng trong bao xương truyền ra để đấu giá hiện trường lập tức yên t ĩ n h trở lại nhưng cũng chỉ là giữ vững trong nháy mắt mà thôi ừ ta ngược lại muốn xem xem là ai tại phú càng nhiều hai ức năm trăm vạn mở miệng đồng dạng là một vị phòng chữ thiên bao xương người lệ phi vũ nói hai trăm hai mươi triệu hai trăm hai mươi lăm triệu hai ước năm ngàn vạn người kia lập tức sẽ không có âm thanh chẳng qua tiếng hử lệnh không chúng được chặt đ ứ t bất mãn hết sức tâm tình tứ tượng huyền ma trận kỳ này cuối cùng bị lệ phi vũ vô xuống đưa cho tử linh càng là cao giai ma khí cần thực lực bản thân càng mạnh có thể chỉ dựa vào luyện hư kỳ thúc giục nhưng lại có đỉnh giai ma tôn phòng ngự đích thật là không tầm thưởng đáng cái giá này kiện thứ hai áp t r ụ c c h i vật là một đôi đại ô i đ thừa cấp ma cầm sau khi chết lưu lại cánh xương nếu có người có thể đem luyện chế thành phi hành pháp bảo tốc độ kiết nhưng cùng tồn tại cấp thánh tổ tranh phong đương nhiên bởi vì thời gian quá mức dài dàn g dặc cái này cánh xương bên trong ẩ n chứa đại thừa bản nguyên đã tiêu tán trừ cứng rắn không tầm thường hỏa diễm có thể h ò a tan bên ngoài liền cái kia hung sát chi khí còn có chỗ thích hợp thời gian tử vong dài như vậy hung sát chỉ khí cũng không từng tiêu tán có thể tưởng tượng được này h u n g cẩm khi còn sống là bực nào hung tàn nó giá quy định vì bảy mươi ba triệu ma thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm l i n Tốt, n mời các vị bắt đầu đ ấ u g ầ u đi chương ba trăm tám mươi hai trứng ma long trên đài cao một đôi cánh xương trắng nuốt đứng tại đen tím trường báo trước người Cánh đoán xương nhìn trắng thanh khiết, lệ ạ đại i sợi chi dài khiến người kinh thôi. quanh quẩn hung hung thừa chưa ta từng này chết vô số 5 năm tháng, nhưng sát khí vẫn như thán không khí. Cho chết khí hết, lấy l sát sát số cầm cũ dù vô phi vũ tràn ra một luồng thân nhiệm tại vậy đối với trắng đoán cánh xương bên trên lượn quanh một vòng không tệ có thể dùng đến lần nữa thăng cấp phong lôi xí phong lôi xí ban đầu tài liệu chẳng qua là một đôi hóa hình mạt dai lôi bằng hai cánh mặc dù đến tiếp sau tăng thêm không ít tài liệu tiến hành cường hóa nhưng thiếu hụt hay là tồn tại nếu dùng chuyện này đối với đại thừa cánh chim làm căn cơ phong lôi sĩ cường độ còn có thể lại tăng lên mà không cần lo lắng không chịu nổi đại ngũ hành thần lôi cùng tận thế thiên phong đáng sợ uy năng rất nhiều ma tôn đều là toát ra hứng thú chẳng qua là bày ở trước mặt bọn họ còn có cái vấn đề n à y đại thừa h u n g cầm cánh xương vô cùng cứng rắn khi còn sống vốn là trải qua h u n g cầm thiên truy b á c h luyện có thể xưng đứng đầu nhất tài liệu cho dù là đỉnh giai ma tôn đều không nhất định có thể luyện hóa coi như có thể cũng cần hao tốn hàng trăm hàng ngàn năm lấy lệ phi vũ ánh mắt đến xem muốn đem chuyện này đối với cánh xương luyện thành pháp bảo không phải đại thừa uy lực hỏa diễm không thể thành công mà đối với đại thừa kỳ tồn tại nói mất đại thừa bản nguyên c á n h xương giá trị cực lớn ngã trừ cứng rắn không có cái gì quá lớn đặc điểm chẳng qua lệ phi vũ cần đúng là thời gian này khó tìm cứng rắn chất liệu thần thông u y năng thuốc diện tự có đại ngũ hành thần lôi cùng tận thế thiên phong hai loại tiến hành giá trị mây vị ma tôn có lo lắng nhưng cũng có bộ phận nghĩ thử một lần cho nên mở miệng đấu giá trong chốc lát giá tiền lần nữa nhảy lên đến một trăm bảy mươi triệu lệ phi vũ lúc này lại là lên tiếng hô lên hai ước giá tiền chế đến không ít ma tôn đều như mày phía trước cùng lệ phi vũ cuối cùng cạnh tranh tứ tượng h u y ề n ma trận kỳ phòng chữ thiên bao xương người mở miệng hô hai lần về sau từ bỏ chẳng qua có một vị khác chữ thiên bao xương người cùng lệ phi vũ tại đ ầ u giá giá tiền rất nhanh tiêu t h ă n g đến ba trăm ba mươi triệu ma thạch đạo hữu cái này cánh xương trình độ cứng cấp thế gian khó tìm rất khó luyện hóa ta khuyên ngươi từ bỏ tốt không cần không duyên cớ lãng phí cái này rất nhiều ma thạch lệ phi vũ cởi khẽ hai tiếng ngươi thế nào biết bản tôn không cách nào luyện hóa bản tôn vẫn còn muốn khuyên ngươi từ bỏ ba trăm năm mươi triệu lệ phi vũ âm thanh rất bình tĩnh không có bất kỳ cái gì một tia ba động dùng cái này biểu lộ chính mình tài lực đầy đủ không sợ chút nào đấu giá ừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không đem bảo lưu lại đến cuối cùng người kia từ bỏ chuyện này đối với cánh x ư ơ n g vẫn như c ũ bị lệ phi vũ vỗ xuống trong đại sảnh rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận n g ư ờ i nọ là ai a thật là đủ giàu nước vách lập tức vỗ hai món áp chụp vật phẩm đúng vậy a tăng thêm phía trước đã vượt qua sáu trăm triệu ma thạch không phải là thánh giới ta tốt nhất nhất mà tôn a không ta cảm thấy là cùng đại thừa có liên quan người nhiều như vậy ma thạch bỏ ra cho dù đỉnh d a i ma tôn đều sẽ thịt đau không dứt, mà âm thanh hắn không có một tia còn sóng bình tĩnh như nước quá không hiện thực đủ loại nghị luận đều truyền vào trong thai lệ phi vũ chẳng qua hắn không để ý yên tĩnh sau đó chính là lần này cuối cùng một món vật đấu giá nói thật ta đi cũng vô cùng như muốn bắt lại nhưng kiện vật phẩm này thuộc về một người lớn gửi đấu giá trị vật thế gian khó tìm không phải đơn giản do ma thạch có thể kết luận giá tiền gửi đấu giá người lưu lại một loạt danh sách tài liệu chỉ ít cần hai loại tài liệu mới có thể hơi đói trở xuống cũng là toàn bộ danh sách theo trung niên áo bảo tím đen lấy tím đen h à o quang trên không trung viết ra từng cái phù văn người ở chỗ này lập tức oanh động lên các loại nghi ngờ âm thanh phát ra hoàn chỉnh thiên hỏa lưu ly dịch thế gian thật có hoàn chỉnh tài liệu sao đen sông thiên liên đến tôi linh tài tận thế phong thạch chí ít lớn chừng quả đấm cần ẩn chứa tận thế gió hơi thở chân lôi kíp đan luyện m a t h ả o mỗi một loại tài liệu hoặc là linh đan ở đây đã nghe qua người đều là l ắ c đắc không có mấy cho dù biết đều cho là chỉ ở đồ vật trong truyền thuyết cuối cùng một món áp chụt phẩm rốt cuộc là cái gì thế mà cần gọp đủ hai loại trở lên phía trên bất luận một loại nào tối thiểu nhất đều giá trị hơn một tỷ ma thạch thậm chí có giá không thành phố làm sao có thể có người choáng váng đến hợp lấy ra đi trao đổi người gửi đấu giá kia tuyệt đối là cấp bậc thánh tổ a trung nhiên áo bảo tím đen mở miệng nói các vị cũng không cần tự dưng suy đoán đối với các ngươi không có chỗ tốt hiện tại ta công bố cuối cùng này một món vật đấu giá hắn tay háo dương lên từ đó bay ra một bộ cổ họa trên tay liên tục kết động thủ quyết t ừ n g đạo linh quang chui vào cổ họa sau đó cổ họa mặt ngoài n ộ n nhạo lên từng đợt còn sóng phía trên sơn thủy thiên địa bắt đầu mô hình hồ động thiên chỉ bảo có người hoảng sợ nói trung nhiên áo bào tím đen đi vào trong tranh sau đó bưng lấy một viên hơn một t r ư ợ n g cao minh có khắc đường vân màu vàng quả trứng màu đen đi ra quả trứng màu đen mặt ngoài có lân phiến khẳng nạn bên trong truyền da khí tức đáng sọ khiến người ta quý động tử linh cảm giác này t r ứ n g không đơn giản tò mò hỏi đây là cái gì t r ứ n g còn chưa ấp l i ề n cho ta sinh ra một loại mạnh mẽ như thế cảm giác c áp bách loại cảm giác này lệ phi vũ không thể quen thuộc hơn nữa dù sao có uy áp này bên cạnh hắn theo bà con không sai cái kia trong t r ứ n g ẩn chứa chính là chân linh bản nguyên đặc thù u y áp đây là một viên chân linh cấp long tộc sinh hạ chứng ta có thể cảm giác được bên trong cực kỳ nồng nặc hắc á m bản nguyên có lẽ là một viên trứng ma long chân linh ma long đây không phải là thiên điệu ra đời s a u tự nhiên có thiên điệu ra đời loại đó tiềm lực lớn nhất nhưng bây giờ hẳn là không thấy được đa số đều là chân linh đời sau bọn họ tấn cấp chân linh sau cũng có thể xưng là chân linh ở trong chứa chân linh bản nguyên chẳng qua có tiềm lực có thể trở thành chân linh ít nhất cũng là hai ba đời trong vòng dòng roi mới được huyết mạch quá mức mà manh là không thể nào thế mà có thể thấy chứng ma long chuyến này đấu giá hội không n ổ công lệ phi vũ n i t mép cười một tiếng Tử linh biết, lệ i biết, n h l phi vũ lộ ra biểu tình này mang ý nghĩa vật này hắn nhất định phải đến tay không thể về phần là chuẩn bị đấu giá hay là cưỡng đoạt tử linh cũng không biết lệ phi vũ lá bài tây sâu không thấy đáy giống như v ự c sâu nàng chưa hề sẽ không có thấy có người có thể toàn bộ bước ra trung nhiên áo bào tím đen trong mắt lộ ra một tia tham lam nhưng cũng chỉ là lõe lên một cái biến mất sau đó cao giọng nói có lẽ có đạo hưu đó có thể thấy được nó một tia lai lịch nếu không phải vị đại nhân kia chính miệng nói ra ta cũng là rất khó tin tưởng đây là một viên chứng ma long không sai lại là đại thành chân linh cấp ma long lưu lại chứng ẩn chứa trong đó chân linh bản nguyên cái gì chân linh t r ứ n g tất cả mọi người dối dít đứng lên thậm chí muốn bay lên đài cao xem cho rõ ràng thỉnh an yên tĩnh mặc dù là chân linh t r ứ n g nhưng này t r ứ n g đã không thể nào ấp không phải vậy vị đại nhân kia cũng không sẽ đem nó lấy ra đấu giá không thể ấp lệ phi vụ nhúng mày hắn lần nữa nô ra t h ầ n nghiệm ở đây không có người nào phát hiện hắn tỉnh tế dò xét cảm giác một phen bên trong khí tức sinh mệnh đích thật là cực kỳ ớt thậm chí tiếp cận không tháng năm dài đằng đắng khiến cho nó đã không có bao nhiêu khí tức sinh mệnh chẳng qua tình huống này không đang cùng xích ô lúc trước giống nhau sao lệ phi vũ khỏe miệng g ạ c nết mặc dù hắn linh sủng hiện tại đã rất nhiều nhưng chân linh cấp lệ phi vũ không chê nhiều đây chính là có thể cùng hắn chinh chiến chân tiên giới linh sủng còn lại cơ bản cũng chỉ có thể lưu lại linh giới cho dù mang đến cũng chỉ có thể ném vào huyền giới đại lục nuôi dưỡng không thể giúp hắn gấp cái gì nay chứng lớn nhất giá trị cũng là trong đó ẩn chứa chân linh bản nguyên cùng bằng bạc sinh mệnh tinh khí vị đại nhân kia từng nói nếu ma tôn hậu kỳ đại thành tồn tại cấp đoạt này chứng tạo hóa có thể tăng lên đột phá thánh tổ tỷ lệ trung n i ê n áo bảo tím đen lên tiếng như vậy không hề nghi ngờ trong miệng hắn vị đại nhân kia là một vị th có thể tăng lên đột phá thánh tổ tỷ lệ c h i vật ở đây không có một vị ma tộc là không động tâm nhưng nghĩ đến phía trước danh sách tài liệu bọn họ cũng chỉ có thể c h ú n bước coi như thánh tổ cấp cũng rất khó gọp đủ một hai loại đều là có thể n g ộ nhưng không thể cầu trí bảo về phần tranh đoạt ha ha trừ phi cùng là thánh tổ không phải vậy ai dám như vậy nếu làm như vậy liền có khả năng đồng thời đắc tội hai vị nhân vật cấp thánh tổ cho dù thánh tổ cũng nhất định trải qua nghị cặp kẽ chỉ cần danh sách tài liệu bên trên hai loại có thể mang theo này chứng các vị đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ sau nửa cách giờ nếu không người nào trả lời đấu giá hiện trường âm thanh huyên áo nối liền không dứt trung nhiên áo bảo tím đen không sốt ruột chút nào tinh tâm chờ đợi lệ phi vũ cũng như thế cho đến một khắc cuối cùng hắn mới lên tiếng này chứng bạn tuân muốn vừa mở miệng tựa như cùng một cục đá rơi xuống bình tĩnh hồ nước khơi dậy từng cơn sóng gợn vốn bình tĩnh hiện trường lần nữa n g u y ê n áo thật sự có người có thể gặp đủ ta lại là hắn ba kiện áp chụp vật phẩm thế mà bị một người đọc chiếm hắn muốn nghịch thiên a người kia không phải là một vị thánh tổ nào đó che giấu khí tức đến tham gia a vị đạo hữu này ngươi thật sự có trở lên tài liệu trung nhiên áo b à o tím đen đằng không lên đi thẳng đến lệ phi vũ bọn họ bao sướng trước mặt đột nhiên đại môn mở ra trung nhiên áo b à o tím đen sau khi tiến bảo đại môn lần nữa tự động khép kín đạo h i u ngươi tốt tại hạ họ nguyên mời lấy ra một chút vật phẩm lệ phi vũ gật đầu vung tay áo một cái bay ra hai cái hộp gấm trung nhiên áo bảo tím đen đem mở ra trong đó một cái trong hộp gấm là một cái lưu ly li bình nhỏ hắn sau khi mở ra một luồng vô cùng tinh thuần linh khí tốc thẳng vào mặt hắn lập tức bắt lên quả nhiên là tinh thuần thiên hỏa lưu ly li dịch cái kia cái này trong hộp g ấ m chính là theo hắn mở ra một luồng đáng sợ gió hơi thở sung ra hắn cảm giác linh hồn run r u dậy phản phất tận thế hàn g lâm hạ xuống vô số thai kiếp tận thế ngày phong thạch cái này tại là đại thừa kỳ dùng đến trong tài liệu đều là để tiêm so với thiên hỏa lưu ly li dịch còn muốn chân quý chúc mừng chữ thiên số ba đạo hữu lấy thiên hỏa lưu ly dịch cùng tận thế ngày phong thạch vỗ xuống ta đi cuối cùng một món áp chục vật phẩm trứng ma long lần đầu giáo hội này đến đây kết thúc cần lấy vật phẩm mời đến hậu trường giao phó ma thạch không cần mời có thứ tự rời khỏi phòng chữ thiên phong chữ điệu bao xương người vô xuống vật phẩm tự có người sẽ đem vật đấu giá đưa qua trở thành thành toán xong không bao lâu trung niên áo bảo tím đen đến lần nữa lệ đạo hưu chúng ta lại gặp mặt lại là nguyên đạo h ư u đích thân đến đưa bản t ô n thật là cảm thấy rất vinh hạnh chỗ nào đạo hưu vô xuống ta đi ba kiện áp t r ụ p vật phẩm cho dù kỳ t r ư ớ c cũng không từng phát sinh qua mấy lần ta tự nhiên muốn đích thân đến tu sĩ ma tộc họ nguyên nói trừ ngoài ra đạo hưu tại ta đi gửi đấu giá rất nhiều chân quý linh h ả o giá trị cũng là không ít tổng cộng là mười hai ước bảy mươi tám triệu đi trừ tứ tượng huyền ma trợ kỳ đại thừa cánh sương cùng với hắn lại khẩu trừ phí thủ t ụ sáu trăm ba mươi chín phẩy không không tổng cộng còn thừa lại sáu trăm triệu hai trăm ba mươi sáu vạn một nghìn lệ đạo hữu mức đúng không lệ phi vũ gật đầu sau đó đem chứa thiên hỏa lưu ly dịch cùng tận thế ngày phong thạch hộp gấm lần nữa lấy ra hai người hoàn thành đồ giao nhận song phương xác nhận đều là không lầm về sau giao dịch cũng là đạo thành đạo hữu có thể lấy ra thiên hỏa lưu ly dịch cùng tận thế ngày phong thạch chắc hắn lai lịch không nhỏ không biết ta nguyên nhà có thể kêu lên bạn một người bạn kết giao bằng hữu thôi được bản tôn không có chỗ ở cố định mấy ngày nữa sẽ rời khỏi nguyên ma thành đi đâu chính mình cũng không biết tia thật là đáng tiếc tu sĩ ma tộc họ nguyên nói đạo hữu người mang kinh người tài phú trên đường cũng nên cẩn thận vạn nhất mất đi tổn thất kia coi như thật lớn cái này ta tất nhiên là rõ ràng cuối cùng hắn ngắm nhìn bên cạnh mang theo mặt nạ tử linh lập tức rời khỏi chúng ta cũng đi thôi chư tử linh cần còn lại lệ phi vũ đều đưa đến h u y ề n giới đại lục bản tôn trong tay thọ n g u y ê n dịch cũng chỉ có bản tôn mới có thể ngưng ra nếu là có thể cứu sống cái kia cuộc mua bán này thế nhưng là kiếm lợi lớn sống chân linh giá trị không thể lường được h u y ề n giới đại lục lệ phi vũ nhìn trước mặt trứng ma long giơ ngón tay lên trên trứng ma long tiếp theo một cái trước mắt một giọt màu vàng sệt sệt linh dịch ngưng tụ lao ra sau đó nhỏ xuống tại trứng ma long mặt ngoài trứng ma long lập tức nổi lên hát mang đem linh dịch trong nháy mắt hấp thu quá trình này lệ phi vũ thời khắc quan sát trong trứng khí tức sinh m ệ n h vạn năm bản m ệ n h thọ nguyên dịch đối với trứng ma long nói là vật đại b ổ sau khi hấp thu một lát khí tức của nó lập tức tăng gọn bên trong ma long mắt nhúc nhích mấy lần như muốn mở ra biểu lộ rất hưởng thụ lịch chuyển thời gian thọ nguyên v ĩ n h cối chờ đến bên trong ma long hoàn toàn luyện hóa hết giọt này vạn năm bản bệnh thọ nguyên dịch chỉ sợ khí tức cường thịnh đến đủ để ấp ra đời trình độ lệ phi vũ khẽ cất đầu đưa nó an trí tại ma khí khu một cái cực phẩm ma huyện bên trong chứng ma long chậm rãi hấp thu xung quanh t ỉ n h thuần ma khí làm bản thân chất dinh dưỡng sau đó lệ phi vũ quay trở về đại điện trước mặt ánh sáng nói lên từ trong cơ thể chui ra một đôi cánh chim hắn tay háo dưng ơ lên lại là một đôi bạch cốt cánh chim xuất hiện tỏa ra ngập trời hùng sát trị khí cơ duyên của ngươi thật là không tệ liên tiếp gặp có thể cường hóa tài liệu của ngươi lần này sau khi cường hóa chỉ sợ đủ để tranh đoạt ta bản bệnh pháp bảo trước ba ghế phong lôi xí linh tính mười phần nhẹ nhàng lắp một cái q u a n quẩn trên không chung một vòng mới lần nữa bay trở về đến trước mặt lệ phi vũ lật bàn tay một cái một đoàn ngũ hành thiên hỏa tư một tiếng bị ném lệ phi vũ tại t lần này chiến đấu giá hội quá mức cao điệu không chỉ có vua xuống hai món đỉnh giai bảo vật còn cần hai món thánh tổ đều khó mà tìm được đồng dạng thiên tài địa bào đổi lấy không cách nào ấp chứng ma long chuyện như vậy dấu vết trong khoảnh khắc t r u y ề n khắp toàn bộ nguyên ma thành nghĩ không bắt mắt cũng không được bọn họ khi nào vào thành ở nơi nào lúc nào đi ra ngoài phải chăng đi ra ngoài qua các loại đều bị người hưu tâm ghi chép lấy được buôn bán tuyệt đại bộ phận người tin tưởng lệ phi vũ có thể lấy ra hai món nói không chừng trên người có càng nhiều đại thừa cấp bảo vật t h ứ xưa tiền tài động nhân tâm s á t lục thai họa bắt nguồn từ đây bọn họ cũng là vững tin lệ phi vũ là ma tôn cấp mới dám như vậy trước mắt ở bên ngoài bồi tiếp tử linh chính là hắn một luồng thân n i ệ m phân thân mạnh hơn cũng không khả năng đạt đến cảnh giới đại thừa bởi vậy bọn họ dò xét đều không có vấn đề vì làm việc thuận tiện lệ phi vũ đã đã lâu không có ích lợi gì đội thiên thạch che đậy bản thân khí cơ bởi vì bản thể tại h u y ề n giới đại lục thần nghiệm phân thân có thể tùy thời trao đổi mượn lực lượng cho nên hắn mặc dù tối đa chỉ có thể phát huy hợp thể đại thành lực lượng nhưng đây không phải hợp thể bình thường đại thành tiêu chuẩn mà là lấy lệ phi vũ bản thân đến định nghĩa hợp thể của hắn đại thành cho dù không bằng phía trước bản tôn như vậy các loại thủ đoạn thần thông cộng lại tạm thời đối kháng một vị đại thừa sơ kỳ không có vấn đề chẳng qua cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể thao tung cái này một luồng thần n i ệ m phân thân n g n g luyện thần n i ệ m phân thân đơn giản nhưng muốn bạo phát khả quan sức chiến đấu. hay là cần bản thể cung cấp trước mắt bản thể tại h u y ề n giới đại lục bế quan thăng cấp phong lôi xí hợp thể đại thành thần n i ệ m phân thân hắn liền thao túng một vị cảnh giới đại thừa sơ kỳ tôi đa ba vị như vậy thần n i ệ m phân thân nếu như vẫn lạc lệ phi vũ thần n i ệ m cũng sẽ bị trọng thương bởi vậy đối mặt đại thừa tồn tại hắn là vạn không dám lấy thần n i ệ m phân thân đối công đích về phần lần này những người lòng mang ý đồ xấu kia đang âm thầm quan sát tự nhiên không gạt được lệ phi vũ đã lâu không có tiến hành câu cá chấp pháp khi tiến vào trước khổ linh đạo vừa vặn đến một lần giãn ra giãn ra gân cốt cũng coi là về sau diễn thử lệ phi vũ sẽ phái ra chính mình mặt khác hai đại đặc thù phân thân một là pháp tướng pháp thân lôi lệ lấy huyền thiên lôi nhận mảnh vỡ làm c ă n cơ trưởng kinh thiên lôi pháp chấp b ạ n kiếp lôi hồ đồng dạng có thể tính một vị đại thừa sức chiến đấu hơn nữa so với thần nhiệm phân thân phải mạnh hơn nhiều tâm ma phân thân cũng như thế tâm ma dẫn l u ô n hồi hảo cảnh thần t h ô n g hơn nữa cựu h u kính nơi tay không thể so với lôi lệ phân thân yếu lệ phi vũ và tử linh ra khỏi thành không lâu liền có hơn m ộ ư ơ i vị ma tôn sáu bảy vị luyện hư đại thành tu sĩ tuần tự đi theo mục tiêu của bọn họ đều là bảo vật trong tay lệ phi vũ cho nên tại chân chính thấy được để cho người đỏ mắt đồ vật trước bọn họ sẽ không đối với lẫn nhau độc thủ cái này rất giống là ước định mà thành tử linh không lo lắng chút nào lệ phi vũ là đại t h ừ a đối mặt hơn mười vị ma tôn có lẽ thánh tổ cũng không nhất định là đối thủ nhưng tồn tại cấp thánh tổ muốn rời đi những ma tôn kia cũng ngăn không được bọn họ chỉ cần chọn chúng một cái phương hướng phá vòng đ â y gặp phải ma tôn công kích chỉ có mấy vị có thể dễ dàng đột phá tử linh nói g ư ơ i n trên đời tại sao luôn có người thích chính mình muốn chết nghe lệ phi vũ gió nhẹ mây đạm tử linh khẽ cười nói còn không phải ngơi dung túng cho bọc thấy chính mình có hy vọng đạt được bảo vật t h o giác t i ê n t a i động nhân tâm ngươi cảm thấy những ma tôn kia sẽ bỏ qua cái này cơ hội một bước lên trời chỉ sợ trong bọn họ người của ma nguyên phòng đấu giá cũng có ở trong đó bọn họ chỉ cần không chính đại quang minh tuyên c á o chính mình tồn tại cũng sẽ không có người biết bọn họ tham dự trận này đại quy mô c h n g i ế t đi săn cùng phản đi săn đáng tiếc bọn họ không biết trận này săn g i ế t chẳng qua là người nào đó thiết hạ bấy dập tự cho là đúng thọ săn thật ra thì chẳng qua là rơi vào mạng n g h không cách nào đào thoát con mồi mà thôi t ử linh nhà ta thật thông minh mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại lệ phi vũ hôn một cái cười hắc hắc chết dạng tử linh gắt một cái sau một lát lại là hỏi chẳng qua ta rất hiếu kỳ vì sao ngươi muốn lựa chọn ma nguyên hải nơi này nghe đồn là ma tộc khởi nguyên trì địa ma khí nặng vượt qua ma giới tuyệt đại đa số địa phương ngươi tu hành công pháp ở chỗ này đấu pháp sẽ rất bị thua thiệt đi có thể phát huy ra sáu bảy thành đã là đình thiên ngoài ra nơi này còn có sâm chóp mưa bão trong biển cũng có kinh người ma thú không thể so với những đỉnh giai ma tôn kia kém nếu là chân chính đấu lên pháp ta đích xác như như lời ngươi nói sẽ rất bị thua thiệt nhưng bọn họ đám người ô hợp này nhưng ta không để vào mắt tối đa cũng chính là chân chính đại chiến trước làm nóng người mà thôi chân chính đại chiến lệ phi vũ mỉm cười không có tiếp tục nói hết không đến nửa c a n h giờ phía trước đống nhiên xuất hiện một màu đen n g h ị đại dương mênh ngông ma khí nặng nề vô cùng vốn nên là ma tộc thánh địa tu hành nhưng bởi vì trong đó còn kèm theo một luồng hỗn loạn chi khí đưa đến không cách nào bị người hấp thu l u y ệ n hóa mấy trăm vạn năm trước nơi này hay là ma tộc cấm địa không cho phép tu sĩ ma tộc tiến vào bây giờ cỗ này hỗn loạn chi khí giảm bất k h ô n g ít, có lẽ chưa đến vài vạn năm sẽ hoàn toàn tiêu tán đến lúc đó nơi đây có hy vọng lần nữa trở thành ma tộc thánh địa đến bên bờ biển hai người loáng có thể nhìn thấy đến từ nơi cực sâu màu bạc điện mang lệ phi vũ hơi suy nghĩ một cái hồ lô màu xám bay ra treo ở xe bay đỉnh chót xe bay tốc độ chưa từng chút nào t h ấ p xuống bay thẳng vào ma nguyên hải lĩnh vực phía sau đuổi theo người lập tức tăng nhanh tốc độ bay bọn họ một phen sau khi thương lượng đều quyết định muốn tại gặp phải lôi hải phía trước cản lại lệ phi vũ hai người ma nguyên hải xâm c h ố c mưa b à o thế nhưng là cực kỳ nổi d a n h cho dù đỉnh giai ma tôn đều phải vô cùng cẩn thận không phải vậy không cẩn thận cũng sẽ bị tích phải chết không toàn thi loại địa phương kia căn bản là không có cách chiến đấu có thể bảo vệ tính mạng cũng không tệ càng đừng nói ngăn cản chặn giết đối phương từng cái ma tôn rối dít tăng lên tốc độ bay. hóa thành từng đạo các loại hồng quang trong nháy mắt đi xa rời lệ phi vũ bọn họ càng ngày càng gần hơn nửa canh giờ sau có am hiểu tốc độ bay dẫn đầu đội kịp đem bọn họ ngăn lại những người khác thừa cơ dối d í t chạy đến lệ phi vũ mặt mỉm cười ung dung không vội nói các vị đạo hữu ngăn cản hai người ta đường đi làm gì biết rõ còn cố hỏi giao ra trên người ngươi tất cả mọi thứ chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống chư vị đến này cũng là vì trên người ta đồ vật lệ phi vũ ngắm nhìn một phía cười ha ha bản tôn quả thực có không ít đồ tốt nhưng bằng các ngươi còn chưa có tư cách cái này nhìn qua là một trận các ngươi nhằm vào bản tôn sắc tiếp nhưng thay cái phương diện nghĩ không phải là không bản tôn đối với các ngươi sắc tiếp bản tôn còn đang suy nghĩ các ngươi lúc nào có thể đ ổ i theo đến đủ có kiên nhẫn thật là làm cho ta một phen đợi thật lâu rất nhiều sắc mặt người biến đổi trong lòng thời gian dần trôi qua sinh ra cảm giác bất an có người bỗng nhiên nói đừng nghe hắn h ầ ngôn l o ạ n ngữ cho dù hắn là đỉnh giai ma tôn ở tại chúng ta hợp lực vây công dưới cũng chỉ có vẫn là phần hôm nay coi như hắn có thánh tổ chi lực cũng không ngăn được ta t h ậ sao xe bay đỉnh chóp hồ lô màu xám nhẹ nhàng lắp một cái một đạo xám trắng điện mang ngưng tụ thành trường mâu bay ra lấy khiến người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt bắn nhanh đến nói chuyện người kia trước mặt vị ma tôn kia dưới sự kinh hãi chỉ đến kịp gọi ra một mặt ma khí tấm chắn cản trở chỉ nghe phước câm thanh ma khí tấm chắn bị bắn ra một cái hố mặt ngoài hiện ra q u ỷ dị màu xám hồ quang thân thể ma tôn cũng là như vậy nơi trái tim trung tâm xuất hiện một cái lớn chừng m i ệ n g chén hàng lớn không có chút nào máu tươi chảy ra cửa động xung quanh làn ra đều là cháy đen một mảnh xám trắng trường mâu rơi lệ phi vũ khỏe miệng dâng ư lên trên người ánh sáng lóe lên một cầm bạo một áo bảo s á m hai vị thanh niên từ trên người hắn đi ra đi đến xe bay bên ngoài xe bay bên trên hồ lô màu s á m tự động rơi vào thanh niên cầm b à o trong tay bị nâng ở lòng bàn tay thanh niên áo bảo s á m trên tay thì trôi lơ lửng thì một mặt đen kính nhỏ lựu lựu chuyển lóe ra làm cho người quỷ dị hát mang sau một khắc mấy chục đạo đen nhánh xỉ hẹn xích xung ra trong n g á y mắt chui vào không có trái tim trong cơ thể ma tôn tại những người khác trước mắt bao người đen nguyên thần hắn câu ra bên ngoài cơ thể lôi vào đen trong kính tất cả mọi người biến sắc hai tay. Hoặc hoặc hoặc mươi mấy vị ma tôn liên thủ thanh thế rộng lớn dẫn động xung quanh ma khí lăn lộn không ngừng ma nguyên hải mặt biển nhấc lên từng trận sóng to gió lớn về phần luyện hư kỳ còn lại ma tộc trước người bọn họ nổi lơ lửng một cây cắn t h ậ t kỳ lẫn nhau khí cơ tương liên muốn bày ra cái gì đỉnh giai đại trận xe bay bên trên lệ phi vũ thần nghiệm phân thân cũng chưa hề đụng đến liền biểu lộ cũng không có biến hóa cái này dẫn đến xung quanh ma tôn cực đoan khó chịu tâm ma phân thân cùng lôi lệ mỗi người thúc giục trên tay pháp bảo một luồng đen nhánh t ĩ n h mịch â m khí vọt lên trong cựu h u kính bay ra trong đó chuyển đến oán linh kêu gen v ư n quanh một vòng sau chia làm tầm m ộ ư ơ i cỗ phân biệt nên hướng từng đạo công kích một bên khác vạn kiếp lôi hồ bay ra một đầu thương bạch lôi dao trên người lân phiến có thể thấy rõ ràng giống như chân thật thân dòng du tẩu sau đó hung hăng quét qua trực tiếp cùng còn lại công kích va nhau đụng đồng, đồng đồng liên tiếp tiếng nổ vang lên mỗi một lần nổ tung đều sẽ n h ấ c lên một lồn u g bánh liệt song khí song khí ở giữa đụng vào nhau khiến cho hoàn cảnh xung quanh vô cùng ác liệt thư không sinh đ i ệ n mang sóng s u n g kích một trận tiếp lấy một trận vô bờ bên cho dù ma tôn dưới loại tình huống này đều không thể ổn đứng lấy ma lực ngăn cản theo sóng s u n g kích chập trùng bất định nhưng cũng có ngoại lệ lệ phi vũ bên này mặc cho hủy diệt phong bạo cọ rửa đều vững như thái sơn không n ú c nhích tí nào song phương lập tức phân cao thấp tất cả ma tôn đều là trong lòng giật mình bao gồm trong bọn họ hai vị ma tôn hậu kỳ đại thành tồn tại làm sao lại tranh lệch nhiều như vậy chẳng lẽ đối phương là sánh ngang đệ nhất mà tôn nhân vật loại đó tồn tại l i ề n thánh tổ cấp đều sẽ cho mấy phần mặt mũi lựa chọn công bình giao dịch mà không phải cưỡng chế mệnh lệnh ra tay hắn quả nhiên ẩn n ặ p cảnh giới t u vi chiếu trước mắt đến xem thực lực hắn nên không thuộc về đệ nhất mà tôn lại có có người nói nhưng hai người khác xảy ra chuyện gì phân thân của hắn sao phân thân làm sao có thể cường hoành như vậy phải là trong tay hắn hai món ma khí nguyên nhân cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm chỉ sợ trên hỗn độn vạn linh bảng đều là xếp hạng hàng đầu có khả năng hay không xuất hiện trước mặt chúng ta đều là một vị thánh tổ nào đó phân thân nay suy đoán vừa ra trong lòng mọi người đều làm anh nhưng nhảy một cái đối phương d g d ừ n g không sợ hai chút nào nói rõ sức mạnh rất đủ hơn nữa phía trước lấy ra liền thánh tổ đều không nhất định có tài liệu bây giờ lại có hai món cường hãn như vậy m à khí rất nhiều trong lòng người cũng bắt đầu sinh ra cùng công nhận ý nghĩ này một vị ma tôn trong đó hậu kỳ đại thành tu sĩ ma tộc nói cho dù có khả năng này bọn họ cũng vẹn vẹn chẳng qua là hóa thân phân thân chỉ lưu ta liên thủ lại liền thánh tổ đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn ba cái phân thân chúng ta chia làm ba tổ vệ công nghĩ đến đầy đủ bây giờ đã đắc tội hắn Chỉ có h tiêu diệt, mới sẽ k ô nhưng g bị vị t á phát các n này hiện chúng ta thân phận chân thật. Làm xong một phiếu này, các vị trốn lên h thật, phiếu tổ ta một làm l vị số ợ trăm năm, còn không sợ chuyện này không qua được sao. Nhưng được sợ sao. qua vào lúc này đại trận đã bày ra một tầng gọn sóng màn ánh sáng màu vàng bao phủ bầu trời đem tất cả mọi người bao gồm trong đó nay đại trận công phòng nhất thể có thể do người chủ trận thao túng bao cắt công kích trong trận người đâm lao phải theo lao bọn họ cũng chỉ có thể liên hợp cùng một chỗ các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có thể thi triển đại trận sao lệ phi vũ mở miệng trong đan điện sông ra từng thanh từng thanh lấp lóe hào quang năm màu phi kiếm tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm đem bọn chúng đ ầ y trời du tẩu hào quang lóa mắt đám người bởi vì cảnh giác cho nên không có trước tiên ra tay sau một khắc một trận thất thải hào quang đột nhiên đại phóng giống như một vòng đại nhật trói mắt hào quang loại lên tất cả mọi người phát hiện không gian xung quanh đ ã biên hóa bọn chúng thân ở cự mộc tre trời rừng rậm ước cúc thương thương khi thì còn có thể nghe thấy chim hót t ấ m t h a n h huyết trận các vị đồng loạt ra tay phá vỡ trận này nhưng vào lúc này trong mắt bọn họ phụ cận minh hữu dối rít hướng tự mình có đâm dọa bọn họ kêu to một tiếng bọn họ lập tức gọi ra từng kiện phòng ngự ma khí ngăn cản đều là giả mọi người không nên tin cảnh giới cao nhất hai vị ma tôn nhìn ra chút cho phép đầu mối lên tiếng nhắc nhở chẳng qua trong huyễn trận hết thẻ tùy tâm trừ phi có thể phá vỡ trận này nếu không hết thẻ đều là muốn cho ngươi trông thấy tài năng nhìn thấy muốn cho ngươi nghe thấy tài năng nghe thấy cái này so với hàn lập tân thanh nguyên kiếm quyết huyễn trận cao minh mấy chục lần cả hai huyễn t h u ậ t tạo nghệ tranh l ệ n h giống như thiên nga tại còn lại trong thai ma tôn nghe đến âm thanh t i ê phản phất đang nói ở đây chỉ có sống đến cuối cùng người kia mới có thể may mắn còn sống sót tâm ma phân thân thích nhất loại tràng diện này ta mị cười một tiếng để chúng ta thêm điểm liệu t â m ma dẫn lòng của mỗi người ma đô bị tỉnh lại sau đó quay phá ảnh hưởng đám người phán đoán từ linh trưởng t h à n h m i ệ m nhỏ trong mắt kinh ngạc không thôi ngươi là như thế nào làm được huyễn trận uy lực lại đáng sợ như thế lệ phi vũ cười cười nói chớ xem thường h u y ễ n thuật một đạo đạo này hung hiểm dị thường đến cảnh giới nhất định hư thực khó phân biệt thật cũng giả giả cũng、thật. thậm t t h ậ chí thật hay giả giả là thật vậy ngươi đến loại cảnh giới nào ta còn s ố n đây ít nhất cũng được lãnh nộ huyễn chi pháp tắc mới được một đám người đều muốn bảo vật trên người lệ phi vũ vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thân ở trong h u y ữ n trận trong lúc nhất thời phân biệt không ra thật giả hơn nữa tâm ma đánh đến loạn tâm thần đã toàn thành trên mạng nhện con mồi trong vũ con kia ba ba hoàn hai người các ngươi cũng đ ừ n g nhìn ra tay đi kế tiếp còn chiếm đi tiến hành c h u y ể n chính tâm ma phân thân cùng lôi lệ thân hình thoát một cái biến mất không thấy trong h u y ữ n trận xuất hiện vô số lôi đ ỉ n h cùng tĩnh mịch quỷ khí bao vây quỷ vương hơn hai mươi vị ma tôn như thế nào cùng một chỗ trình độ uy hiếp quả thực không thể coi thường nhưng nếu phân tản ấ gia đối với lệ phi vũ bất kỳ một cái nào phân thân nói đều là tiện tay có thể đánh g i ế t sâu kiến chẳng qua trong khoảng khắc tất cả con n g ồ i toàn bộ l ọ p lưới nguyên thần rơi vào k i ự u lũ minh chỉ vinh thế không được siêu sinh cho dù là bọn họ thân thể cũng sẽ thành từng cô minh thân thể trở thành trong k i ự u lưu vực quỷ vương vật chứa lúc này trong k i ự u lưu vực k i ự u lũ quân đoàn số lượng đã mười phần khả quan một khi tương lai t i ê n hành chính phạt dù sao thạch phá kinh thiên n u y ễ n trận tán đi lệ phi vũ trong tay một đạo ngân mang bắn ra chỉ nghe ông một tiếng phía trước luyện hư kỳ ma tu bố trí đỉnh giai đại trợn t r ự c tiếp vỡ một cây c á n trận kỳ bị cuốn vào lệ phi vũ trong tay á o biến mất không thấy không có người chủ trì lại trận không chịu nổi một kích mà đối mặt giới trung chỉ lực có người chủ trì đồng dạng không chịu nổi một kích chuyện từ linh sau đó ngươi đi một địa phương khác tính tu đi nơi đó có người sẽ cho ngươi dẫn đường cùng quen thuộc lệ phi vũ mở ra không gian thông đạo tử linh ngắm nhìn lệ phi vũ biết hắn sau đó phải đi làm chuyện cực kỳ nguy hiểm ánh mắt lộ ra một tia lo lắng nàng biết chính mình khuyên không được cho nên chỉ là nói cẩn thận ta chờ ngươi lệ phi vũ n i t mép cười một tiêng ê n tâm không có người giết được ta trừ phi chính mình không muốn sống chương ba trăm tám mươi bốn thấy giải đạo nhân tử linh tiến vào huyền giới đại lục xuất hiện ở một chỗ cung điện quảng trường trên quảng trường có một cái nữ t ử áo xanh lục chờ ở nơi đó đúng là mộc thanh linh khí xung quanh vô cùng nồng nặc nồng nặc khiến tử linh rất ngạc nhiên không dứt trong cơ thể ma lực bị áp chế cực lớn tại trong hoàn cảnh như vậy nàng một thân thực lực chỉ sợ không phát huy ra một nửa b á i kiến phu nhân nghe thấy âm thanh tử linh nhìn qua ngươi là ta là t ỷ nữ của chủ nhân cố ý để dẫn dắt phu nhân chủ nhân lệ phi vũ không sai tiểu tì tên là mộc thanh tử linh cảm thấy khí tức của đối phương thập phần cường đại ít nhất cũng là cấp bậc ma tôn thậm chí không thể so sánh bên người l à m dĩnh cái kia chu di yếu người là học thể hậu kỳ đúng là tiểu tì là thông linh một hóa hình thay chủ nhân vun trồng cùng quản lý đ ư ợ c viên m ộ t thanh tỷ tỷ không cần như vậy ngươi là tiền bối hô tử linh ta là được xin hỏi m ộ t thanh tỷ tỷ nơi này ra sao địa phương huyền giới đại lục là chủ nhân tư nhân giới diện ra đời tự chủ người huyền thiên trị bảo chủ yếu là dùng để vun trồng linh thảo cùng gây giống linh thú ma thú t ư nhân giới diện không phải động thiên chỉ bảo tử linh phu nhân nói đùa động thiên chỉ bảo há có thể có cái này ước vạn giảm rộng lớn phạm vi tử linh hít vào một luồng linh khí suýt chút nữa đưa đến trong cơ thể ma khí cùng linh khí xung đột một thanh tiếp tục nói chủ nhân trước mắt đang bế quan hắn phân phó ta dẫn ngươi đi ma khí khu nơi đó ma khí nồng nặc có thể cung cấp tử linh phu nhân tu luyện hắn không phải ở bên ngoài sao bên ngoài chẳng qua là chủ nhân phân thân mà thôi chủ nhân tại bế quan này đã lâu tử linh có chút trận mắt hốc mộn xương s ờ nói một thanh tỷ tỷ ngươi dẫn đường hai người bay ở trên không trung tử linh nhìn phía dưới linh thảo khiếp sợ nói không ra lời bỗng nhiên một đạo kim mang l o ạ lên xuất hiện tại trước mặt hai người q u á i là ngươi ngươi đến một thanh k h ô n g người túi đầu b á i kiến xích ô đại nhân ngươi là xích ô thử linh hoảng sợ nói nàng cảm nhận được trên người đối phương khí thế vô cùng cường thịnh vượt xa một thanh đồng thời còn có một loại uy áp khinh khủng đúng cùng viên chứng ma long kia tương tự nhưng mạnh hơn hì hì có phải rất ngạc nhiên hay không dù sao ta thế nhưng là chân linh hay là đỉnh cấp chân linh kim ô ta lập tức muốn bước vào đại thừa sau đó đến lúc huyết mạch hoàn toàn kích hoạt thức tỉnh ngươi cần phải đến quan sát ta x í ô dương dương đắc ý nói tử linh lại khiếp sợ không biết nên nói cái gì chỉ có thể cật đầu đáp ứng kim mang loại lên xích ô thân hình giống như hư không tiêu thất không thấy bóng dáng lây thực lực của nàng hoàn toàn nhìn không ra đối phương là thế nào biến mất một thanh nói xích ô đại nhân là chủ nhân giới t r ư ớ n g tam đại chân linh một trong khả năng rất nhanh là tứ đại chân linh một trong trừ tiêu bảy đại người là đại thành chân linh bên ngoài trước mắt xích ô đại nhân cùng lòng tả đại nhân cũng còn chưa g ắ á tỉnh đại thành chẳng qua ngày đó không xa nhanh thì mấy chục năm chậm thì trên trăm năm tất nhiên có thể thành công đúng t ử linh phu nhân trước mắt huyện giới đại lục đang đứng ở gấp mười thời gian gia tốc trạng thái ngài có thể tu hành cũng có thể luyện chế ma khí pháp bảo hoặc tìm hiểu tu luyện thần thông tại tử linh tiến vào huyền giới đại lục một khắc này nơi nào đó trong cung điện một vị dáng người h i ể u điệu nữ tử trẻ tuổi trên người tỏa ra khí tức đáng sợ nàng đột nhiên mở hai mắt ra lông mày nhăn lại trên người tử linh ấn ký cảm giác không đến chết vẫn bị che giấu dám đụng đến ta hóa thân thân thể thật là thật can đảm người đến theo một tiếng rơi xuống một bóng đen đột nhiên xuất hiện vì một chân trên đất tại cái này nữ tử trẻ tuổi trước mặt cho ta đi dò cha nhìn tử linh đoạn thời gian trước đi đâu vâng thùy tổ bóng đen biến mất trong khoảng khắc lại xuất hiện trở về thủy tổ tử linh tiểu thư hơn bốn mươi năm trước nhận được quảng nguyên trai mời đi một chuyến la m b ụ c thành về sau theo một vị xa lạ ma tôn rời khỏi các nơi đều có bọn họ dấu chân nhìn lộ tuyến hình như đi hướng nguyên ma thành hoặc là ma nguyên hải đi trà rõ ràng tại nguyên ma thành có hay không tử linh tung tích còn có hiểu rõ nàng hiện tại hành t u n g cùng vị ma tôn kia ti n tức bóng đen rời khỏi nữ tử trẻ tuổi lần nữa nhắm lại hai mắt h u y ề n giới đại lục là hoàn toàn ngăn cách giao diện cho dù thiên kiếp đều có thể che giấu càng đừng nói một vị thánh tổ ân ký tử linh sau khi tiến vào trong biên giới đại lục tâm ma phân thân cùng lôi lệ lần nữa sắp nhập đến thần miệm Vạn lần nữa đến đình kiếp lôi hồ h bay bay xe c ó trước Xe bay bầu phá vỡ t ờ i h n nguyên g ma hải h chạy ỗ sâu đó ư Trước ợ c vực, cũng chuyện Tại trong tìm rãi hải linh phải mảnh muốn đảo này rộng đến không kiện khổ đ dễ. Trước đó, lệ phi vũ đầu tiên là bay hướng lúc trước bảo hoa chỉ điểm địa phương đi xem một chút địa tâm thạch mẫu dây leo phải chăng còn ở nơi đó nơi đó là một mảnh hòn đảo khổng lồ một tòa thông thiên trụ lớn đâm thẳng đến trời đồng thời liên tiếp ma nguyên hải đáy biển trên đảo có rất nhiều hung thú luyện hư trở lên có mấy trăm hợp thể kỳ ma thú cũng có gần hơn mười con là ma nguyên hải một mảnh hung địa tăng thêm ma nguyên hải hoàn cảnh ngoài thánh tổ r a ma tôn cơ bản sẽ không đi nơi đó đi đến bầu trời hòn đảo lệ phi vũ thần n i ệ m vào r a dạo qua một vòng về sau quay trở về trong cơ thể sau đó thu hồi xe bay cùng bạn kiếp lôi hồ vận dụng đồn thiên thạch che đậy vô phùng thiên y hiện hình chạy thẳng đến cái kia trụ lớn ngọn núi căn cứ bảo hoa nói trụ lớn ngọn núi phía tây trên vách đá có một cái bị dây leo che đậy bí ẩn cửa vào lệ phi vũ tìm được về sau bay vào trong đó dọc theo động và không ngừng xâm nhập thông đạo giống như là một cái dốc t h ả i chậm dại hướng phía dưới đi đến không có đường thời điểm lệ phi vũ trên vách đá đột nhiên phát hiện một viên ngây ngô trái cây lệ ớ n bằng chứng bù câu, tại cái này hoàn cảnh bên trong rất dễ dàng bị xem nhẹ. nhiên bù câu, cái Thạch có thạch tâm tâm dây quả. Quả nhiên có địa tâm thạch mẫu tại tối rất mở xem leo. dễ bị địa l phi vũ đang định đến gần lại tinh tế quan sát đột nhiên một tiếng ẩm vang từ bên trên vách đá bên trong chui ra một cái rộng v à i trượng hiện đầy đen nhánh lân phiên tự xả mở ra đủ để nuốt vào bốn năm người miệng rộng đột ngột bắn cắn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ phi thân vọt lên dừng lại trên không trung chỗ này trọng lực khác hẳn với mặt đất ít nhất tăng lên mấy chục lần trên người lệ phi vũ hảo quang năm màu l o i lên đại ngũ hành từ lực lưu chuyển toàn thân cỗ này dị thưởng trọng lực lập tức trừ khử vô hình cự xa đỉnh đầu có hai cái nổi lên đồng lỗ hiện ra màu vàng sậm như cót như không tỏa ra một luồng nguy áp lại có ma long huyết mạch hay là ma tôn hậu kỳ cảnh giới đại thành chỉ sợ bình thường đại thành ma tôn cũng không phải đối thủ của ngươi nhưng tiếc gặp được bản tôn là ngươi vận khí không tốt nếu thánh tổ cấp tồn tại đến n à y ma rắn tuyệt đối không dám hiện thân nhưng lệ phi vũ khí tức không có chút nào tỏa ra giống như người bình thường hắn đương nhiên sẽ không cho phép đối phương xâm phạm lãnh địa của hắn tước đoạt hắn bảo vệ trên vạn năm trái cây bén nhọn tiếng cười sinh ra từng đợn sóng âm tại cái này hẹp hòi trong phạm vi bị h u y ế t trương tăng gấp mấy lần trên đất cự thạch bị cái này sóng âm trùng kích trực tiếp c h ấ n thành một phấn bốn phía vách núi cũng không ngừng có bột đá rơi xuống lệ phi vũ một luồng đại thừa uy áp tỏa ra mặc dù số lượng ít nhưng phẩm chất cực cao viễn siêu thánh tổ bình thường cự xa cảm nhận được về sau thân thể cao lớn chấn động âm thanh hơi ngừng mau vang sầm thụ đồng chăm chú nhìn lệ phi vũ trong mắt lộ ra một tia e sợ chẳng lẽ trước mắt người bình thường này đúng là một vị thánh tổ cũng thế loại địa phương này làm sao có thể là một người bình thường có thể tiến đến thân thể hắn một chút xíu về sau di động như muốn thoát đi nhưng lệ phi vũ thần niệm thời khắc tập trung vào hắn cự sa có, có tiếng giai đại thừa khả năng lệ phi vũ trong lòng hơi động suy tính muốn hay không giết cự sa lập tức túi đầu trong miệng phát ra âm thanh tiểu xà sinh hoạt không dễ đắc tội đại nhân mời tha mạng lệ phi vũ sửng sốt một chút như vậy không tiếc cũng là hiếm thấy nghĩ đến có thể sống đã lâu tha cho ngươi cũng không phải không được chẳng qua ta muốn trên thân thể ngươi đặt xuống cấm chế tiểu sa n g u y ý lệ phi vũ thi triển ngự linh cấm về sau đem hắn đưa vào huyền giới đại lục dự định cũng giúp hắn tấn cấp đại t h ừ a trở thành ngày sau hắn trôn ở ma giới nhãn tuyến chờ ma long hàng thế tấn cấp đại t h ừ a cũng có thể làm thủ hạ của hắn phát triển ma giới địa bàn đón lấy lệ phi vũ đem địa tâm thạch mẫu dây leo tiến hành rời cắm ngũ hành tài liệu đến đ ô n g đủ ngũ hành thôn thiên hồ hậu tiên h huyền thiên chi bảo này cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng lúc này âm dương đại ngũ hành chân quang thần thông lệ phi vũ đã sáng chế ra thậm chí thử cùng nguyên từ thần quang thái ất thanh quang bắc cực nguyên quang dung hợp chẳng qua bởi vì loại thứ năm sau khi dung hợp thần quang không quá ổn định chỉ có thể dựa vào pháp lực cưỡng ép h ô n hợp với nhau đương nhiên năm loại thần quang dung hợp uy lực cũng là kinh n g ợ i so với âm dương đại ngũ hành hôn động thần quang còn mạnh hơn ra một tuyến phong lôi sĩ cũng đã luyện lại hoàn thành ngay tại trong cơ thể vật dưỡng đại ngũ hành phi kiếm bây giờ có chút yếu chủ yếu vẫn là dựa vào huyện trận chi lực ngũ hành chi lực uy năng gần như hoàn toàn bị che giấu lệ phi vũ tự nói một phen bắt đầu thôi diễn mới đại ngũ hành phi kiếm căn cứ từ mình trước mắt trạ thái vẹn vẹn chỉ dính đến ngũ hành chi lực đã rơi ở phía sau chỉ cần đã bao hàm âm dương ngũ hành cùng h u y ế trận t mới có thể phù hợp hắn trạng thái bây giờ phải thật tốt thiết kế một phen mới được không phải vậy đệ nhất bản mạng pháp bảo vị trí thật muốn nhường ra lệ phi vũ lần nữa bế quan ngoại giới thần nghiệm phân thân điều khiển xe bay tiếp tục đi đến nơi nào có lôi t h i ể m liền hướng chỗ n à o chui nửa tháng sau rốt cuộc tìm được lệ phi vũ từ xe bay bên trên đứng lên nhìn ra xa phía trước chỉ thấy hơn m ộ ư ơ i dặm có hơn địa phương vốn bình tĩnh nước biển màu đen hoàn toàn sôi chảo máy liệt tầng tầng cơn sóng thần hướng bốn phương tám hướng cùng đầy tầng trời thấp lây đen đã hạ xuống rời mặt biển năm mươi sáu mươi triệu độ cao mây đen c u ộ n c u ộ n chuyên đến đủ hồ cùng phong từng đạo ngân hồ cùng thiểm cẳng có lôi đỉnh thô to giống như dao lòng từ mây đen toát ra nhảy vào trong biển tia sáng trắng theo sóng lớn nộn nạo lên lệ phi vũ xe bay cùng phía trước lôi hải giống như là hai thế giới cái trước gần như gió h êm sóng lặng cái sau giống như tận thế tìm đến khí hậu vô cùng ác liệt sau khi thu hồi xe bay phía trước đột nhiên lóe lên á n h bạc lại một vị lệ phi vũ xuất hiện hiện tại xuất hiện tự nhiên là bản tôn hắn vây tay một cái thần n i ệ m p â n thân chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy con đường tiếp theo trình chỉ dựa vào thần n i ệ m p â n thân hay là lực có thua hắn cho dù thần thông q u ò n g đ ạ i nhưng thân thể lại một chút nào yếu ớt vạn kiếp lôi hồ có thể hút vào trong lôi hải bạo phát lôi điện cũng không thể bảo đảm một đạo đều không rơi nơi này lôi điện uy năng không tầm thường nếu đem cái này thần n i ệ m phân thân cho tích hủy vậy quá được không đến mất đỉnh đầu lệ phi vũ vạn kiếp lôi hồ thân hình loay lên đã bay vào mảnh này khủng bố trong lôi hải càng là xâm nhập cảnh tượng càng khủng bố hơn lôi đ ỉ n h giống như thác nước màu bạc từ không trung chút xuống hung hăng đánh vào trên mặt biển tiếp lấy biến thành vô số lôi điện chi cầu ở trên biển trôi nổi lắc lư qua ít khi thời khắc nhất nhất nổ bề ra tạo thành một mạng lớn lôi hải chi v n trong, trong, cuộn cuộn trong, trong lúc ô i nhất thời phương viên mấy trăm dặm lại chỉ có linh tỉnh to bằng ngón tay màu bạc lôi hồ rơi xuống chẳng qua bọn chúng cũng cuối cùng khó chạy thoát vạn tiếp lôi hồ hút vào lôi đình chỉ lực hút liệu một tiếng đảo ngược mà quay về xem ra ta xem thường ngươi lệ phi vũ cười cười từ lần trước luyện hóa đại thừa thiên kiếp chỉ lực về sau vạn kiếp lôi hồ huy năng lại là tăng vọt mấy phần bởi vì lôi hồ náo động lên động tĩnh to lớn lôi hải phía trên một cái như núi cao quái vật khổng lồ đột nhiên run run người thân thể như muốn có dấu hiệu t h ứ c tình lệ phi vũ ngẩng đầu nhìn lại trong ánh mắt năm màu hà mang lưu chuyển tầm mắt xuyên qua mây đen thẳng dày đi đến trên đò mới nơi đó nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái màu vàng tự giải toàn thân kim quang chói mắt đứng đây lấy từng cây gai nhọn cũng có vô số kỳ lớn hồ quang lượn lở thân thể chói mắt dị thường. nhưng tỏa ra một luồng khí tức lại dị thường kinh người tuyệt đối là đạt đến cấp bậc đại thừa lệ phi vũ phóng lên tận trời thoáng qua đi đến cự giải trước mặt một luồng khí tức đánh út về phía hoàng kim cự giải cự giải mỹ mắt nhấp nô đột nhiên mở ra to lớn mắt đồng giống như máy móc không tình cảm chút nào mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này nhìn tựa như con kiến hôi sinh vật giải huynh buổi sáng tốt lành cự giải ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động lấp lóe vàng dòng ánh sáng lạnh như băng đến cực điểm ngươi là ai tỉnh lại ta làm cái gì tự dưng trêu cho ta ngươi có thể biết hậu quả to lớn màu vàng ngao kìm hơi dơ lên động lập tức bạo phát một trận tiếng oanh minh sóng khí hóa thành c u â n phong sao động từ phương giải huynh ta đến đây là muốn mời ngươi rời núi đi theo ở ta ta là sẽ không rời đi nơi này thật sao ta cảm thấy trăng qua là thẻ đánh bạc vấn đề nếu thẻ đánh bạc đầy đủ giải huynh ngươi cũng biết dàn xếp hoàng kim cự giải con ngươi to lớn hơi di động không trả lời lệ phi vũ nói tiếp ta biết ngươi lợi ở chỗ này nguyên nhân đơn giản là nhìn chúng nơi đây năng lượng thiên địa có thể để ngươi đang ngủ say sau khi tích lũy năng lượng chờ đợi một ngày kia quay về thượng giới đúng không không thể không nói cho dù linh giới cũng là không tìm được như vậy hoàn cảnh nếu ngươi biết vậy đừng lại quấy dây ta nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi cho dù không tiếp t ổ n hao tích lũy năng lượng lệ phi vũ mỉm cười hoàng kim cự giải ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm nguyên bản uy áp như c t như không trở nên vô cùng nặng nề một ý niệm thiên tượng tùy theo thay đổi bầu trời xung quanh lập tức á m chầm cuốn phong gào thét không ngừng lệ phi vũ đồng dạng tỏa ra thần niệm của mình cả hai va chạm lập tức khơi dậy vô số hồ quan cùng hỏa hoa giữa hai bên bầu trời phảng phất nứt ra tạo thành to lớn lệ trời khiến người ta thấy nhìn thấy mà giật mình quả nhiên không sai lệ phi vũ đột nhiên thu hồi thần niệm hoàng kim cự giải cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có phát động công kích nếu không có cần thiết hắn sẽ không động thủ lãng phí chính mình vất vả t ổ n chữ a năng lượng đ ề u nói muốn mời giải huynh ra tay muốn tế phẩm ngươi xem ta linh dịch này như thế nào trước mặt lệ phi vụ không biết lúc nào lơ lửng một giọt xanh biếc có ánh giọt nước chỉ thấy con n g o n đ ú n g ra giọt này linh dịch cực nhanh bay về phía hoàng kim giải trên đường không có bất kỳ cái gì một tia tiêu tán hoàng kim giải hai mắt ngưng tụ không chút do dự trưởng thành người lớn một đạo á n g vàng phun một cái lao ra đem chất lỏng màu xanh biếc một quyển xuống nuốt vào trong bụng chương ba trăm tám mươi năm thuyết phục giải đạo nhân cùng bình linh giao dịch hoàng kim giải h í p mắt phẩm vị một phen vật trong bụng đối với năng lượng hắn ai đến cũng không có cự tuyệt đông nhiên hắn cặp mắt trừng trừng trong mắt lại xuất hiện một tia khó tin phù hợp tế phẩm yêu cầu nay n g ư y tạo hóa lộ có thể đổi lấy ta ba lần công kích nhưng ngươi nhất định đem địch nhân dẫn đến nơi này nếu là muốn ngươi đi theo hoàng kim giải trầm mặc một hồi trừ phi ngươi mỗi tháng đều có thể cung cấp một giọt vừa rồi như vậy n g ư y tạo hóa lộ hơn nữa nếu muốn bản thánh vì ngươi ra tay đối địch thì cần thù lao khác lệ phi vũ gật đầu sau khi suy nghĩ một chút lại là nói mời giải h u n h lại thưởng thức một loại linh dịch nhìn một chút như vậy một g ọ t có thể đ hoàng kim giải trong mắt lóe lên vẹn ngoài ý muốn chẳng qua đối mặt bắn nhanh đến màu ngà sữa chất lòng s ề n sệch lần nữa áng vàng một quyển nuốt vào trong bụng cái này hoàng kim giải ánh mắt phát sinh biến hóa so với nuốt vào vừa rồi giọt kia ước chừng có nửa thành tạo hóa lộ nồng độ linh dịch còn muốn kinh ngạc mặc dù năng lượng trình độ so ra kém vừa rồi giọt kia nhưng linh dịch này hoàng kim giải hít mắt t ỉ n h tế phẩm vị lại có một tia lực lượng phát tắc hơn nữa còn là thời gian phát tắc mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra nhưng cũng thật không thể tưởng tượng nổi này linh dịch hoàng kim giải hình như tại ước định nhưng lại chậm không mở miệm sau một lúc lâu mới nói lần này ta có thể cho ngươi hai lần nhưng về sau chỉ có một lần hoàng kim giải cố ý giải thưởng í c câu h một n g ơ i l thức sau nói thời gian pháp tác phẩm chất tại vừa rồi cái tiêm một giọt phía trên lại càng dễ bị thời gian tu hành pháp t ắ c chân tiên đã nhận ra năng lượng cũng so với vừa rồi nồng nặc không ít một dọn có thể đổi hai lần ta biết lệ phi vũ đối với cái này trong lòng cũng là có chút phán đoán nhìn hoàng kim giải nói cái kia ba loại này linh dịch giải huynh càng thích loại kia hoàng kim giải sửng sốt một chút trả lời ta không soi mói vậy loại thứ nhất ta trước dự chi ngươi ba mươi nhỏ tăng thêm phía trước bảy lần tổng cộng là chín mươi bảy lần cơ hội xuất thủ sau đó mấy ngày ta có lẽ sẽ có một trận á c chiến nếu có cần mời giải huynh c h i viện chờ chuyện này hiểu giải huynh tại theo ta cùng nhau rời đi nơi đây như thế nào người cung p ụ n g ta tế phẩm ta là ngươi ra tay đây là khế ước ta sẽ tuân thủ đến lúc đó ngươi báo cho ta là được vậy liền đa tạ đ ú n g bản tôn lệ phi vũ danh hảo ngũ hành thiên tôn lệ phi vũ cười ha ha một tiếng khẽ quát một tiếng vạn kiếp lôi hồ phá tan mây đen phát ra âm thanh n ẩ m ẩm xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó một chút xịu rút nhỏ đến cao t r ă m trượng lệ phi vũ hai tay liên tục kết động thủ quyết tốc độ nhanh chóng mắt thường căn bản khó mà thấy rõ linh quyết sau khi đánh vào vạn kiếp lôi hồ nó hút vào chỉ lực lập tức tăng vọn là lúc trước gấp mấy lần hoàng kim giải ánh mắt không có bất kỳ cái gì di động cho dù lệ phi vũ hút khô nơi này lôi đình cũng không có quan hệ gì với nó mây ngày sau lệ phi vũ rốt cuộc thu tay lại chỗ này biến hoa kịch liệt xóm đã đưa đến khoảng cách n ơ i đây không biết bao xa một tòa bị hắc khí lâu dài bao phủ cự hình trên hòn đảo một vị thanh niên áo bào đen chú ý hắn lúc này ngay tại một khối không lớn trước dược điện túi người quan sát một gốc sáng long ánh màu đỏ tím linh thảo khối này dược điện mặc dù không lớn nhưng trồng cây không có chỗ nào mà không phải là ma giới kỳ chân huyết nha mẹ cũng tại này liệt thật mạnh lôi thuộc tính thông thiên linh bảo là linh giới lao ra hỏa kia đến hắn đôi lông mày vẫn lên lại nhìn mắt gốc kia màu đỏ tím linh h ả o trong lòng khe khẽ thở d lập tức vung tay áo một cái trước mắt màu đen h à o quan g một quyển hư không trước người xuất hiện một đầu hơn trăm trượng lớn tam thủ hát dao đi đi khổ linh đ ả o thanh niên áo b à o đen thân hình một cái mô hình hồ về sau liền quỷ dị xuất hiện đỉnh đầu tam thủ hát dao tam thủ hát dao nghe thấy thanh niên ba cái đầu mỗi người phát ra gầm nhẹ bốn chân hiện lên từng đám mây đen đàng không lên quanh q u ầ n trên không trung về sau dứt khoát hướng khổ linh đ ả o phương hướng phóng đi ngay tại lúc đó ma giới một mảnh vô biên vô tận sâu trong dãy núi một tòa cung điện dưới đất bên trong một bộ trong suốt quan tài thủy tinh một bên trong nằm một tên người mặc trưởng bảo vàng người trung niên hắn n ơ cộ một viên phủ văn màu vàng đang hơi phát sáng lâu dài bao vây khổ linh đảo lôi hải bị vạn kiếp lôi hồ thôn vệ không còn chỉ còn lại mỏng manh ngân hồ ngẫu ngẫu mới có thể không biết từ chỗ nào toát ra l ó e lên một cái biến mất chỗ này đã t h ủ n g rông t ê u to chẳng qua nhìn bộ dáng qua số lượng trăm năm liền có thể khôi phục hơn phân nửa lệ phi vũ thu hồi vạn kiếp lôi hồ thân hình thoát một cái đã đi đến trên bầu trời khổ linh đảo xung quanh linh đảo mặt biển bình tĩnh đến từ điểm liền nước biển đều là màu xanh h ả m một cố làm cho người khó có thể tin tinh thuần linh khí tài liệu thi tại gọn sóng trong g i biển đến trong linh đảo tràn ngập linh khí so với bên ngoài càng tăng lên một bậc nồng độ còn tại linh giới đỉnh giai linh mạch phía trên càng đ ừ n g nói tẩy linh chỉ chỗ không gian lệ phi vũ thần nhiệm trong nháy mắt bao trùm cả hòn đảo nhỏ sau đó hướng nơi nào đó bay đi tẩy linh chỉ chỗ sơn cốc bị người dùng ngọn núi che đậy lệ phi vũ tay háo hất lên một đạo hào quang năm màu bắn ra tạo thành sóng sung kích khủng bố trực tiếp phá hủy phụ cận mấy ngọn núi một trận kim mang đột nhiên bạo phát sau đó hư không pháo phất mặt nước nhộn nặng lên một tòa bị xanh biết mịt mở linh quang bao phủ sơn cốc đỗng nhiên xuất hiện trong sơ n cốc một cây thô to vô cùng màu ngà sữa cột sáng phóng lên tận trời chui vào trong hư không phảng phất nối thẳng ngoài chín tầng mây linh tiêu thiên trụ lệ phi vũ gọn xong nói sau đó thân thể trực tiếp xuyên qua lục quang tiến vào sơn cốc bên trong linh khí nơi này gần như hòa rắn tiện tay chảo một cái đều có thể phát hiện từng viên trừng hạt đậu năm màu tỉnh hạt trong sơ n cốc có một thanh màu xanh biếc hồ nước phía trên phiêu đáng linh khí so với địa phương khác còn muốn càng dày đặc một chút chẳng qua cái này hồ nước cũng không phải tẩy linh trì mà chẳng qua là tẩy linh trì lối vào tại hồ nước dưới đáy có một cái đại trận có thể truyền t ố n g đến tẩy linh chỉ chỗ không gian không gian bên trong hết sức đặc thủ tu vi càng cao bài xích tính càng mạnh ma giới thánh tổ cho dù thủy tổ cũng không từng có một người từng tiến vào bên trong lấy cảnh giới lệ phi vũ tối đa cũng liền một ngày khả năng chỉ có thời gian lửa ngày vượt qua cái này thời hạn trận pháp truyền t ố n g sẽ đối với mất hiệu lực lệ phi vũ cũng không sợ coi như không cách nào truyền t ố n g hắn cũng có thể cưỡng ép mở ra không gian thông đạo rời đi còn chưa đi xuống đột nhiên từng tiếng long lâm báo tang từ đằng xa truyền đến thời gian mấy hơi thở liền đến lệ phi vũ phía trước hư không là một đầu tam thủ hát dao trên hát dao đứng một vị thanh niên áo bào đ toàn thân tỏa ra khí tức khiến người ta r u n sợ ngươi là ai mặc dù trên người ngươi có ma khí ngụy trang nhưng không thể gạt được ta ngươi không phải người t h á n h giới ta nguyên ma thủy tổ tốt ánh mắt quanh thân lệ phi vũ hào quang năm màu một quyển như có như không ma khí biến mất không còn chút nào ma cực biến là ma tộc đỉnh giai công pháp nhưng lệ phi vũ không phải người ma tộc cho dù sau khi tu luyện đại thành có thể ngụy trang thiên ý vô phùng nhưng cũng là đối với thánh tổ bình thường mà nói gặp thủy tổ cấp nhân vật rất khó giấu xem được ngươi nhận biết bản tọa là linh giới lao ra hỏa nào ta trong ấn tượng vì sao chưa từng thấy qua ngươi nguyên ma đạo hữu không cần nhớ lại cho dù ngươi từ ngươi ra đời bắt đầu hồi tưởng cũng không hội kiến qua ta dù sao ta tu hành còn chưa vượt qua vạn năm nguyên ma nghe vậy trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vạn năm không đến tân thăng đại thừa thật là tốt thiên phú vậy nguyên ma đạo hữu có thể cho ta một bộ mặt để ta tiến vào tẩy linh chỉ một chuyên nguyên ma nghĩ nghĩ liếc mắt xa xa lôi hải lúc này đã đương nhiên vô t ổ n cái tia lôi hải là ngươi lấy đi đúng vậy nơi đây bị cực kỳ tinh khiết linh khí bao phủ cho dù nguyên ma là ma giới thủy tổ tại không cách nào thao túng xung quanh thiên địa nguyên khí dưới tình huống một thân thực lực liền phát huy ba bốn hành chẳng qua trong tay hắn có ma giới huyền thiên tri bảo hát ma truy cho dù chỉ có thể phát huy ba bốn thành nhưng tăng thêm thượng huyền thiên tri bảo cũng đủ để chém giết tân tấn đại thừa hoặc là nhân vật cấp thánh tổ muốn b ả o tẩy linh trì vậy trước tiên tiếp bản nguyên tổ một kích nguyên ma trong tay chống r i ô n g xuất hiện một thanh đen nhánh dao găm loại tình huống này bình thường thần thông đối với tồn tại cấp đại thừa rất khó tạo thành uy hiếp hắn nhẹ nhàng vung lên hát truy lấp l ó e hát quang một đạo vài chục trượng hình trăng lưỡi liềm ố quang đống nhiên một quyển lao ra đi thẳng về phía lệ phi vũ nguyên ma đạo hữu vừa thấy mặt liền dùng huyền thiên tri bảo đến chào hỏi bà tô lệ phi vũ một tay hướng trên không trùng lượng lớn thiên địa nguyên khí tụ hợp tại trong lòng bàn tay hắn một cái tay khác hảo quang năm màu phun trào nương tụ thành một thanh phi kiếm năm màu bị áp suất sau thiên địa nguyên khí d ó t vào phi kiếm năm màu trong khoảnh khắc phi kiếm năm màu tăng vào số lượng to khoảng một mươi triệu nhẹ nhàng run r u dậy liền hư không đều sinh ra từng trận g ò n sóng trừ ngoài ra lệ phi vũ há miệng phun ra một luồng ngũ thải sợi tơ chui vào trong phi kiếm phi kiếm phát ra một tiếng tranh minh âm thanh chỉ sợ sóng khí lập tức phun ra ngoài hư không xung quanh chân động so với vừa rồi muốn mạnh hơn một mươi lần chém phi kiếm năm màu hướng hình t r ă n g lưới liềm Âu quang chém đến cả hai va chạm lập tức phát ra kinh thiên nổ vàng thủy d i ệ t phong bạo tứ ngược xung quanh tạo thành một đạo thô to vòi rồng một lát sau phi kiếm năm màu đánh nát Âu quang bay về phía nguyên ma nguyên ma biến sắc lại là chém ra hai đạo Âu quang mới đem phi kiếm năm màu kích hủy ngũ sắc thần quang tăng thêm lĩnh nộ ra một tia ngũ hành phát tắc tốt tốt tốt nguyên ma giận quá thành cười không nghĩ đến linh giới lại ra ngươi bực này thiên tài đại thừa đại thừa ngũ sắc thần quang dung nhập ngũ hành phát tắc lại chỗ sâu hoàn cảnh như vậy cho dù nguyên ma có huyền t h i chi bảo trong người cũng rất khó nói định n đối phương mặc dù chỉ là tân tấn đại thừa nhưng cũng tuyệt không thể mới tấn đại thừa ánh mắt đến đối đãi trừ tay này t h ầ n thông nguyên ma mơ hồ phát hiện đối phương n ụ c thân hình như cũng không phải chuyện bừa nếu hắn là pháp thể song tu tiến giai đại thừa thêm nữa lĩnh ngộ ngũ hành phát tắc coi như bản nguyên tổ ở chỗ này có thể bạo phát toàn lực cũng không nhất định có thể lưu hắn lại nguyên ma thủy tổ tự nhận xuất thủ toàn lực phía dưới mình có thể đánh bại lệ phi vũ nhưng bởi vì không biết hắn còn có bài tề gì thông thiên linh bảo trước kia còn chưa sử dụng nếu lại có càng phù hợp hắn ngũ hành đều đủ thông thiên linh bảo cái tiết thắng bại liền thật khó liệu nguyên ma tâm bình khí hòa nói đạo hữu đến từ linh giới chỗ nào? s ư ơ n g hô như thế nào phong nguyên đại lục nhân tộc ngũ hành thiên tôn bản tôn họ lệ nhân tộc nguyên ma mắt nhắm lại trong lòng không biết đang suy nghĩ gì lệ phi vũ cười ha ha nguyên ma đạo h ư u chẳng lẽ đang nghĩ đến hai tộc nhân yêu ra lệ mẫu sau mấy trăm năm ma kiếp có thể hay không lên biến hóa gì nguyên ma đấy mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lệ mang bản tôn đối với ma kiếp bạo phát cũng không ngại ngược lại cảm thấy là một lần không t ệ rèn luyện đệ tử tông môn cơ hội chẳng qua mặc kệ ma rơi các người muốn làm gì cấp đoạt tài nguyên hoặc là đứng vững vàng góc chân đều có thể chỉ có một điểm thủy diệt chủng tộc chuyện thôi được không phải vậy bản tôn ra tay đến một cái thánh tổ diện một cái cho dù nguyên ma đạo hữu ngươi như vậy thủy tổ nguyên ma mới nhìn qua lệ phi vũ thủ đoạn tại chiếm cứ địa lợi hoàn cảnh dưới thần thông của hắn uy lực đã tiếp cận thủy tổ cấp nếu lại có huyền thiên chỉ bảo tăng thêm liên hợp đại thừa khắc cấp chỉ sợ thật sự có khả năng diện sát thủy tổ cấp tồn tại bởi vì trong lòng k i ê n kỵ lại sợ chính mình liệu mạng sẽ bị đả thương nặng nguyên ma sau khi nghĩ cặn kẽ lựa chọn lui bước bản nguyên tổ hôm nay quả thực không cách nào cản lại ngươi lệ đạo hữu kia tự tiện nguyên ma nói đặt mạnh tam thủ hát dao tam thủ hát dao lập tức đong đưa thân thể bay khỏi nơi này bay về phía bên ngoài khổ linh đảo lệ phi vũ biết đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua nhưng hắn không sợ cũng đang muốn nhờ vào đó trong ma giới thánh tổ tạo một cái u y danh khoe miệng d ư ơ n g lên thu hồi ánh mắt về sau hắn vượt qua và o hồ nước dưới đáy quả nhiên phát hiện một cái truyền t ố n g đại trận khi hắn hai chân đạp ở pháp trận trong trái tim cả tòa pháp trận lập tức vụ vù, vù từng đạo năm hầu cầu sáng từ các nơi phóng lên tận trời nhỏ lựu lựu điên cuồng chuyển động không ngừng đồng thời từng trận không gian ba động trải rộng trong pháp trận lệ phi vũ bị một tầng quang hà năm màu bao phủ thân thể một cái mô hình d ư ớ i hồ đông nhiên ở chỗ cũ biến mất không còn t â m hơi vô tung thanh thế rộng lớn đông đảo năm màu cờ sáng lập tức ánh sáng tối s ầ m lại phát trận cũng theo đó yên t ĩ n h trở lại nguyên ma đứng tại xa xa thấy cảnh tượng này khoe miệng cười lạnh tay áo hất lên hơn mười đạo ô quang bay ra hướng bốn phương tám hướng cực kỳ bắn đi trước mắt sẽ không có bằng dáng lần này ma kiếp ma rơi chuẩn bị cưỡng ép dẹp song linh giới một khối địa phương sau đó chậm rãi cải tạo cũng một chút xíu đem tộc nhân di chuyển、Chuyện、này vốn là có chút mạo hiểm hiện tại lại nhiều lệ phi vũ như thế một cái đại pháp thể song tu tiến gia i đại t h ừ a am hiểu ngũ hành thần thông còn lĩnh ngộ gia phát tắc tăng thêm không biết lá bài t ẩ y có thể cho rằng một vị thủy tổ cấp tồn tại có hắn chấn giữ hai tộc nhân yêu lại liên hợp xung quanh các tộc sợ rằng sẽ đối với chuyện này tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho nên nguyên ma không có ý định làm cho đối phương còn sống rời đi ma giới coi như bị may mắn đào thoát cũng muốn đánh cho trọng thương vô lực đ ú n g tay ma kiếp lúc này lệ phi vũ thân ở một cái phương viên trăm dặm lớn nhỏ không gian thân hình trôi lơ lửng tại một cái đường kính trăm trượng hồ nước bầu trời cả vùng không gian khắp nơi sinh ra mấy trăm trượng cao đại thụ che trời từng cây từng cây xanh biên biết tản ra mắt trần có thể thấy các loại tia sáng mặt đất đâu đâu cũng có không biết tên thấp bé b ụ i cây cùng hoa cỏ gần như bày khắp đến đại địa đồng dạng tỏa ra năm màu vầng sáng trong hư không từng đoàn từng đoàn lớn chừng ngón cái ngũ sắc q u a n cầu như ẩn như hiện đầy trời phiêu đãng phía dưới hồ nước ao nước dừng lại bất động mặt nước trình đạm bạc chỉ sắc nhìn có chút s ệ n sệt cho người một loại như thủy ngân m ư ờ i phần cảm giác nặng nghề đây chính là t ẩ y linh trì lệ phi vũ một cái xem thấu nó bản chất là do vô số tinh thuần linh lực á p xúc dịch hóa hình thành trong đó còn chứa nhiều loại thần ký năng lượng lệ ph toàn thân quần áo bị trừ sạch sẽ sau đó nhảy vào trong ao bắt đầu hấp thu trong ao nước năng lượng thần bí thân thể hắn bạo phát hấp lực cực kỳ khủng bố trực tiếp tạo thành một cái vòng xoáy vô số tơ trắng toát ra sau đó thân thể chui vào bên trong d u tẩu toàn thân chẳng qua thời gian một n é n nhang tẩy linh chỉ ánh mắt liền tối đạm không ít h i ệ n nhiên năng lượng bị tiêu hao rất nhiều lệ phi vũ đình chỉ hấp thu cảm thụ thân thể mình biến hóa ngay cả ta gân cốt thể phách đều có thể có một chút cường hóa quả nhiên là xứng với tên thực ao nước này vừa thoát ly mặt nước sẽ trở nên hiệu quả hoàn toàn không có Nghĩ đến lệ à cái n phi nước n ơ nào đó có vũ trong lòng có suy đoán nhưng cũng, cũng không dám hoàn toàn bảo đảm bình linh công hiệu dù sao nó vô cùng thân bí gần như một mực ở vào trong ngủ say tu luyện hay là trước kiểm tra bên ngoài nhân tố đi nhìn một chút hồ nước bốn phía có hay không phát trận lại hoặc là hồ nước dưới đáy tồn tại cái gì đặc thù q u ằ n mỏ tỉnh thạch vân vân nếu cũng không có cái kia khả năng rất lớn cũng là bình linh nguyên nhân lệ phi vũ bắt đầu đọc thủ mạnh mẽ đến cực điểm thân nhiệm từng tấp từng tấp d ò xét cái này chẳng qua đường kính trăm trượng hồ nước bất cứ vật gì đều không thể lừa gạt được hắn có thể so với chân tiên t h â n nghiệm đáy lao hai cái nơi hẻo lánh sinh trưởng bảy cây hơn một xích cao linh liên đúng là tỉnh linh liên mỗi một gốc thân cây đều phản phất như thủy tỉnh trong suốt bên trong lại là lít nha lít nhít tơ máuối thẳng thân cây định luyện hóa bảy cây hoa sen bên trong ba cây vẫn chỉ là hoa bao hết hai gốc triển khai gần nửa chỉ có một gốc hoàn toàn nợ rộ tỉnh linh liên sau khi hoàn toàn nợ rộ thời gian có thể cầm tục ngàn năm lâu n h ư không người hái thì sẽ từ từ biến thành tỉnh thuần linh khí tự động tan vào trong linh chỉ chờ đợi lần sau hoa nợ trên vách cao có một ít đặc thù phụ văn có kỳ lạ còn có chính là đáy hao mấy khối phiến đá những phiến đá này giao thoa trưng bày phía trên có vô số cùng hồ nước trên vách đường vân tương tự linh văn nhìn không quá trình tề quy tắc phản phất là thiên nhiên tạo thành đồ vật bọn chúng tạo thành một cái có chút không trọn vẹn cỡ nhỏ pháp trận pháp trận chẳng qua gần trượng lớn nhỏ ở trung tâm đ ỗ n g nhiên có cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng đang hướng ra phía ngoài cốt cốt toát ra chất lỏng màu bạc n à y chất lỏng cùng tẩy linh trí hao nước độc nhất vô nhị thậm chí ẩn chứa năng lượng thần bí càng nhiều quả nhiên cùng bình linh có quan hệ lệ phi vũ bấm tay bắn ra một đạo ngũ sắc linh quang rơi vào trên phiến đá trên phiến đá một tầng ngưng trọng màn ánh sáng năm màu lõe lên mà hiện đem lệ phi vũ đạo này linh quang bắn ra hắn ra tăng cường độ công kích nhưng màn sáng chữa trị năng lực cực mạnh lõe lên qua đi khôi phục như lúc ban đầu có ý tứ lệ phi vũ mỉm cười chấn động thân thể phía sau bỗng nhiên hiện ra lít nhao những n à y tiểu kiếm nhanh chóng bắn về phía màn ánh sáng năm màu trong chốc lát liền đem nó bắn thành cái sảng liền tự động chữa trị năng lực đều theo không kịp một lát sau chỉ nghe phốc một tiếng màn sáng hoàn toàn tiêu tán không có trưởng thiên bình thân b ì n h muốn tỉnh lại bình linh chỉ sợ không dễ dàng có lẽ có thể thử một chút như vậy lệ phi vũ lấy ra một giọt linh dịch hướng l ỗ thủng bắn ra trong lỗ thủng xanh b i ế c quang hà l ó ạ i lên đây là trên người hắn duy nhất cùng bình linh có liên quan đồ vật tin tưởng lấy bình linh cảm giác trình độ tuyệt đối có thể phát hiện này linh dịch sinh ra từ chính mình thân mình lệ phi vũ đợi một chút mấy khối phiến đã đột nhiên tách ra kinh người ánh sáng trói mắt hào quang bên trong một cái cao mấy tấc màu vàng đậm bình nhỏ từ trong lỗ thủng chầm chậm bay ra nó mặt ngoài trải rộng màu xanh sẫm hoa văn miệng bình đang phun ra to bằng ngón tay màu ngả sữa nước suối lệ phi vũ thấy mị này lộ vui mừng trong lòng không khỏi kích động thế là lại bắn ra một giọt linh dịch chui vào cái kia bình nhỏ màu vàng miệng bình b ì nhỏ n h màu vàng một trận rung động giống như là vừa tỉnh ngủ giống như dối ra lưng mỏi bình trên vách lộ ra một đôi như hạt đậu nành đen nhánh con mắt nhỏ lựu dạo qua một vòng về sau đem ánh mắt dừng lại trên người lệ phi vũ bình linh từ trên người lệ phi vũ cảm giác được một tia khí tức quen thuộc rất yếu ớt nhưng không thể nghi ngờ thuộc về thân bình chỉ thấy kỳ thân bình bạo phát một trận b ạ c h quang sau một lúc lâu thấy trên người lệ phi vũ không có phản ứng to như hạt đầu trong con ngươi lại lộ ra thất vọng đến cực điểm vẻ mặt ta biết ngươi có trí tuệ có thể hiểu ý ta ngươi đang tìm chính mình thân bình có đúng hay không từ trên người ta ngươi đã nhận ra một tia khí tức của nó chẳng qua ngươi cũng thử qua ta không có ta cũng có thể nói thật cho ngươi biết ta tiếp xúc qua cũng biết ở đâu bình linh con mắt to như hạt đầu lộ ra một tia vui mừng vẻ mặt hơi run dày mấy lần nếu như ngươi hợp tác với ta tạm thời chờ ở bên cạnh ta ta có thể giúp ngươi tìm được thân mình lần nữa quý nhất muốn thu phục bình linh lệ phi vũ biết chính mình không có khả năng cho dù nó không có hóa hình có uy năng cũng có thể mượn phần dễ dàng đánh tan thần thông của mình nếu như ngươi nguyện ý liền đắt đầu ta bảo đảm trong vài năm giúp cho ngươi tìm về thân mình không muốn liền tiếp tục lưu lại nơi này tiếp tục dài dàng dặc chờ đợi trở về thân m ì n h đối với tu luyện của ngươi phải là vô cùng hữu ích ta bình linh đánh giá lệ phi vũ ánh mắt lộ ra vẻ n h ỉ hoặc không biết người trước mắt này loại tại sao trợ giúp chính mình lệ phi vũ thấy nó thật lâu chưa hồi phục đành phải lấy ra chính mình đón sát thủ đầu ngón tay hắn toát ra một giọt màu n g à sữa hiện ra tơ vàng chất lỏng đây là m ộ ư ơ i năm bản mệnh thọ nguyên dịch ngươi hẳn là có thể đã nhận ra chất lỏng này bên trong ẩ n chứa một tiêm mỏng manh lực lượng thời gian nên đối với ngươi tu luyện hữu ích nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta ta hàng năm có thể cung cấp ngươi một giọt như vậy linh dịch miệng bình nhỏ đột nhiên sinh ra một luồng h ấ p lực đem giọt bản mệnh thọ nguyên dịch tiêm lấy con mắt to như hạt đậu lập tức toát ra một loại biểu lộ hưởng thụ hình như đối với nó nói đây là tuyệt đỉnh mỹ vị trở về thân bình phía trước ta có thể trở tại bên cạ lệ phi vũ trong lòng mừng rỡ như đ i ê n chính mình thành công bắt người tay ngắn cắn người m i ệ n g mềm chỗ tốt quan hệ về sau về sau để nó giúp một chút liền dễ dàng hơn cái k i a đầu tiên có thể cho ta mặt khác tạo một chỗ cùng nơi này đồng dạng hoàn cảnh sao không làm việc công toi mười giọt linh dịch bình linh nghĩ nghĩ khẽ gật đầu cái này chất lỏng màu nhũ bạch chẳng qua là nó ngủ say lúc tu luyện sinh ra vật vô dụng liền giống người hô hấp phun ra khí thải đối với nó nói không có giá trị quá lớn thua xa thọ nguyên dịch đối với trợ giúp của nó cuộc mua bán này không lỗ song phương đều không cảm thấy chính mình có bất kỳ bị thua t h i ệ t địa phương đều cảm thấy là chiếm đối phương tiện nghi kết quả là song phương ăn nhịp với nhau lệ phi vũ mở ra huyền giới đại lục không gian thông đạo mang theo bình linh xuống đất một chỗ không gian chương ba trăm tám mươi sáu ma giới hành trình viên mãn một ư ơ i hai thánh tổ giáng lâm dưới mảnh đất này không gian có một cái đường k í n h hơn hai mươi triệu sâu một mươi triệu không có nước hồ nước là chuẩn bị dùng để na z i tẩy linh trì lệ phi vũ cũng sớm đã thành lập xong chỉ có thông qua truyền thống trận mới có thể tiến vào bây giờ trực tiếp để bình linh tướng lấp đầy là được chính là nơi này bố trí thành cùng lúc trước chỗ kia đồng dạng là được bình linh yên tĩnh không nói bay đến trong hầm thân bình run run một hồi đột nhiên dâng trào ra rất nhiều chất lỏng màu bạc gần nửa ngày về sau lấp kín thanh này hồ nước tiếp lấy bình linh chấp động h à o quang năm màu tại trên vách a o cũng là minh khắc huyền diệu phù văn căn cứ lệ phi vũ suy đoán những p h ù văn này tác dụng cũng là khóa lại trong ao nước năng lượng thần bí không khiến cho tiêu tán việc ngươi cần ta đã làm được thù lao lệ phi vũ liên tục bắn ra m ư ơ i g ọ t bản bệnh thọ nguyên dịch bị bình linh trong nháy mắt mượt lấy không có việc gì đừng đến nữa quay rầy ta đ ó lấy bình linh chìm vào đại a o lấy năng lượng thiên địa huyễn hóa ra phiên đá chui vào mình phiên đá trong lỗ thủng về sau không động đậy nữa lỗ thủng cốt cốt b ư ớ c lên chất l ỏ n g màu bạc một chút xíu sâu hơn lấy trong ao nước năng lượng thần bí lệ phi vũ tại hồ nước bốn phía bảy gia đình giai đại trận sau đó ra huyền giới đại lục đem chưa thành thuộc sáu cây tịnh linh liên toàn bộ rời chìm vào mới tẩy linh trì về phần khổ linh đảo trước kia bởi vì có trên vách ao phù văn hiệu quả hay là tồn tại nhưng ngày khác trong ao nước năng lượng thần bí một khi hao hết liền lại không còn hiệu quả gì đáy ao phiên đá là bình linh ngưng tụ lao ra theo nó dọn nhà những phiên đá này đều chống g i n g tán loạn biến mất không thấy Chuyện thật này, lệ à này, không thuận chỗ tưởng tượng Đến được lợi l A. phi vũ nguyên bước ả n kế hoạch ma lên trận pháp truyền thống ánh sáng nói lên thân hình lập tức biến mất tại phương này không gian lại xuất hiện hay là tại hồ nước dưới đáy hắn phóng lên tận trời ngắm nhìn một phía trên không trung huyền không dừng lại lấy m ộ ư ơ i hai vị bóng người có nam có nữ có già có trẻ một người trong đó đúng là nguyên ma thủy tổ vẫn như cũ thanh niên áo bào đen bộ dáng lệ phi vũ trong lòng rừng r ừ n không có cái gì vẻ sợ hãi nguyên ma đạo hữu thật là lớn trận trượng a lấy quy mô như vậy hoan n ê n bản tôn quay trở về bản tôn có chút chịu không nổi à cũng may mà ngươi ngắn ngủi không đến một ngày liền gọi hơn m ư ờ vị nhân vật cấp độ thánh tổ nguyên ma hừ lạnh một tiếng không mở miệng ngược lại là bên cạnh hắn một vị nữ tử trẻ tuổi cười khanh khách hai tiếng lệ đạo hữu thật sao ngươi không xa vạn dặm đến thánh giới ta ta thánh giới thánh tổ tự nhiên muốn hoan n ê n một phen trước đó t h i ế p thân có một vấn đề muốn hỏi một chút đạo hữu xin hỏi đệ tử tử linh của ta hiện tại người ở phương nào lệ phi vũ mắt nhắm lại không trả lời mà hỏi lại ngươi là lục cực thủy tố lệ đạo hữu thế mà nhận ra thiếp thân. chúng ta chưa từng đối mặt ta chưa từng nhưng tử linh là một trong những đạo lữ của ta nàng ta cho phép chuẩn bị mang về linh giới lục cực đạo hữu liền không cần quan tâm lục cực hơi s ư ơ n g s ỏ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh cười nói đã như vậy cũng là đệ tử kia của ta phước khí lệ phi vũ ánh mắt lần nữa quét về đám người các vị không để cho mỏ là chuẩn bị tiếp tục lưu lại bản tôn tại ma giới các người làm khách sao có gì không thể khổ linh đảo non xanh nước biết linh khí dư giả đang thích hợp làm đạo hữu ngươi ăn nghỉ chỉ điện nguyên ma khỏe miệng cánh n ế c ta mị cười nói lệ phi vũ không có sinh khí đồng dạng cười, cười. nhưng sau một khắc sắc mặt lạnh xuống chờ mặt so với l ậ t sách còn nhanh hơn bằng các ngươi còn không để lại bản tôn lên nguyên ma ra lệnh một tiếng cái này từng cái không biết tính danh thánh tổ rối g i ế t động thủ bao gồm hắn cùng lục cực lục cực đến chính là nàng một bộ hóa thân chẳng qua cũng là có được đại thừa sức chiến đấu tăng thêm thần thông của nàng thủ đoạn thực lực cũng là không yếu nguyên ma dùng huyền thiên chi bảo h ắ c ma chùy chém ra một đạo nguyệt nha ô quang lục cực hai tay bấm n i ệ m phát quyết trước người chợt xuất hiện một tôn to lớn b ạ phật hữ ảnh hữ ảnh nô ra một bàn tay lớn nắm thành quả đấm đánh về phía lệ phi vũ cái khác từng cái thánh tổ cơ bản đều tại sơ giai chẳng qua có mấy vị đều là đạt đến sơ giai đình phong thực lực cũng là không yếu mặc dù không có huyền thiên chi bảo nhưng từng cái thần thông đều là dị thường c ứ n g hãn các loại thất luyện hư thân bàn tay lớn thần quang băng nhận chờ từ bốn phương tám hướng bay về phía lệ phi vũ lệ phi vũ giơ cánh tay lên nơi lòng bàn tay toát ra một cái to lớn chùm sáng màu vàng theo b ả n g bạc thiên địa nguyên khí cùng bản thân ngũ hành pháp tắc dốc vào cái này chùm sáng màu vàng khí thế kéo lên đặt đến một loại làm ở đây thánh tổ đều kinh hại trình độ nguyên ma mắt sáng lên bật thốt lên năm loại thuộc tính thần lôi hòa làm có thể không phải là đại ngũ hành thần lôi. đúng vậy lệ phi vũ cùng tiếng một tiếng c h ù g sáng màu vàng khoảnh khắc bạo phát bắn nhanh ra từng đạo thô to lôi đình màu vàng hóa thành giao lòng d ư ơ n g n anh múa vớt n ê n hướng m ô i thánh tổ thần thông công kích đạo này thần lôi lệ phi vũ không có bất kỳ lưu thủ gì nếu ngưng tụ cùng một chỗ uy lực tuyệt đối có thể để cho thủy tổ cấp đều cảm thấy áp lực thật lớn nhưng chia làm mười hai phần uy năng liền bị trải phẳng cũng không phải nói trải phẳng giống nguyên ma phát ra công kích đại ngũ hành thần lôi chiếm cứ tỷ lệ muốn mạnh lên một chút v ậ phần thánh tổ bình thường đối mặt thần lôi uy năng liền là yếu lệ phi vũ như vậy cũng không phải muốn đánh giết người nào、đó. mà là vì ngoài c ô n kích của bọn họ. Tất cả thánh tổ đều có mặc họ. thánh thể nhìn thấy、lệ、phi định, bọn Tất tổ t đều lệ vũ dự định, mặc dù r n lòng.、Tức、giận tăng lên, nhưng cùng lúc cũng g lúc l Tức k n không thôi. Đối với thần lôi này thần thông nắm h hại thôi. Đối với lôi t ra o n g t y lệ phi vũ đã là phi nhập thần hóa. Ngoài vũ đã suất ra, bọn họ mặc dù ở chỗ này bị áp chế rất nhiều thực lực nhưng mỗi một vị trí ít đều có gần như thực lực đại thựa cá biệt thậm chí càng mạnh hơn một chút vẹn vẹn chẳng qua là một lần thần thông đụng nhau nhưng cũng có thể nhìn thấy thực lực lệ phi vũ tuyệt đối là tiếp cận thủy tổ cấp bậc nguyên ma cũng là trước thời hạn báo cho chính bọn họ một chút suy đoán đối mặt như vậy một vị không đến vạn năm tấn cấp đại thừa lại là pháp thể song tu cảm nộ g ra ngũ hành pháp tác nhân vật tuyệt đỉnh mỗi vị thánh tổ cũng không dám chủ quan tại biết lệ phi vũ là nhân tộc về sau bọn họ đều quyết định không thể tùy tiện thả hắn trở về không cần lưu thủ nguyên ma lần nữa lên tiếng các vị thánh tổ sau khi kinh ngạc cũng là tiếp tục công kích có mấy vị vận dụng chính mình bản mệnh ma khí lập tức y năng ngập trời hát vụ tung bay cho phương này thuần khiết thánh địa nhiễm lên chỗ bẩn lệ phi vũ nhảy lên một cái hắc bạch hai đạo huyền quang bay ra huyền hóa thành hai thanh ngưng thật thiên nào giải huynh đến p i ê n ngươi ra tay vì ta đỡ được bọn họ dài huynh nguyên ma nghĩ đến cái gì biến sắc lúc này bầu trời chuyển đến một trận tiếng thét màu vàng hào quang từ trên trời giang xuống xuất hiện sau lưng lệ phi vũ đó là một cái cao mấy c h ụ c trượng hoàng kim cự giải chỉ thấy hắn huy vũ hai cái to lớn càng cua trực tiếp đón nhận hai bên tất cả thánh tổ công kích về phần lệ phi vũ thì chuyên tâm ứng đối trước mắt hai vị nhìn yếu nhất thánh tổ âm dương khăng khít trăm tầng thiên a o chém bách trọng chạm đại thành âm dương khăng khít chạm tại trên không trung bạo phát chói lóa mắt qua mang huyền quang đen trắng lưu chuyển hung hăng chém về phía hai người không được nguyên ma thân hình chóc động Muốn đi t r ư ớ chẳng n qua tại bọn họ nguyên thần tiêu tán phía trước lệ phi vũ trong tay náo một đạo hào quang năm màu quần l a n già đem mảnh vỡ nguyên thần hết thảy một quyển mà quay về bay trở về trong tay náo biến mất không thấy thân thể cũng là như vậy lệ phi vũ âm dương khăng k h í t chém mặc dù còn chưa đạt đến cảnh giới thiên trọng trảm nhưng cũng không phải thánh tổ sơ giai có thể đ ỡ được cực viêm thiên hàn cựu trọng quyết là chân tiên giới công pháp mà lại là nhân vật cấp độ tiên quân sáng chế ra lệ phi vũ đoán không lầm tiên quân phải là thái ớt ngọc tiên cảnh giới là ngưng luyện đến t ị n h tiên thể tồn tại mặc dù công pháp này chỉ có thể đạt đến c h â n tiên có thể là viêm hàn tiên quân tiện tay sáng tạo nhưng phía trên ghi lại thần thông đều cực đoan cường đại âm dương khăng k h í c chém cảnh giới thiên trọng trảm danh sưng là có thể chém n ư ợ c chân tiên cường đại thủ đoạn gần với âm dương vô cực thần lôi chớ nói chi là, chỗ này Bọn họ m ộ vì lần sau gặp mặt có thể lại cho bọn họ một kinh hỷ lệ phi vũ cố ý chỉ lấy thần thông đối địch mau lui ra linh khí phạm vi thấy được hai tên thánh tổ bị trực tiếp chém giết tất cả mọi người nhanh chóng lui về phía sau hóa thành tương đạo hồng quang Chóc một ra hơn dạm, m đó vị thánh tổ nói ta nghe nói muốn thỉnh động câu ngụy tiên khôi kia ra tay nhất định phải lấy cực cao chờ linh dịch làm thế phẩm hơn nữa như vậy một giọt cũng tối đa chỉ đủ ra tay một hai lần mà vừa rồi mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng ngụy tiên khôi kia đã ra tay bảy tám lần có thừa có thể làm tế phẩm linh d ị c h chỉ sợ thủy tổ cấp tồn tại đều không thể duy nhất một lần lấy ra một l ạ n g nhỏ nguyên ma trầm mặc một phen bản nguyên tổ cũng không biết họ lệ rốt cuộc giấu bao nhiêu chẳng qua trong tay hắn nhất định là có một món lịch thiên lôi thuộc tính thông thiên linh bảo nơi đây lôi hải cũng là bị hắn cho lấy sạch sẽ linh d ị c h quả thực ngoài dự liệu của ta là ta xin lỗi c ủ lôi hảo dương hai vị đạo hữu sau đó bản nguyên tổ sẽ đối với gia tộc của bọn họ hoặc môn nhân bồi thường m ư ờ hai đối với cái này thánh tổ khác cũng không lại nói cái gì lục cực nói hay là trước thảo luận làm như thế nào đối phó hắn nếu hắn không ra ngoài chúng ta cũng không làm gì được hắn trừ phi hiệu triệu càng nhiều đạo hưu đến trước tiêu trừ nguyên ma nói đây cũng là một biện pháp chẳng qua chúng ta trước liên thủ bày ra siêu cấp đại trận đem n ố t ở bên trong lại chầm chầm ngưu toan thiện tất cả thánh tổ nhất trí đồng ý bọn họ lấy khổ linh đảo làm trung tâm bay hướng b ộ n phía sau đó dẫn động b ả n g bạc năng lượng t h i ê niệm tạo thành từng đạo ma khí chủ trời bay thẳng tiểu tiêu chẳng qua một canh giờ một mảng lớn to lớn đen nhánh màn trời xuất hiện b a phủ khổ linh đ ả o phương viên mấy ngàn dặm phạm vi có đại trận này tại tin rằng ngươi cũng mọc cánh khó thoát nay đại trận bày ra về sau cần một hai vị thánh tổ lưu lại duy trì liền có thể còn lại rối rít rời đi hô bằng gọi hữu hoàng kim cự giải cặp mắt ánh sáng vàng l o a lên thấy này đại trận không hề tầm thường ông thanh nói bọn họ bây giờ liên thủ bày ra đại trận coi như ta ra tay cũng không cách nào tùy tiện đào thoát ngươi dự định như thế nào lệ phi vũ mắt nhìn hoàng kim cự giải không quan tâm đại trận ngược lại cười nói giải minh ngươi tướng mạo này quả thực kinh thế hai t ụ ngày sau ở bên kai ta hay là đổi một cái hình thai a người hắn là có thể v ế n hóa hình người a hoàng kim cự giải hơi s ữ n g sở có chút kinh ngạc hắn có chút không hiểu rõ dưới loại tình huống này hắn thế mà quan tâm là chính mình hình dạng đương nhiên bản thân hắn đều không thay chính mình lo lắng hắn cần gì phải vì đó nóng n ả y có thể vừa dứt lời hoàng kim cự giải thân thể khổng lồ trợn kim quang đại thịnh cũng trong ánh sáng nhanh chóng r ú t nhỏ làm ánh sáng thu liễm về sau hoàng kim cự giải đã không thấy bóng dáng thay vào đó chính là một tên người mặc đạo bảo màu xanh lục bạch tị người trẻ tuổi nhìn bộ dáng chẳng qua hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vóc người tho giải hai mắt đồng lỗ hiện kim hai đạo mày kiếm lại màu xanh sâm c h i s ắ c không tệ nhan s ắ c còn có thể giải huynh sau này xưng hô lệ đạo hưu ta hoặc là lệ thi tôn đều có thể nói c ả m ơn người không cần thiết những n à y hắn mở miệng nói trước đây ta nhóm đặt trước khế ước ngươi cần mỗi tháng cung cấp ta một giọt năm thành nồng độ ngụy tạo hóa lộ ta mới có thể một mực đi theo ngươi nếu có một ngày ngươi ngừng ta có thể tùy thời rời khỏi nhưng đều là chút ít miệng lời nói bây giờ chuyện này hình đang thích hợp chúng ta tiến hành khế ước trên người giải đạo nhân kim mang l o i lên há mồm p h u n ra một khối màu xanh sâm phiên đá trước mặt lệ phi vũ nhanh chóng biên lớn đến ba bốn thước trên phiến đá có m à u bạc văn tự chất động đúng là bạc khoa văn lệ phi vũ nhìn một chút biết đại thể ý tứ cùng giải đạo nhân nói cũng không có khác biệt các hạ cảm thấy không thành vấn đề phun ra một đoàn tình huyết đi lên là được lệ phi vũ gật đầu và nóng g ánh tinh huyết phun ra đến trên phiến đá về sau lập tức biến thành không biết tên huyết sắc phù văn l ó e lên một cái biến mất chui vào phiến đá không chúng được thấy b ó n g dáng phiến đá ông một tiếng nhanh chóng rút nhỏ biến thành một đoàn lục quang lần nữa bay vào trong miệng giải đạo nhân tạm thời khê ước đã đặt r ư ớ c nếu ngươi cần bản thánh có thể bạo phát toàn bộ u y năng chúc ngươi rời khỏi bây giờ chỉ có hai ba tên thánh tổ trông coi sau khi rời khỏi đây ngươi có thể tùy tiện rời đi lệ phi vũ trong mắt lóe lên nụ cười không tên giải minh từ trước đến nay tính toán tỉ mi toàn lực bạo phát chỉ sợ một thân tích lũy năng lượng muốn tiêu hao hơn phân nửa cái này một cái giá lớn tự nhiên do ngươi thanh toán giải đạo nhân nói được đương nhiên chỉ cần duy nhất một lần cho bản thánh ba mươi nhỏ là được phía trước không phải cho có dư thừa đi nếu tăng thêm còn cần bao nhiêu nam dọn tuất ta biết thấy lệ phi vũ không có động tác giải đạo nhân nghi ngờ nói ngươi dự định để ta g i tại sao ta khi nào nói qua lệ phi vũ nết mép cười một tiếng cái kia vừa rồi vừa rồi bản tôn chỉ có điều theo g i ả i huynh ý của ngươi hướng xuống hỏi mà thôi giải đạo nhân vì đó mà ngừng lại đông nhiên cảm giác chính mình theo hắn là một lựa chọn sai lầm người này có chút khi người h n chương ba trăm tám mươi bảy ngũ hành thô thiên trở về linh giới ta ngược lại thật ra hơi tò mò ngươi dự định rời khỏi như thế nào đối mặt mười vị thánh tổ bố chi siêu cấp đại trận giải đạo nhân tự cảm thấy mình cũng được toàn lực bạo phát mới có thể hy vọng đột phá về phần lệ phi vũ đại thừa sơ kỳ có như vậy tiếp cận thủy tổ thực lực tuyệt đối không yếu chẳng qua bây giờ loại tình huống này Coi như ma giới thủy tổ bị vây ở bên trong cũng không có thể đột phá rời khỏi trừ phi có sánh ngang chân tiên lực lượng lệ phi vũ cười hh t ta t nếu không có chút thủ đoạn làm sao dám cùng giải huynh ngươi ký kết khế ước vậy ta rửa mắt mà đợi nhớ kỹ nếu như ngươi trái với khế ước bản thánh sẽ đối với ngươi ra tay thật đúng là lanh k h ố c lệ phi vũ nói lật bàn tay một cái lòng bàn tay ngân mang lóe lên một cái biến mất một con s i n h s ắ n t r u n g đồng màu bạc sôi nổi xuất hiện tại trên lòng bàn tay mới nhỏ lựu lựu chuyển mặt ngoài có phủ văn màu vàng lúc cần lúc hiện giải đạo nhân đồng lỗ co g i ụ lại kinh ngạc nói huyền tiên chỉ bảo đúng vậy chẳng、qua. lấy thực lực của ngươi cho dù có huyền thiên trì bảo cũng không nhất định có thể phá vỡ vừa dứt lời trung đồng màu bạc trong nháy mắt tăng vọt đến mấy trượng lớn nhỏ từng vòng từng vòng chuyển bạo phát từng trận tiếng vang con con con không gian ba động giống như nước thủy triều có thể thấy rõ ràng đồng thời hướng bốn phía nhộn nhạo lên ngay sau đó trên trung đồng màu bạc xinh xinh nứt ra một đường vết rách chừng mấy trượng lớn nhỏ giao diện hư không khí tức nào đến trước mặt ngượng ngùng giải huynh ngươi vừa rồi nói cái gì ngươi nghe lầm giải đạo nhân trong lòng á n thẩm nói cái này quả thực không phải người tốt thật sao lệ phi vũ khỏe miệng cánh t tràn đầy rêu cận ý tứ thấy giải đạo nhân cánh tay khe nâng có loại muốn đánh người xúc động đi thôi giải huynh mặc dù không biết bên ngoài là nơi nào nhưng tóm lại có thể trở về thuộc về linh giới hai mỗi người hóa thành một kim một màu hai đạo hồng quang chui vào giao diện trong cái khe mất giới chung chống đỡ chỗ này giao diện cái khe nhanh chóng khép lại trước mắt khôi phục như lúc ban đầu giống như là không có nước ra qua ngoại giới lưu lại chủ trì đại trận hai vị thánh tổ nghe thấy tiếng chuông văng lên lập tức dựng lên hai l ô thai ngay nóng là từ bên trong chuyển đến chẳng lẽ muốn phá vòng đây ha ha nguyên huynh ngươi nghĩ nhiều đại trận này chính là ta mười vị thánh tổ liên thủ bày ra cho dù là niết bàn thủy tổ bị vây cũng không khả năng thời gian ngắn phá vỡ không l a n g không minh ta hay là cẩn thận dò xét một cái đi cũng tốt vậy an an tâm của ngươi hai người chủ trì đại trận có thể thông qua đại trận tra xét bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh nếu những người khác thần n i ệ m căn bản là không có cách xuyên qua đại trận tiến vào bên trong theo tầm mắt rơi xuống trên khổ linh đ ả o trận pháp chỉ nhãn nhìn k h ắ khắp cả trên đảo mỗi một nơi hẻo lánh đều là không phát hiện bất kỳ tung tích nào nhìn nhìn lại những địa phương khác hai người đều có chút khẩn trương bọn họ bị các vị thánh tổ lưu lại giám thị nếu người không thấy sợ rằng sẽ bị thủy tổ trách tội không có không có thế nào cũng không có liền dưới biển cũng không có một người sống sờ sờ cùng một bộ hoàng kim dài to lớn khôi lỗi cứ như vậy không thấy đúng nhất định là thi triển cái gì ẩn nặc thuật hoặc là ẩn nặc pháp bảo đem chính mình nhận thân họ nguyên thánh tổ suy tư một phen nói lăng không hình ta cảm thấy là cùng lúc trước tiếng trung có liên quan ngươi có cảm giác hay không được tiếng trung kia ẩn chứa lực lượng kỳ lạ có lẽ chúng ta nên tiên vào cẩn thận dò xét một phen ngươi điên nếu là bọn họ thật chỉ là ẩn nặc bằng ta ngươi thực lực ở bên trong bị áp chế dưới tình huống căn bản không phải trong bọn họ bất kỳ người nào đối thủ thậm chí sẽ giống cùng n ô i hạ o dương hai vị đạo hữu bị tuân h sát lăng công minh ngươi ở bên ngoài giám thị ta đi khổ linh đảo đi một chuyến nếu là bọn họ thật chỉ là ẩn nặc ngươi còn có thể thao túng đại trận giúp ta ta một chút sức lực này cũng cũng được đã có người nguyện ý mạo hiểm lăng c ô n g thánh tổ tự nhiên cầu cũng không được họ nguyên thánh tổ vào đại trận cũng có chút khẩn trương sau đó trực tiếp bay về phía khổ linh đảo trong chốc lát liền đến trên đảo phía trước tiếng chuông đầu nguồn phải là đến từ nơi này mới phải hắn tinh tế thể ngộ một phía đã nhận ra một tia không gian ba động tản ra dấu vết là họ nguyên thánh tổ cặp mắt sáng lên một đạo tinh mang lẩm bẩm cái kia tiếng trung cảm giác kỳ quái là không gian ba đ ộ u chẳng lẽ lệ thiên tôn xé rách ma giới giao diện vẫn ngăn rời khỏi làm sao có thể chỗ này ma nguyên hải coi như thủy tổ cũng không cách nào xé rách giao diện vẫn ngăn hoặc là nói nếu không phải tọa độ không gian cái khác bất kỳ địa phương nào cũng như thế dễ dàng nhất phương pháp cũng là đi hướng trên chín tầng trời thật cao trên không nơi đó cựu thiên cương phong tứ ngược tương đối dễ dàng xé rách rời khỏi tiếng trung sẽ rách giao diện hắn vậy mà nắm giữ một món như thế bảo vật đây chẳng phải là thành giới ta theo hắn đến lui tự nhiên họ nguyên thánh tổ trong lòng hoảng sợ bây giờ đối phương đã rời khỏi nói cái gì cũng đã chậm ai cũng sẽ không nghĩ đến nguyên ma bọn họ chân trước mới vừa đi lệ phi vũ chân sau sẽ rách giao diện rời khỏi thành giới khe thở dài một cái về sau hắn ra đại trận lăng không thánh tổ hỏi nguyên huynh như thế nào đã đi đối phương hư hư thực thực nắm giữ có thể sẽ rách giao diện giờ loại linh bảo cái gì Xé rách giao diện lăng không huynh chớ kinh ngạc hay là báo cho thủy tổ cùng các vị đạo hữu đi để bọn họ chớ phí sức cuồng công tức giận ai cũng chỉ đánh như vậy lăng không n u ồ n bực đến cực điểm thế là lệ phi vũ bản tôn tiến vào huyện giới đại lục bế quan bắt đầu luyện chế ngũ hành thôn tiên hồ hậu thiên huyền tiên h tri bảo này thần nghiệm phân thân điều khiển xe bay đi về phía trước Đầu đứng vai trô đứng thẳng một cái bảy t hai ủ mini quái một quái điệu. Giải nhân lần n đạo ữ đã bị k n động, h là ấ y kiến nhiên biệt hắn phân n thức tự thể của có y quái điệu sinh ra sao sinh là, lệ i n h hay Một là, l phi vũ ban tốn tiên vào tuyển giới đại lục bê quan bắt đầu luyện chế ngũ hành thôn tiên hồ hậu thiên huyền thiên chỉ bảo này t h â n nghiệm v â n thân điều khiển xe bay đi về phía trước đầu vai trô đứng thẳng một cái b ả y thủ mini quái điều giải đạo nhân một lần nữa đã bị kinh động lấy kiến thức của hắn tự nhiên có thể phân biệt này quái điều ra sao sinh linh lệ phi vũ ngươi đã có thất thủ kêu chân linh như vậy làm trợ thủ phía trước vì sao không cần nếu hắn ra tay có lẽ ngay lúc đó có thể chém giết càng nhiều ma giới thánh tổ a cái này tự nhiên là có chính mình d ụ ý giải huynh liền không cần quan tâm đoạn đường này rất dài dang dặc ngươi không ngại ngủ say một phen sau đó ngươi tốt xấu mất ta trong khoảng thời gian này tế phẩm thật sao giải huynh suy nghĩ nhiều ta thế nào lại là loại này không tuân thủ khế ước người tốt nhất không phải thất thủ kiêu đã nhận ra một lồn u g s ắ c ý bảy viên đầu cùng nhau nhắm mắt nhìn chăm chăm giải đạo nhân hình như tùy thời muốn bạo khởi giải đạo nhân cảm giác có thất thủ k ê u này tại căn bản không chính mình dùng võ cũng không biết chính mình theo đúng đúng đúng hay là lệ phi vũ c ư ờ i sờ một cái thất thủ kiêu thất thủ kiêu thân mật c ọ sát lúc này mới ánh mắt hòa h o a lại chậm rãi lại nhắm lại tất cả mắt thật ra thì giải huynh vừa không có nghĩ đến nhận một vị có hy vọng phi thăng người của chân tiên giới là chủ như vậy hắn có thể mang ngươi quay trở về thượng giới tốt hơn chính ngươi đau khổ tích lũy cũng không nhất định có thể thành công ngươi là nói chính ngươi sao giải đạo nhân nói lúc đầu ngươi đánh chính là chủ ý này ngươi đích thật là có một kia cơ hội cũng không phải không thể suy tính chẳng qua bản thánh hiện tại không quá nghĩ chờ ta lại quan sát một đoạn thời gian bản lại chuyện này lệ phi vũ không để ý một bên thao túng xe bay cực nhanh chạy được một bên ngắm nhìn m ộ n phía thưởng thức hư không lộng lấy cảnh tượng huyền giới đại lục gọp đủ ngũ hành thôn thiên hồ tất cả tài liệu lệ phi vũ bắt đầu luyện chế hậu tiên h huyền thiên chi bảo này mặc dù không bằng nguyên hợp ngũ cực sơn như vậy đối với chân tiên lôi k i ế p có trợ rút cực lớn nhưng nó lại tự có chỗ huyền diệu ngũ hành thôn thiên hồ để ý lấy ngũ hành hóa và vật lý luận là lôi kép cũng có thể nuốt lấy luyện hóa trở thành ẩn dưỡng bản thân một phần chỉ có điều chân tiên lôi kép quá mạnh vừa luyện chế được thôn thiên hồ lâu còn nuốt không nổi sau khi l Nội bộ ngũ hành thôn thiên hồ không gian sẽ sinh ra ngũ hành bộ hồ ra sẽ luyện thiên đại trận t r ậ này văn, danh sưng ngay cả trời cũng có thể luyện hóa, chớ nói hóa, thể chớ chỉ cả có trời l vật gì khác. l u ệ n thiên t đại trận này rất ậ n này r huyền diệu khó lường đương nhiên luyện trời cũng chẳng qua là tên bên trên hô hô luyện hóa cũng có cực hạn một khi trong cơ thể tích lũy đồ vật quá nhiều không có kịp thời luyện hóa thôn phệ uy năng sẽ giảm mạnh trừ cái này thôn phệ luyện hóa chỉ có thể bên ngoài nó còn có thể phun trào vạn hóa thần ánh sáng tan ra thần h ô n g phát bảo vạn vật sinh linh cũng coi là một món cực kỳ hung tàn hậu thiên huyền thiên chỉ bảo lệ phi vũ có ngũ hành thiên hỏa cấp độ cực cao chỉ cần là hạ giới tài liệu đều có thể tùy tiện luyện hóa tăng thêm bản thân pháp lực đầy đủ có điệu tâm quả bổ sung bản thân tiêu hao ngắn ngủi năm mươi năm ngũ hành thôn thiên hồ đơn giản thành hình một cây dây leo bên trên bảy con hồ lô bây giờ cuối cùng năm con cũng rốt cuộc bị luyện thành pháp bảo sơ thành ngũ hành thôn thiên hồ mặt ngoài ngũ thải ban lan còn cần l n dưỡng hơn m ộ ư ơ i năm thời gian hoàn thiện nội bộ không gian luyện ngày trật văn đại thành về sau bộ dáng của nó sẽ thay đổi màu đỏ sậm có phía dưới từ bên trên màu sắc sẽ từ từ ít đi đồng thời dưới đáy sẽ có màu vàng sậm thường vân hình dáng trang sức là cân Đem ngũ hành trong h thiên hồ thu hồi ô n t đó a n còn dính đến âm dương cùng ngũ hành tài liệu lẫn nhau khí cơ dung hợp như thế nào mới có thể khiến cho hoàn mỹ phát huy ra âm dương ngũ hành nghi lực cùng tự chế mới đại trận có thể hoàn mỹ dung hợp âm dương cùng ngũ hành tri lực cho dù lệ phi vũ đều cảm giác công trình này đo cực lớn nói một cái hơn 400 n ă m ngoại giới cũng là đi qua hơn 40 n ă m hơn 10 năm thời gian tại giao diện hư không đi đường lệ phi vũ thần nghiệm phân thân cùng giải đạo nhân rốt cuộc tiếp cận linh giới đối với giải đạo nhân nói hơn 10 năm cũng là đảo mắt thời gian không có cảm giác gì nhưng đối với lệ phi vũ nói lại không ngắn trong lúc đó bọn họ cũng thu hoạch mây loại tài liệu không tệ lệ phi vũ thúc giục giới chung ngân mang loại lên sẽ rách linh giới giao diện sau đó khống chế xe bay bay vào trong đó phong nguyên đại lục man hoang thế giới giải huynh chúng ta vận khí tốt giải đạo nhân trầm mặc không nói giống như cái gì đều không quan tâm trên đường đi làm nhiều nhất cũng là thúc giục đầu y may mắn là một tháng một dọn mà lệ phi vũ còn có chút trưởng thiên bình linh dịch hàng tích chữ không phải vậy đúng là không trả nổi t h ù lao của hắn rời khỏi lĩnh giới nhanh trăm năm không biết linh mục ảnh tam tộc suy tính như thế nào trước hết cầm dạ xoa tộc khai đao lệ phi vũ thần nghiệm phân thân trong lòng suy nghĩ lập tức xe bay hóa thành một đạo hồng quang cực nhanh đi tây bắc phương hướng phóng đi không quá nửa nhiều năm lập tức đến dạ xoa tộc lãnh địa hơi suy nghĩ sau mấy canh giờ một vị dạ xoa tộc hợp thể đại thành tu sĩ từ đằng xa bay đến nhoáng một cái sau đó đến trước mặt bọn họ b á i kiến thiên tôn đại nhân người này đúng là ngày đó tham gia lệ phi vũ đại thừa khánh điện bị thu phục người kỳ danh dạ hoa tộc ngươi đại thừa có thể ở trong tộc dạ hoa nói trở về thiên tôn đại nhân tại kể từ hắc tiêu vương sau khi chết tộc ta toàn diện co rút lại phi xoa vương một mực chờ ở trong tộc thời khắc đề phòng chưa từng rời khỏi trăm năm đi qua bây giờ cũng thư giãn một chút lệ phi vũ gật đầu mang ta đi vào đi hôm nay ngươi dạ xoa tộc có thể chính thức đã đưa vào dưới tạo hóa ngũ hành tông ta phi xoa vương sau khi chết sau đó mấy năm ta sẽ giúp ngươi tấn cấp đại t h ừ a hoàn toàn nắm trong tay dạ xoa tộc dạ hoa trong mắt lửa nóng lần nữa không người túi đầu đa tạ thiên tôn đại nhân dạ hoa ta nhất định hiệu trung tạo hóa ngũ hành tông miệng nói vô dụng ký kết khế ước đi đây là trời ma khế ước thượng giới chân tiên đều không thể chống cự công hiệu lực dạ hoa mắt nhìn không chút do dự lời ghi chép hạ khế ước về sau hắn mang theo lệ phi vũ tùy tiện vào dạ xoa tộc hộ tộc đại trận đến dạ xoa tộc nội địa âm thanh của lệ phi vũ trong hư không nổ v a n g vang vọng vương viên và dặm phi xoa vương bản tôn đến không ra ngoài xem một ch đang bế quan phi xoa vương cặp mắt mánh nhưng mở ra thân hình thoát một cái ở chỗ cũ mất t u n g ảnh lại xuất hiện lúc đã tại lệ phi vũ đối diện thấy đến bên cạnh lệ phi vũ dạng hoa phi xoa vương t r ợ t quất lên dạng hoa ngươi vậy mà phản bội dạng xoa tộc ta là ngươi đem hắn bỏ vào đến ta là vì dạng xoa tộc tương lai có thể nhập vào dưới trướng thiên tôn đại nhân là dạng xoa tộc ta vinh quang xem ra ngươi đã hoàn toàn thành hắn tôi tớ phi xoa vương không nói thêm lời nhìn về phía lệ phi vũ ngũ hành thiên tôn ngươi đến dạng xoa tộc ta muốn làm gì dạng hoa không phải đã nói rất rõ ràng bản tôi nếu tự mình đến tất nhiên là muốn thu phục toàn bộ cho nên chỉ có thể mời đạo hữu ngươi đi chết tiểu thất giải huynh ra tay đi vai lệ phi vũ thất thủ kiêu mạnh nhưng mở ra b ả y đối với mắt tăm rác lóe lên sau bay đến trên không trùng thân thể biến lớn đến mấy chục trượng lớn nhỏ hung uy n g ậ p trời chân linh uy áp tràn ngập toàn trường giải đạo nhân cũng là đứng dậy thân hình thoát một cái đi đến phi xoa vương một bên khác quanh thân phi xoa vương bạo phát một đoàn hát quang thân thể tăng v ọ n sau lưng cục thịt run run về sau chui ra một đôi rộng lớn cánh t h ị hắn không muốn tranh đấu chấn động hai cánh nhấc lên từng trận màu đen của phòng muốn thừa cơ rời khỏi lúc này một đạo màu xám trắng gió mang tuấn phát đến lại trực tiếp đem thân thể phi xoa vương chém thành hai khúc phi xoa vương ánh mắt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt hắn tự giác nhục thân không yếu trải qua nhiều năm tế luyện cho dù không bằng pháp thể song tu tấn cấp đại thừa nhục thân nhưng cũng không phải chuyển đùa có thể tạm thời tranh phong nhưng tại thất thủ kiêu thần thông trước mặt lại không chịu được một kích như thế n à y sám trắng gió mang đúng là bị thất thủ kiêu luyện hóa ra tận thế thiên phong ngưng tụ thành uy lực cực kỳ đáng sợ chân linh chỉ khu bị trực tiếp trúng đích đều sẽ bị trọng thương càng đừng nói hắn phi xoa vương nguyên thần chui ra khỏi nhưng không thể chạy mất bị thất thủ kiêu một thanh n ư ớ t vào giờ khắc này ra xoa tộc này sập chương ba trăm tám mươi tám thuyết phục các tộc mặc dù đại thừa nguyên thần rất quý giá nhưng lệ phi vũ dù sao trước kia đã đáp ứng thất thủ kiêu để hắn lại thưởng thức một lần cho nên lần này để cho hắn thất thủ kiêu v ô cánh quách hiếu có chút vui sướng cùng hưởng thụ nhìn về phía cái kia thân thể há miệng hút vào liền đem thân thể phi xoa vương cũng l à n u ố t xuống một màn này bị đến trăm vạn dạ xoa tộc người thấy được bọn họ chỉ cảm thấy thời khắc này giống như ngày tận thế đến thời khắc này dạ hoa đứng dậy tiến hành thuyết phục hiểu lấy đại nghĩa có rất nhiều người xúc động phẫn nộ c h ơ chén hành vi của hắn nhưng không có người trực tiếp đứng ở hắn đối diện bọn họ cũng không phải sợ dạ hoa mà là e sợ đứng ở phía sau hắn giống như ma thần tồn tại lệ phi vũ bình thường bản tôn cho ba người các ngươi tháng suy tính nếu mà có được không muốn n g i bản tôi không bắt buộc có thể đưa bọn họ đi xuống bồi phi xoa vương của các ngươi hộ tộc đại trận bị sửa lại chỉ có vào chứ không có ra tại bọn họ làm ra quyết định phía trước tất cả mọi người không cách nào rời khỏi về phần dạ hoa khi lấy được lệ phi vũ hứa hẹn sau liền bắt đầu bế quan trùng kích đại thừa lệ phi vũ tặng cho hắn một viên thái hư diệu linh đan cùng một mảnh cánh hoa tịnh linh liên hoa mặc dù có hai thứ này trùng kích đại thừa bình cảnh kỳ vật trợ rút nhưng cũng là có khả năng thất bại chẳng qua dạ hoa vô cùng may mắn hai tháng sau đại thừa thiên kiếp giáng lâm tất cả mọi người là nhìn về phía thiên kiếp giáng lâm đầu mườn đúng là dạ xoa phản do khắc này bọn họ đều hiểu dạ hoa cùng lệ phi vũ làm giao dịch gì nếu thay đổi bọn họ khả năng cũng không cách nào ngăn cản r ụ hoặc này đối với dạ xoa tộc vị đại thừa mới lên cấp này tất cả dạ xoa tộc người tâm bên trong tức là mong đợi lại là hoán hận rất phức tạp linh giới không đại thừa không l à tộc trong tộc hai vị đại thừa mất đi đã trở thành sự thật nếu không có mới đại thừa coi như không đầu nhập vào lệ phi vũ cũng chỉ có thể bị các tộc chia cắt trở thành phụ thuộc chỉ còn trên danh nghĩa mà bây giờ ra hoa nếu thành công vượt qua đại thừa thiên kiếp dạ xoa tộc kia hay là dạ xoa tộc Các người nói dạ hoa có thể vượt qua đại thừa này thiên kiếp sao ừ phản bội chủng tộc cũng không sợ tâm ma quân thân lúc này độ kiếp không khác muốn chết ở đây thảo luận đều là dạ xoa tộc hợp thể tồn tại không thể không nói mỗi người bọn họ trong lòng đều có như vậy một tia tiềm tàng cực sâu hâm mộ dạ hoa đối với đỉnh đầu đại thừa chi kiếp có chút e ngại mặc dù giờ khắc này hắn mong đợi đã lâu bây giờ chân chính gặp phải nhưng trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên lệ phi vũ đã nhận ra hắn nỗi lòng bất ổn truyền âm an tâm độ kiếp có bản tồn tại ngươi không cần lo lắng dù sao một cái đại thừa ngươi có thể so một cái vẹn vẹn hợp thể đại đại thừa về sau ngươi chính là tạo hóa ngũ hành tông ta thái thượng trưởng lão đoàn một thành viên địa vị cũng là tôn sùng chẳng qua lần này bản tôn cho vận mệnh của ngươi cũng không phải miễn phí sau khi độ kiếp ngươi thiếu tông môn một tỷ điểm c ô n g hiến và năm bên trong nhất định trả lại xong nếu không bản tôn có thể để ngươi bước vào đại thừa cũng có thể đem ngươi đánh rớt Dạ hoa run lên trong lòng lập tức trở về nói vâng thiên tôn đại nhân lệ phi vũ nhìn trên bầu trời nổi lên thiên kiếp liếm liếm khoe miệng lại là một đạo mỹ vị bữa t h ự lớn ngân mang l o ạ lên lệ phi vũ bản tôn h i thân chuyện này hay là được bản tôn ra tay mới được đại thừa chỉ kiếp đầu tiên là ngũ hành chỉ kiếp sau đó là thiên lôi kiếp cuối cùng là tâm mạc kiếp lệ phi vũ biến thành ngũ hành bàn tay lớn xuất hiện một đạo ngũ hành chỉ kiếp trực tiếp đem bóp nát sau đó thu chẳng qua hắn hay là sẽ phân ra như vậy một chút cho dạ hoa rèn luyện thân thể kiếp nạn tức là tạo hóa chỉ tiếp cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được như vậy dạ xoa tộc người chọn mắt hốt mồm đại thừa chỉ kiếp còn có thể như vậy độ sao ngũ hành chi kiếp đảo mắt đã qua sau đó là thiên lôi kiếp vạn kiếp lôi hồ chống dông xuất hiện không đợi lệ phi vũ phân phó liền trực tiếp xông vào trong k i vân trắng trận hút vào bên cạnh giải đạo nhân trầm mặc không nói nhưng sát mặt trong mắt cũng là biểu lộ bị lệ phi vũ thủ đoạn kinh d i ễ m đến từ xưa đại thừa chi k i ế p đối với tất cả mọi người là một cửa h ải khó rất khó có người có thể ra tay can thiệp giống hắn như vậy trực tiếp h o a kiếp nạn vì bản thân tạo hóa thật sự khó có thể tưởng tượng chẳng qua t â m ma kiếp cũng không phải đơn giản như vậy giải đạo nhân trong lòng nghĩ như vậy ra hoa lệ phi vũ đột nhiên mở miệng trước người hắn ô quang lóe lên một bóng người xuất hiện toàn thân tràn ngập ma sát âm linh chi khí bái kiến chủ nhân lệ phi vũ lật bàn tay một cái một tòa cao mấy thước tầng mười tám mê linh lung ngươi trấn hồn tháp xuất hiện ở trên tay ngươi nắm lấy nó、no、tiến vào dạ hoa tâm ma kiếp thu lấy thiên ngoại ma đầu vâng chủ nhân gia hoa nhận lấy bảo tháp chờ đến tâm ma kiếp g á n g lâm trực tiếp từ trong thân thể bay ra một tia ô quáng chui vào trong cơ thể dạ hoa giải đạo nhân ra mặt hơi có rúm thiên ngoại ma quân thế mà còn có bực này tôi tớ tâm ma kiếp thiên ngoại ma đầu nhất tộc đích thật là có thể tiên vào quấy n h i ề u người độ kiếp đây là thiên địa quy tắc kể từ đó tất cả mọi người nghe mà biên sắc đại thừa chỉ kiếp chẳng phải là thành bài trí m ặ hắn cướp đoạt tạo hóa như vậy chân tiên ư ớ p cho hắn thời gian phải chăng cũng có thể như vậy giờ khắc này giải đạo nhân bắt đầu trịnh trọng suy tính lệ phi vũ đưa ra đề nghị vạn kiếp lôi hồ ăn uống no đủ loạn trọn g từ trong tầng m â y bay trở về lúc này thiên lôi kiếp đã tắn đi từ miệng hồ lôi chui ra một cái mập hô hô hoàng kim sư hắn bộ phận lông tóc đang chậm dãi biến thành màu sàm trắng lôi linh giải đạo nhân kinh ngạc mở miệng không tệ đây là ta tình cờ đạt được tiên giới bí thuật hao tốn đã lâu mới bồi dưỡng ra sau thành lôi hồ ta khí linh cùng nhau trưởng thành lôi linh đánh giá một cái giải đạo nhân mất hứng thú đối với lệ phi vũ gạo một c u họng cố gắng ru sau đó hóa thành một đạo kim mang s ô n g vào lệ phi vũ trong đan đ i ệ n không có thiên ngoại ma đầu cái nhiễu tâm ma kiếp trình độ uy hiếp đại giảm nghĩ đến dạ hoa đủ để vượt qua người cũng giúp hắn đến đây nếu như vậy còn không được hắn chính là cái không còn gì khác phế vật lệ phi vũ cười ha ha mấy ngày sau t â n tân đại thừa uy áp tràn n g ậ p ra tất cả dạ xoa tộc đều biết bọn họ mới đại thừa ra đời tại sinh cùng tử vận để bên trên tất cả mọi người lựa chọn sinh tồn lệ phi vũ đương nhiên sẽ không đơn giản tín nhiệm bọn họ hắn quyết định quy củ phàm là tiến g i a hợp thể nhất định phải gia nhập tạo hoa tông cho dù trên danh nghĩa cũng được sau đó ký kết vĩnh viết không phản bội thiên ma khế ước chỉ cần một mực khống chế ở đỉnh giai sức chiến đấu cái kia thu phục tộc còn không thể lật trời về phần không muốn ký kết khế ước chỉ có chết đa tạ thiên tôn đại nhân giúp ta đ ă n g lâm đại thừa đứng lên đi ta ngươi đều đại thừa không cần như vậy nếu ngươi đã là đại thừa vậy ta cho ngươi cái tên mới ngươi lợi dụng dạ xoa làm tên đa tạ thiên tôn đại nhân dạ xoa tộc chuyện liền giao cho ngươi ta đã phân phó chuyện không nên quên nhưng có khâm phục ngươi biết làm cái gì a dạ xoa toàn tộc thành tâm quy thuận ngươi liền có thể được một trăm triệu điểm công hiến vâng dạ xoa nhất định ứng phó toàn lực thúc đẩy chuyện này dạ xoa làm cái gì lệ phi vũ mặc kệ hắn muốn chẳng qua là kết quả sau đó lệ phi vũ liền rời đi địa bàn của dạ xoa tộc đi đến ảnh tộc mấy ngày sau hắn liền đến ảnh tộc đại trận bên ngoài linh ảnh đạo hữu bản tôn đến chơi mời ra gặp một lần âm thanh xa xa chuyển ra rất nhiều người đều là nghe thấy giọng nói của hắn ảnh tộc đại thừa trong lòng thở dài tự lẩm bẩm n ê n đến kiểu gì cũng sẽ hắn hóa thành một đoàn bóng đen trong nháy mắt chui vào trong bóng tối không bao lâu hắn xuất hiện trước mặt lệ phi vũ chẳng qua là cách đại trận lệ thiên tôn đến ch linh ảnh không có từ xa tiệc đón mong rằng thứ tội lệ phi vũ mỉm cười không mời bản tôn tiên vào sao ảnh tộc đại thừa trong lòng bán thẩm mời ngươi không tiến vào được là đưa sói lạc bảy d i â y sao tại hắn do dự thời điểm lệ phi vũ lòng bàn tay nổi lên ngân m a n hướng đại trận như vậy vạch một cái trực tiếp d ạ c h ra một đường vết rách sau đó cất bước bước vào giải đạo nhân theo sát phía sau thất thủ kêu một mực chờ tại đầu vai lệ phi vũ ảnh tộc đại thừa trong lòng kinh hãi cặp mắt chừng lớn một bộ không dám tin dám vẻ ngượng ủng không đợi đạo hữu trả lời bản tôn tiến lên ngươi sẽ không để tâm trứ bị lệ phi vũ nhìn chằm ch ả n hộ t c đại tộc h hắn nhiều chưa h ừ từng a lập tức giận cả tóc loại giận tức tóc cả cảm giác này, hắn đã nhiều năm chưa từng có. gáy, này, năm đã t ộ đại trận đại thừa bình thường căn bản là không có cách phá vỡ nhưng trước mặt lệ phi vũ coi như giấy hồ rất rõ ràng lệ phi vũ đây là đang cảnh cáo đối phương đừng tưởng rằng đ à n g hoàng nút ở trong nhà liền ăn l ò n g ta có chìa khóa và năng cái gì cửa đều có thể c ạ y mở suy nghĩ cái gì thời điểm tiến đến lúc nào tiến đến hiện tại vẫn lấy l ê đối đãi có thể thật dễ nói chuyện thời điểm nếu thành đối địch sẽ không quan cảnh như vậy ảnh tộc đại thừa trong lòng t h ở dài miễn cưỡng cười vui nói làm sao lại thiên tôn thủ đoạn thật là làm cho mỗi mở rộng tầm mắt mời đến hàn xá tiểu tọa như thế nào vậy cung k í n h không bằng tuân mệnh ảnh tộc đại thừa nhìn một chút vai lệ phi vũ thất thủ tiêu lại liếc mắt giải đạo nhân đã nhận ra hắn không tầm thường tối thiểu nhất sẽ không thua chính mình đội hình như vậy hoàn toàn là chạy không đồng ý liền diện tộc đến trong lòng hắn đăng chát vô cùng thật thiên mệnh khó trái sao phong nguyên đại lục chủng tộc số lượng cư ba khối đại lục đứng đầu nhưng đại tộc không nhiều lắm theo lý thuyết cho bọn họ cơ hội chiếm đoạt mấy cái tiểu tộc tích xúc nội tình, trở thành siêu cấp đại tộc không khó. nhưng chính là bởi vì tiểu tộc đông đảo bọn họ không sao lúc lại lẫn nhau t r ì n h phạt tranh đoạt tài nguyên tu hành nhưng gặp chung đảng tộc q u ầ n thậm chí đại tộc xâm phạm xung quanh tiểu tộc sẽ lập tức liên hợp cùng một chỗ cộng đồng chống cự cũng là bởi vậy mới cho bọn họ những n à y tiểu tộc không gian sinh tồn từng cái đại tộc cũng không phải không có nếm thử qua nhưng mỗi lần đều là vô công mà trở về liền dừng dưng cho nên so sánh với lôi minh đại lục phong nguyên đại lục mặc dù thực lực tổng hợp không tốt nhưng tương đối an ổn sẽ không bạo phát quá lớn chiến tranh giống phù du tộc chờ đại tộc nếu mà có được lệ phi vũ loại này có thể không nhìn các tộc hộ tộc đại trận thủ đoạn chỉ sợ phong nguyên đại lục đã sớm loạn đang không có tích xúc lực lượng đủ mức trước lệ phi vũ sẽ chỉ l ạ g yên không tiếng động chậm dãi lớn mạnh cho đến có thể lộ ra lợi trảo vào cái ngày đó ảnh tộc đại thừa đạo phủ lệ phi vũ giống như tại nhà mình đạm lập minh ước hợp tung cho không chút nào đối với an toàn của mình có bất kỳ vẻ lo âu h ắ n khẽ nhấp một miếng một vị ảnh tộc luyện hư kỳ thị nữ bưng lên linh trà nhắm mắt tinh tế phẩm vị chỉ là h à n trà hy vọng lệ thiên tôn ngươi có thể quen thuộc linh ảnh đạo hư ảnh tộc đại thừa gợn sóng mở miệng thì nữ kia gật đầu nói phải cung kính rời khỏi thời gian trăm năm sắp đến không biết lúc trước đề nghị linh ảnh đạo h ư u suy tính được như thế nào ảnh tộc đại thừa khuôn mặt gần như bao phủ tại trong bóng đen không được xem thái thanh nét mặt của hắn nhưng hắn âm thanh hơi có chút run r à y đạo h ư u còn thấy không rõ sao chiều hướng phát triển nếu muốn ở tương lai phong nguyên đại lục tiếp tục trồng tộc kéo dài nhất định phải nhập vào ta dưới chướng tạo hóa ngũ hành t ô n g ta bình thường sẽ không can dự các ngươi các tộc việc nhà cho dù lẫn nhau có ma sát cũng là bình thường chỉ cần không đến diện tộc tình trạng là được sau này tất cả nhập vào tập quần chỉ cần cộng tôn tạo hóa ngũ hành tông ta phàm là bản tôn mệnh lệnh thiết thực thi hành đến lúc đó ta thực lực tổng hợp của phong nguyên đại lục sợ rằng sẽ ngay lên trở thành ba khối đại lục đứng đầu ảnh tộc đại thừa thật sâu thở dài lệ thiên tôn ngươi quả nhiên có như thế năm chắc sao lệ phi vũ khỏe miệng khánh nết bản tôn thủ đoạn đạo hữu không phải đều kiến thức sao bất kỳ hộ tộc đại trận ở trước mặt ta đều không có tác dụng ta có thể tùy tiện t i ế bảo mặc kệ là chém đầu hay là chu diệt đều là dễ như chở bàn tay đương nhiên chu diệt có thể chân trụ nhất thời bất lọi cho lâu dài thống trị cho nên bản tôn vẫn là hy vọng có thể lấy so sánh hòa hoan thủ đoạn chiếm đoạt các tộc linh ảnh đạo hữu bản tôn nói đến thế thôi ngươi phải suy nghĩ kỹ trả lời ta còn có chọn sao vậy bản tôn liền hoan n ê n linh ảnh đạo hữu gia nhập tạo hóa ngũ hành tông ta thái thượng trường lão đoàn đây là thiên ma khế ước đạo hữu nhìn xem sau lời ghi chép ảnh tộc đại thừa kết quả giấy đen quét qua rõ ràng nội dung phía trên cao mày nhắc lại nhưng cuối cùng vẫn trực tiếp ký khế ước này còn có phần này là tộc ngươi tất cả hợp thể cần ký khế ước đạo hữu nhất định bảo đảm sẽ không có bất kỳ người nào tiết lộ không phải vậy ta hiểu được ảnh tộc đại thừa nếu quyết định dựng vào tạo hóa ngũ hành tông chiếc thuyền lớn này vậy hắn khẳng định trung thực quán triệt dù sao cũng là dính đến chính mình cùng chủng tộc mình lợi ích thiên tôn đại nhân ảnh tộc đại thừa mở miệng tăng thêm k í n h xưng ơ phong nguyên đại lục chúng ta mặc dù đại tộc không nhiều lắm nhưng mỗi một nội t ì n h đều rất sâu chỉ sợ bọn họ không thể lại đồng ý linh ảnh đạo hưu không cần lo lắng đây là bản tôn muốn quan tâm chuyện các người đến lúc đó chỉ cần nghe bản tôn mệnh lệnh làm việc là được nếu không đồng ý vậy đánh đến bọn họ đồng ý là xong ảnh tộc đại thừa trầm mặt lại trong lòng hắn cũng là thất vọng không biết mình làm được đúng hay không nhưng không như thế chỉ sợ liền hôm nay cửa hải này đều qua không đi không nói nhiều giới thiệu cho ngươi một chút vị đạo hữu này giải đạo nhân là một bộ đến từ chân tiến liên giới ra đời bản thân ý thức tiên thôi đáng tiếc năng lượng không đủ thân thể cũng là bị trọng thương bây giờ cao nhất liền phát huy gia đình tiêm đại thừa lực lượng ảnh tộc đại thừa hít sâu một hơi lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương cùng chính mình không kém nhiều nơi này lịch thật là kinh người giải đạo hữu tốt giải đạo nhân mặc dù kỳ quái lệ phi vũ tại sao đem lai lịch của mình nói cho đối phương có lẽ là vì trấn nhiếp nhưng hắn biểu lộ lệnh như băng không có biểu hiện bất cứ ba động gì đối với ảnh tộc đại thừa tốt như thế cũng chỉ là khẽ gật đầu lệ phi vũ đặt chén trà xuống đứng lên nói tốt bản tôn liền không ở lâu còn muốn đi một chuyên mộc tộc cùng linh tộc cùng tiên tiên tôn đại nhân lệ phi vũ thân hình thoát một cái biến mất tại động p h ủ tại chỗ không có chút nào đưa đến động p h ủ đại trận cảnh báo ảnh tộc đại thừa thậm chí không biết hắn là khi nào ra động p h ủ quả nhiên là thần thông quảng đại a trong động p h ủ duy dư một tiếng thở dài vang vọng thật lâu chương ba trăm tám mươi chín chín c n linh vương giải đạo nhân giải trừ hạn chế lệ phi vũ chạm tiếp theo là mộc tộc mộc tộc cùng ảnh tộc đều chỉ có một vị đại thừa lại thực lực bản thân cũng đều tương đối bình thường chẳng qua bởi vì chủng tộc đặc tính nắm giữ một chút huyền diệu thủ đoạn thần thông những này đối với thực lực tăng phúc không có gì quá lớn có ích cho nên thuyết phục mộc tộc quá trình cùng ảnh tộc gần như không có sai biệt chỉ cần thực lực bức bách để bọn họ rõ ràng tình cảnh của mình hiểu lệ phi vũ nếu muốn tiêu diệt bọn họ thậm chí sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn mộc tộc đại thừa thanh tuyệt đồng dạng bức bách tại áp lực cũng chỉ có thể đáp ứng cho dù đội chung đảng tộc quần công đến mộc tộc bọ đều có thể mượn đại trận chu toàn một đoạn thời gian có thể ngày này qua ngày khác lệ phi vũ nắm giữ như vậy nghịch thiên thần t h ô n g để hắn không thể làm gì nếu đánh không lại lại chạy không thoát còn không muốn chết vậy cũng chỉ có gia nhập cùng tạo hóa ngũ hành tông lợi ích hoàn toàn buộc trùng một chỗ lệ phi vũ ngươi làm việc thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu giải h u y n h vì sao nói như thế bọn họ lúc này ngay tại đi đến linh tộc lãnh địa trên đường ngươi là chủ của một tông thực lực bản thân trong đại thừa cũng xem là không tệ thế mà nguyện ý vì những n à y thế tục khắp nơi chạy nhanh đội những người khác càng nhiều là đang nghĩ thế nào tăng cường thực lực của mình tăng lên cảnh giới của mình lệ phi vũ cười cười bởi vì ta là thiên tài đại thừa bình thường suốt đời truy tầm không thể được chuyện với ta mà nói lại dễ như t r ở bàn tay nhân sinh từ từ dù sao cũng phải cho chính mình tìm chút ít có chút khó khăn chuyện đ ể làm không phải vậy chẳng lẽ không phải quá mức nhàm chán ngươi thật đúng là cái q u á nhân nói xong câu này giải đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa mấy ngày sau bọn họ đi đến linh tộc gần như tại bọn họ đạt đến đồng thời một âm thanh xa xa chuyển đến lệ đạo hữu không xa đến trước có thể nguyện đến đây cùng bản vương tụ lại giải đạo nhân thần thức chuyển âm người này không đơn giản còn cần đến ngươi nhắc nhở lệ phi vũ trong lòng oán t h ầ m sau đó truyền âm trả lời chỉ cần bắt lại linh vương g ó c tây bắc thế cục dễ tính là ổn định coi đây là cơ ngày sau có thể từ từ mở ra cục diện đúng linh vương bản thể là thượng giới chạy trốn xuống một món tên là h u y ễ n quang thiên tinh tháp bàng chế phẩm tại linh giới tồn tại hơn trăm vạn thời gian nếu lên đường bản thể đại khái có thể có thể so với trần tiên giải đạo nhân nghe lời này quả muốn mắng chửi người ta góp nhặt năng lượng ta dễ ra sao liền biết ngươi tiểu từ này không phải người tốt những g trọng ư ơ i coi t bản năm này ta muốn ngươi cũng hiểu ở bên cạnh ta chân chính dùng ngươi ra tay số lần sẽ không hiểu phần lớn thời gian ngươi chỉ cần lăng lặng hưởng thụ tế phẩm là được hơn nữa đừng quên giữa ta và ngươi thế nhưng là có khế ước chẳng lẽ ngươi nghĩ chính mình trái với khế ước giải minh ta biết giải đạo nhân không nghĩ nói thêm nữa hai người cãi cọ đi xuống không có đầu hơn nữa hắn khẳng định lệ phi vũ sẽ không bỏ qua quyết định này linh tộc đại trận mở ra một cái lỗ hổng hai người mỗi người hóa thành một đạo hưởng quang bay vào sau đó hướng linh vương vị trí bay đi linh tộc lãnh địa một chỗ mấy trăm dặm lớn s â n cốc linh vương ở đây hắn biết lệ phi vũ cuối cùng cũng có đến cửa một ngày có thiên ma khế ước hắn không cách nào đem lệ phi vũ mưu đồ lấy bất kỳ hình thức tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào cho nên lần trước từ hai tộc nhân yêu quay trở về, về sau hắn liền bắt đầu bổ trí muốn cho lệ phi vũ biết khó mà lui thậm chí ký kết khế ước để hắn không còn có ý đồ với linh tộc bay đến linh tộc nội địa bên trong nơi nào đó sân cốc lệ phi vũ mấy loại đồng t h u ậ t thi triển cũng thấy đến sơn cốc xung quanh có đại trận bố trí dấu vết quả nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuất khổ lệ phi vũ trong lòng tưởng tượng lúc này đại trận chưa mở mở cho dù mở ra lệ phi vũ cũng không quá e ngại hắn cùng giải đạo nhân hai người nhảy lên bay vào đi đến một đầu linh khê bên cạnh nơi này có một gốc dưới cây hoại lớn dưới cây bày biện một cái hình tròn bàn đá xung quanh có mấy đầu băng ghế đá trên bàn đá đặt vào một cái lưu ly chế tạo bình ngọc sáng óng ánh tại xuyên qua huệ lá khoảng cách từng sợi dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ linh vương ngồi ở một bên nhắm mục đích giống như là tại dưỡng thần hai vị đạo hữu linh vương mở ra hai mắt một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng linh vương nhìn về phía giải đạo nhân vị đạo hữu này có vẻ như không phải bình thường sinh linh linh vương bản tôn lần này đến mục đích người nghĩ tất hiểu lệ đạo hữu không ngại ngồi xuống uống t r ư ớ c chén trà như thế nào bản tôn tại ảnh một hai tộc hai vị đạo hữu nơi đó đã uống không ít thôi được linh vương do lên cái chén một trận sau đó bông xuống cười nói đạo h ư u nếu đến chỗ của ta cái k i a chắc hắn bọn họ hai tộc đã bị ngươi thuyết phục ta đoán nhưng đối với lệ phi vũ cũng không có gì có thể che giấu gật đầu thừa nhận linh vương nói không bằng lệ đạo h ư u đem thuyết phục hai vị khác đạo h ư u giải thích cũng đã nói cho bản vương nghe một chút có lẽ bản vương chuyên tâm động liền đáp ứng rất không cần phải lệ phi vũ mỉm cười ngươi cùng bọn họ nhưng khác biệt dù sao không phải sinh trưởng ở địa phương người linh giới họ nữa ngươi tự k i ể m chế thực lực mạnh mẽ có thể ép ta cho dù ta nói phá một mép ngươi cũng không sẽ tâm động vậy nhưng chưa chắc thật sao Đối v ớ ừ nếu bản vương thắng ngươi cảm thấy các ngươi còn đi được ra nơi này sao muốn giữ lại chúng ta chờ ngươi thắng ngươi có thể thử nhìn một chút xem ra lệ đạo hữu là khăng khăng như vậy vậy đến ta đi thử một chút đạo h ữ rốt cuộc có lực lượng gì dám đi chuyện như vậy linh vương đưa tay đánh ra một đạo linh quang xông thẳng đến chân trời cùng lúc đó s ơ n cốc bốn phương t á m hướng đều có một đạo linh quang trụ phóng lên tận trời m à u ngà sữa màn trời xuất hiện trong nháy mắt khép kín trong khoảnh khắc một luồng uy áp rơi xuống lệ phi vũ bọn người trên thân các ngươi chiếm cứ nhân số tiện lợi bản vương mượn một ít trận pháp không quá phận tự nhiên có thể lệ phi vũ cười nói giải minh giao cho ngươi tiểu thất ngươi cũng đi thất thủ kêu từ đầu vai của lệ phi vũ nhất phi trùng thiên trong nháy mắt tăng vọt đến trăm triệu lớn nhỏ xoay một trận bẩy đối với mắt tam giác hung hăng n h ì n chầm linh vương phạm là cùng lệ phi vũ đối nghịch đều là địch nhân của hắn linh vương cùng giải đạo nhân cũng là đ ằ n g không cũng lệ phi vũ ngồi xuống v ư n g lên trước mặt bạch ngọc trên trà nhấp một miếng nói t r á ngon n g trên người giải đạo nhân đột nhiên tách ra vạn t r ư ợ n g ánh sáng vàng khí thế tăng vọt gấp mấy lần khôi phục thành hoàng kim cự giải bộ dáng linh vương mắt nhắm lại hóa ra là ngươi mà giới mang u y ê n hải câu n g h ị t i ề n khôi kia không nghĩ đến ngươi cùng người này giải đạo hữu ngươi muốn đối nghịch với ta sao giải đạo nhân không mở miệng trực tiếp huy vũ to lớn hoàng kim càng cua mang theo q u n phong vũ mạnh về phía linh vương đánh uy lực của nó viễn siêu phía trước chỗi tiết lộ linh vương hai tay bấm n i ệ m pháp quyết sau l ư n g dâng lên một tôn cao trăm trượng phật môn kim thân một tay chụp về phía hoàng kim Càng Cua. Động. m thắng tiếng t vang ậ Phật t Thân một cánh tay trực tiếp bạo liệt, rất trên trời một tiếng tiếng Thất thủ tất một thâm lớn lõe lên, là lúc Môn cánh chẳng qua ánh sáng vàng lóe lên, rất nhanh cũng là phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, trên bầu trời chuyển đến một tiếng bén nhọn tiếng phun về đều sau, sọ, s qua ra kêu bầu quái khiếu. kêu đầu cái phục cũ. cái há Kim hồi mồm bảy bạo đạo đó, đỏ cả c q u a Giải đạo nhân thấy này thấy cua ũ n g là v n lên Hoàng Càng g một Kim cái khác c u thất thủ kiều cùng giải đạo nhân thừa cơ tiếp tục manh công sáng trăng tận thế thiên phong phong nhận lập tức bị ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn cùng nhau hướng linh vương bắn trụ giải đạo nhân khôi lỗi thân thể có thể so với cường đại c h â n linh linh vương lúc này hoàn toàn không dám cùng trực tiếp đụng nhau cho dù có trận pháp áp chế nhưng đối mặt thất thủ kiều cùng hoàng kim giải cái này khu khu pháp trận cũng không cách nào làm ra tác dụng lớn bao nhiêu trừ phi có người t i ê n hành chủ trì nhưng cứ như vậy tính chất lại khác biệt mặc dù bây giờ giao thủ nhưng cùng lệ phi vũ ở giữa hay là có lưu đường sống nhưng vây rết sợ rằng sẽ đưa đến song phương hoàn toàn biến thành tử địch linh vương cũng không muốn cùng lệ phi vũ loại nhân vật này hoàn toàn trở mặt không đồng ý cùng đối địch là hai chuyện khác nhau linh vương vẹn vẹn vận dụng linh khu ngươi không phải là đối thủ của bọn họ còn không vận dụng bản thể đã các ngươi m u ố n kiến thức vậy bản vương liền thành toàn các ngươi trong miệng hắn mặc niệm chú ngữ hư không bạch quang l ó i lên một tòa hơn trăm t r ư ợ n g cự tháp lập tức nổi lên tháp này toàn thân sáng long ánh mặt ngoài khắc rõ vô số trong suốt phù văn cũng tỏa ra màu ngã sữa kỳ quang phản phất hàn băng luyện chế thành tại cự tháp đình chóc bỗng nhiên khảm nạm lấy một cái đầu lâu lớn nhỏ màu lam viên châu mạnh xem xét bóng loáng như ngọc nhưng lưng thần nhìn kỹ phía dưới lại có thể phát hiện mặt ngoài minh in vô số to to nhỏ nhỏ trong suốt phủ văn t r ậ n pháp đại p h ù trận phủ lấy nhỏ p h ù trận nhỏ p h ù trận chấm dứt liên mini p h ù trận vòng vòng đan sen phức tạp huyền ảo vô cùng khiến người ta nhìn sẽ sinh ra đầu váng mắt hoa cảm giác h u y ễ n quang tiên tinh tháp lệ phi vũ gợn sóng mở miệng âm thanh truyền cho linh vương ánh mắt lạnh như băng ngươi vậy mà c u n biết làm sao có thể lệ phi vũ thuận miệng địa nói linh vương có thể biết lôi minh đại lục có một mảnh quảng hà giới nơi đó là bắc hàn tiên vực một góc thất lạc ở đây mặc dù đồ vật, không nhiều lắm, nhưng vẫn là có một ít điện tịch cất chứa bản thể ngươi bộ dáng cùng ta từng gặp giống nhau như lúc chẳng qua có chút không trọn vẹn hơn nữa uy năng cũng không bằng chân chính h u y ễ n quang thiên tinh tháp là một món phục chế phẩm linh vương trong lòng kịch liệt chập trùng chính mình che giấu đã lâu lai lịch lại bị một người linh giới gọi ra quả thực kinh ngạc cao trăm t r ư ợ nguyễn h quang thiên t i n h tháp thẩm ở mang theo tảng lớn hàng quang chấn áp thất thủ kiêu thất thủ kiêu chấn động hai cánh một luồng xám trắng lốc xoáy bao táp bay thẳng h à quang tận thế tiên phong không nghĩ đến ngươi thế mà còn có như thế tạo hóa chẳng qua vẹn, vẹn uy lực này vẫn còn có chút không đủ Tận、thế ậ n t thiên phong vòi rồng gặp phải hàn quan g về sau không có đem chui phá thổi tan ngược lại bản thân thời gian dần trôi qua bị đông cứng này hàn quan g đáng sợ làm người ta kinh ngạc lúc này một cái tăng cấp đội to lớn càng c u â n nợ rộ ánh sáng vàng hung hăng va chạm đương h u y ễ n quang thiên tinh thắp mánh cự chiến hàn quan g run dày dữ dội chỉ là một bộ mỹ tiên thôi bản vương hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi chấn áp h u y ễ n quang thiên tinh hắn mánh nhưng tăng vọt đến mấy ngàn trượng trắng bạc hàn quan bao phụ lại thất thủ tiêu và hoàng kim cự giải hoàng kim cự giải ánh mắt chớp lên truyền âm cho lệ phi vũ nhớ kỹ ngươi đáp ứng lệ phi vũ mắt lộ ra tinh quang rốt cuộc có thể thấy giải đạo nhân xuất thủ toàn lực sao trong nguyên tắc hắn cơ bản đều là tại vậy nước tối đa cũng liền đối phó đại thừa bình thường g i á cua ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta ta không tin trận chiến này kết thúc ký khế ước được được được ngươi không vậy nước thế nào đều được hàn băng kết giới to lớn bao phủ thất thủ kiêu và hoàng kim cự giải nhận được cái này cực hạn hàn khí a n mòn thất thủ kiêu hành động đã có chút ít cứng ngắc đạt được lệ phi vũ hứa hẹn về sau trên người hoàng kim cự giải quang mang lần nữa đại t ị n h quanh thân hiện lên từng cái màu vàng sầm phu văn thân thể hắn mặt ngoài từng đạo huyền diệu văn đen hiện ra bao trùm toàn thân giống như v ù n g ra cái gì hạn chế ánh sáng vàng biên thành linh diễm màu vàng mang cho người ta uy áp manh nhưng chả tăng linh vương thấy này bộ dáng kinh hô một tiếng ngươi lại là một bộ tiên khôi ngày c ủ a thập tự trạm trong miệng hoàng kim cự giải vang lên tiếng long long bàng bạc thiên địa nguyên khí tụ tập áng vàng đầy trời trước người hắn tạo thành một cái thập tự trạm to lớn hướng không trung hàn băng kết dưới chém cảm nhận được cái này hoàng kim thập tự trạm uy năng khủng bố linh vương sắc mặt đại biến uy lực của nó tuyệt đối không thua ở chính mình bản thể toàn lực bạo phát mà bản thể hắn nằm ở tàn phá trạng thái hàng khí tích lũy vô cùng chậm、chạm. những n à y tiêu hao hết tốt cần ngàn vạn năm mới có thể khôi phục ầm ầm thập tự trạm quang huy từng tấp từng tấp đâm vào thật dày hàn băng trong kết giới tốc độ đột phá cực nhanh mấy hơi thở hoàn toàn chạm phá kết giới vô số vụn băng nóng ánh bay múa đầy trời hàn băng kết giới vội vỡ thất thủ kêu áp lực giảm nhiều phía trước biệt khuất biến thành lửa dận ngập trời sắt khí tăng vọt quanh quần bùi phía hắn vận dụng tự thân sở hữu dư lực bạo phát một cái dài đến mấy chục trượng tận thế thiên phong phóng nhận trong n h mắt đ ổ i kịp giải đạo nhân hoàng kim thập tự trạm cả hai lại chồng lên hợp thành m é c chứ chém cùng nhau chém về phía nguy linh vương sắc mặt xanh mét hắn thế nào cũng không nghĩ ra ma nguyên hải kêu hoàng kim cự giải lại là một cái tiên thôi hơn nữa bị hao tổn hắn thế mà còn có thể bạo phát như thế có thể so với chân tiên công kích Động. đến đảo truyền tiếng nổ vang rung sóng sung kích khủng bố thành hình thành sóng nước gợn sóng tuân hướng bốn phương tắm hướng. Vô số tráng kiện cối bị linh căn tồi lên, nổ tung thành từng khối gỗ vụn, còn dòng cũng sinh cành tượng. gỗ Bầu bố bị suối lưu trời một trời, tắm tồi phát cối khối cái kia phi cây Vô v số có kích là Lệ tại no bóng anh dưới đáy xuất hiện mét chữ vết chém dấu vết bản thể bị thương linh vương linh khu bị d í n h hữu sắc mặt tái n h ợ t một mảnh đ ố n g nhiên p h u n ra một thanh kim sắc hết u y dịch có thể trở về thấy thất thủ kêu muốn tiếp tục truy kích lệ phi vũ lên tiếng nói giải đạo nhân thì ra tay khôi phục thành hình người lóe lên đi đến bên cạnh lệ phi vũ nhìn mặt hắn sắc đồng dạng trắng sáng một mảnh có vẻ như cùng trước kia không khác nhau gì cả thất thủ kêu bảy viên đầu cùng nhau quay đầu nhìn về phía lệ phi vũ sau đó thu thỏ thành mini hình thái xoay sau rơi xuống bà vai hắn nhưng thấy ánh mắt vẫn như cũ sát khí quanh quẩn có chút không quá cam tâm chương ba trăm chín mươi linh vương nhập bọn chân linh đại thừa linh vương từ đằng xa bay đến một thân áo bào trắng áo khuyết bồng bềnh đáng tiếc là một lao giả bộ dáng biểu lộ đạn mạc bản thể hắn không biết lúc nào trong hư không biến mất không thấy lệ phi vũ nhìn về phía hắn linh vương còn nên nói nữa chấn áp ta ừ giải đạo h ư u mặc dù lá bài tẩy rất mạnh nhưng hắn trạng thái rõ ràng không bằng bản thể của ta nhưng ta không tin hắn còn có thể giống như vừa rồi bạo phát một lần thật sao nhà ta giả cua thiếu chính là năng lượng nếu là ta có thể bổ sung tin tưởng lại bạo phát một lạng đánh vẫn là có thể mà bản thể ngươi tỏa ra cực hàn chi khí ngươi còn đủ không giải đạo nhân hai viên con ngươi tản ra lục quang chừng chừng nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ sau lưng lệ phi vũ đ ư a ra hà khí lập tức thay đổi giọng nói đương nhiên giải huynh ta cũng là mệt mỏi linh vương ngươi nếu còn muốn tiếp tục bản tôn giúp ngươi đánh một trận nếu như ngươi có thể bình yên tiếp ta chính thức thần thông bản tôn lập tức xoay người rời đi linh vương nhìn chằm chằm lệ phi vũ đáy mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa đang suy đoán hắn nói thật hay giả chẳng qua là lệ phi vũ biểu lộ từ đầu đến cuối treo một l u ồ n mịn cười gần như không có gì biến hóa quá lớn để hắn nhìn không t ấ u đối phương có phải thật vậy h ã n tại mới v ừ a là chịu chút ít bị thương nhưng cũng không trở thành nói nghiêm trọng đến mức nào chín h ư ơ i có tính không tăng thêm n ó linh vương chỉ thất thủ kiêu thực lực thất thủ kiêu thật không yếu tại hắn không sử dụng bản thể dưới tình huống cũng rất khó đối phó hắn về phần lệ phi vũ thủ đoạn ban đầu ở đại thừa hắn khánh điển bên trên cũng nhìn thấy qua một chút là có chút l i n liền diệu đặc biệt là món kia lôi thuộc tính thông thiên linh bảo để hắn khắc sâu ấn tượng nếu chỉ so với thử thần thông hắn đôi kia thanh toán man tộc đại thừa thần thức thần thông còn có thần lôi thần thông bản vương đều có năm chắc có thể phá giải chín m ư ơ vậy liền nhìn một chút hắn rốt cuộc có gì nắm chắc chỉ dựa vào thần t h ô n g có thể để ta lui bước linh vương trầm ngâm mấy giây sau nói tốt bản vương đáp ứng người chỉ so với thử thần t h ô n g không cần pháp bảo lấy chín chiêu phân thắng thua lệ phi vũ khỏe miệng d ư ơ n g lên lóe lên một tia nụ cười tà mị mắc câu hai người bay lên không gặp nhau vài dặm cách không ràng co xung quanh yên t ĩ n h lại một cơn gió nhẹ đều lộ ra đặc biệt rõ ràng nhìn kỹ linh vương tiền bối đây chính là bản tôn chiêu thứ nhất âm dương đại ngũ hành hôn động thần quang Chỉ trong lỗ đen chuyển ra một trận cực kỳ khủng bố huy áp giống như là cất một cái diệt thế chi nguyên làm cho người kinh hãi run sợ âm thanh ầm ầm từ trong động truyền ra ngay sau đó một đạo vải thức triệu rộng màu xám cột sáng bỗng nhiên hướng linh vương bán ra thần thông tỷ thí không giống đâu pháp nếu là đối phương lui bức dễ tính là thua linh vương sắc mặt xanh m é t vô cùng lệ phi vũ thần thông này mang cho hắn nguy hiểm cực lớn cảm giác so với đối mặt thất thủ kiêu tận thế thiên phong còn muốn cho hắn kinh hãi là hắn có thể thu phục thất thủ kiêu thần thông khả năng há lại sẽ tại hắn phía dưới đáng ghét lại bị hắn lựa một cách này hắn không dám đón đó kết động thủ quyết một tòa cao trăm trượng thủy tỉnh cự tháp từ trong hư không xô ra đối mặt tâm dương đại ngũ hành hôn động thần quang đông một tiếng n u y ễ n quang thiên tỉnh tháp tại thần quang va chạm dưới lại trực tiếp bị đụng bay một khoảng cách lệ phi vũ cười ha ha không tệ đón thêm ta t h ứ thứ hai thứ âm dương đại ngũ hành hôn động thần quang thứ hai. ba ầ u trời t linh vương nghe xong cái tên này liền tức d ậ n đến toàn thân phát dun nhưng cũng chỉ có thể lấy bản thể đi đó nữa lần thẻ xem xét một tiếng tiếp ba thức thần thông về sau vậy mà để nguyễn quang thiên tinh tháp lần nữa sinh ra một tia vết dạng linh vương đau lòng không rước muốn chữa trị cái này một tia vết rách không biết phải hao phí hắn bao nhiêu thời gian cùng đỉnh giai tài liệu chẳng qua âm dương đại ngũ hành hôn động thần quang không phải c h u y ệ n đùa liên tục ba thức lệ phi vũ pháp lực đi bảy tám phần m ộ ư ơ i hắn không tin lệ phi vũ có thể trả có thể sử dụng bởi vậy chuẩn bị tiếp tục đón đỡ nhưng lệ phi vũ tại trong tay áo sờ mó móc ra một viên cao mấy tấc trái cây như hường ngọc tản ra một cỗ sữa mùi mùi thơ ngác bên cạnh thất thủ t i ê u thấy không thể không nuốt xuống một phen khoe miệng chảy ra mấy phần nước bọn nhỏ xuống mặt đất tư tư thanh vang lên về sau bốc lên một làn khói xanh địa t ô n quả ngươi lại có bực này kỳ chân nay quả cần địa tâm thạch mẫu dây leo sinh trưởng mười vạn năm trở lên mới có thể ra đời lại danh địa tâm linh d â u quả một viên có thể trong nháy mắt khôi phục đại t h ừ a một phần ba pháp lực đối với ôn dưỡng thần thức cũng có không tệ tác dụng là đỉnh cấp kỳ chân linh quả lệ phi vũ một thanh n u ố t vào địa tâm quả tại trong miệng trong nháy mắt hòa tan biến thành một luồng năng lượng kỳ lạ chạy sôi toàn thân tình thân hắn đều chấn động pháp lực tăng nhiều nhưng hắn cảm thấy hình như còn chưa đủ lại la móc ra một viên tại linh vương chọn mắt ố c một phía dưới mất vào lúc này pháp lực của hắn đã khôi phục tám chín thành linh vương có thể tiếp tục thiếp ta t h ứ t ư thần thông、Ngừng. linh vương đưa tay ngăn trở lệ phi vũ nói tiếp hắn là sợ coi như bằng vào bản thể h u y ê n quang thiên tỉnh tháp có thể tiếp nhận lệ phi vũ liền thức thần thông nhưng hắn tin tưởng bản thể của mình cũng sẽ bị không thể đo lường tổn thương vẹn vẹn vì để cho hắn rút lui liền bỏ ra bực này một cái giá lớn hắn cảm thấy không đáng giá không cần lại tiếp tục cái này t h thí bản vương nhận thua nếu nhận thua vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn ngươi cảm thấy thế nào linh vương linh vương thở dài một tiếng lấy năng lực của ngươi quả thực có khả năng nhất thống cả tòa phong nguyên đại lục khiến cho bách tộc quý nhất nếu như thế ta linh tộc gia nhập tạo hóa ngũ hành tông của ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là linh tộc ta phải có tự trị quyền lợi tự nhiên có thể nhưng phạm là bản tôn mệnh lệnh các ngươi nhất định nghe theo linh vương nghĩ nghĩ gật đầu lệ phi vũ mỉm cười vậy chúc mừng linh vương gia nhập tông ta trở thành thái thượng trưởng lão đoàn một thành viên đây là thuộc về khế ước của ngươi còn có phần này ngươi đến làm cho tộc ngươi hợp thể giai thánh linh đều ký tên linh vương nhận lấy hai phần thiên ma khế ước tinh tế kiểm tra một hồi lợi ghi chép chính mình phần kia thật ra thì nội dung khế ước cũng không khắc n i ệ t trừ muốn tuân theo lệ phi vũ mệnh lệnh không thể phản tông cùng không giết được hại bất luận một vị đệ tử của tạo hóa ngũ hành tông nào bên ngoài trên cơ bản bọn họ có hoàn chỉnh quyền tự chủ cùng hiện tại cũng sẽ không có quá lớn khác biệt chẳng qua ngay sau tất cả đại thừa cùng hợp thể đều ký tên khế ước này tạo hóa ngũ hành tông sẽ thành linh giới chân chính bất hủ thánh điệu thuyết phục linh vương về sau lệ phi vũ tâm tình không tệ linh vương hướng đòi hỏi mấy viên điệu t â m quả lệ phi vũ cũng là cho chủ của một tông cũng nên có chủ của một tông k h í phách nhưng điểm cống hiến không thể bớt trước nọ lệ đạo h i ế u sau đó ngươi dự định làm như thế nào còn có ma kiếp chưa đến mấy trăm năm nhất định g á n lâm có thể hay không đối với kế hoạch của ngươi có ảnh hưởng gì đối mặt linh vương họ tham lệ phi vũ nói tự nhiên là nghỉ ngơi lấy lại sức về phần ma kiếp không nổi lên được sóng lớn gì xem như một sự rèn luyện là được lệ phi vũ mặc dù như vậy nghĩ nhưng tiểu tộc nội tình bình thường đối mặt ma kiếp đích thật là một cái cửa h ải đại nạn hắn dừng một chút nói nếu một ảnh hai tộc cầu cứu còn cần linh vương ngươi chỉ viện một phen vậy còn ngươi yên tâm ta tự nhiên sẽ khiến người ta ra tay viện trợ ma kiếp không coi vào đâu đối với chúng ta sau đó phải đối mặt đây chỉ là tiểu phong tiểu lãng m ạ thôi linh vương khe khé thở dài nói như vậy cũng không tệ tuất ta cũng nên trở về lệ phi vũ nói xong liền dẫn thất thủ kiêu cùng giải đạo nhân rời khỏi linh tộc quay trở về hai tộc nhân yêu hắn trở về hai tộc đều khiếp sợ không biết hắn là gì từ man hoang thế giới quay trở về theo lý thuyết muốn đi trước man hoang thế giới nhất định từ thiên n g u y ê n thành truyền thống rời khỏi mới được ngũ hành đại xâm lâm lệ phi vũ trở về không làm kinh động những đệ tử kia chẳng qua là thần nghiệm quét qua tra xét một phen hàn lập đại diện bọn họ cũng đều gia nhập tạo hóa ngũ hành tông thành một tên trưởng lão hoặc lá chấp sự hết cách tạo hóa ngũ hành tông đan dược tài nguyên quá đầy đủ hết còn có tài liệu linh bảo t r ờ cũng là khiến người ta không tưởng tượng nổi phong phú hàn lập lấy chính mình tạm thời không cần đến linh thảo tài liệu hối đoái đối với đột phá hợp thể bình cảnh hữu dụng linh cực kỳ đan tất cả tài liệu sau đó tại động phủ mình để khúc len lén bồi dưỡng ngoài ra hắn còn tiêu hao ngàn vạn điểm cống hiến tại khu hoa tâm dưới mặt đất động quật tiến hành bế quan tu luyện mặc dù không có ngũ hành thủy di sơn nhưng trong n à y là cả tòa ngũ hành đại xâm lâm ngũ hành thiên mạch đ ồ n g ư ờ n linh khí nồng nặc nhất chỉ đ ị a đã đạt đến linh khí hóa x ư ơ n g mù cấp độ lại vô cùng tinh thuần chỉ có hợp thể trở lên tồn tại mới có thể hối đoái ở đây bế quan cơ hội hối đoái ngàn vạn có thể bế quan trăm năm hàn lập chỉ tốn phí hết hơn sáu mươi năm đồng thời phục d ụ n g rất nhiều linh cực kỳ đan rốt cuộc đột phá đến hợp thể trung kỳ cũng bắt đầu tu luyện vạn độc hôn nguyên thân tu luyện này công pháp luyện thể tài liệu trong tạo hóa ngũ hành tông rất dễ dàng có đủ coi như không có cũng chỉ cần ban bố nhiệm vụ tự có người tiếp nhận tìm hàn lập tại trong động quật tu luyện công pháp này lục thân rất có bổ ích chưa đến mấy trăm năm liền có thể lại thành còn có đại diễn có tinh xảo khôi lỗi kỹ thuật mở đường giảng bài giúp người luyện chế khôi lỗi cũng là đã thu được không ít điểm c ô n g hiến h ồ i đoái đối với tu hành có giúp thích đan g dược trăm năm qua tu vi tiến triển nhanh chóng trước đó không lâu vừa rồi sau khi đột phá luyện hư kỳ về phần b ă n g phượng cùng hướng c h i lễ một người ngưng luyện hàn diệm bán ra một người giúp người luyện đan đồng dạng lẫn vào phong sinh thủy khởi hối đ o á đan dược sau đạt đến luyện hư trung kỳ đỉnh phong cảnh g i i lệ phi vũ đi đến động phủ hàn lập trước âm thanh truyền bảo Động phủ đại môn phủ lệ ậ lập p tức mở ra, hàn lập hóa thành một mở ra, ra. hóa quang bay hàn đồn l đạo sư minh ngươi trở về thấy đến bên cạnh lệ phi vũ tử linh hàn lập hơi s ư ơ n g sở lập tức chắp tay nói tử linh t i ê n tử đã lâu không gặp tử linh đáp lễ hàn h ì n h từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hàn lập thấy tử linh tu vi vậy mà đạt sau khi đến luyện hư kỳ khoảng cách luyện hư đại thành cũng là không xa trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng nghĩ đến lệ phi vũ trong tay món kia bậc thạch u y ề n thiên tri bảo lập tức lại bình thường trở lại tử linh ta liền không giới thiệu vị này là giải đạo nhân giải đạo hữu giải đạo nhân không có phản ứng gì lệ phi vũ ở trước mặt truyền âm hàn sư đ ệ ta cùng giải đạo h ư u có ước định về sau mấy trăm năm hắn liền đi theo ngươi nhưng hắn là một bộ có bản thân ý thức tàn phá t h i ê n k h ô i có đại thừa chỉ lực chẳng qua muốn thúc đẩy hắn cũng rất khó cần muốn đến ngươi bình nhỏ linh dịch mỗi tháng một dọn dựa theo ta ngươi ước định phía sau mấy trăm năm ta không giống ngươi đòi hỏi linh dịch chẳng qua hắn tế phẩm do ngươi làm thầy vi huynh thuận tiện lại bồi thường ngươi một trăm triệu điểm cống hiến tôm môn một trăm triệu a có thể hối đoái rất nhiều tài liệu chân quý hàn lập trong lòng hơi động nhìn trăm trăm giải đạo nhân nhìn mấy lần trên người hắn quả thực tồn tại một luồng để hắn sợ run tim mất mật uy áp như có như không lệ sư m i n h ngươi luôn yêu thích làm k h ó ta chẳng qua linh dịch quả thực có phần của ngươi nếu như thế sư đệ ta liền đáp ứng sau đó lệ phi vũ cùng giải đạo nhân giải thích một phen sau lưu hắn lại mang theo tử linh rời khỏi tìm được tinh giao nhi cùng lăng ngọc linh ba cái ngày xưa tỉ mội lập tức một trận tỉ tỉ lớn mội mội ngắn hắn h u y ê n lệ phi vũ đem bọn họ đều đưa vào huyền giới l ạ i lục trong đó còn bao gồm chính mình một đôi nữ song chú ý cùng vân hành chu ba vị phó tông chủ song chú ý bọn họ được gan bài tại lơ lửng giữa trời trong đại điện đại điện phong cấm. không được tùy ý đi ra ngoài lần này bọn họ không đột phá đến hợp thể trung hậu kỳ lệ phi vũ là sẽ không để bọn họ đi ra tại hắn trước khi bế quan còn muốn giải quyết chính là xích ấu cùng long b ả o bảo bọn họ muốn đột phá lệ phi vũ mừng rỡ không thôi lại có thể hao t h i ê n kiếp l o n g dê hơn nữa chân linh chỗ độ chi t i ế p tuyệt đối không phải chuyện bùa so với dạ xoa vương tấn cấp đại thừa còn đáng sợ hơn hơn nhiều cái này mang ý nghĩa tạo hóa cũng là nhiều hơn chủ nhân theo âm thanh hai đạo hồng quang bay qua đúng là mini trạng thái xích ấu và long bà bảo, bảo lệ phi vũ cặp mắt năm hậu thần mang lại lên Đó âm thanh kêu to cùng long hống vang vọng cả tòa ngũ hành đại xâm lâm gần như tất cả đệ tử đều là ngẩng đầu hướng khu hoạch tâm nhìn lại ngoại vi hung thú linh cẩm từng cái nghe nói âm thanh này từng cái đều nằm dạp trên mặt đất âm thanh quay đi đông nhiên trong vạn dặm bầu trời đã trở nên mây đen c u ộ n cuộn tiếng sấm ngủ ủ máy liệt đáng sợ uy áp từ không trung chuyển đến tất cả tu sĩ hợp thể thời khắc này rối rít dừng lại trong tay sự vụ bay hướng khu h ạ n tâm về phần luyện hư kỳ lại chỉ có thể xa xa nhìn nhau thái phượng phượng thanh lôi bằng bạch trạch bọn họ gặp nhau một đường hàn lập thiên nguyên thánh hoàng cũng là xuất quan nhìn về phía bầu trời là s í c h ô đại nhân cùng long tà đại nhân muốn đột phá phượng thanh mở miệng nói trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ bạch trạch thấy lôi kiếp quy mô âm thầm kinh hãi n h ì n không được nói hai vị chân linh đồng thời độ kiếp thiên kiếp uy lực gần như tăng gấp b ộ i chỉ sợ không s o n g ngăn cản tất cả mọi người ánh mắt nghiêm trọng hàn lập tự lẩm bẩm lệ sư huynh đây là điên sao để hai cái chân linh cùng một chỗ độ kiếp thiên nguyên thánh hoàng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không biết lệ phi vũ có phải thật vậy hay không có như thế nắm chắc theo thời gian bầu trời truyền đến uy áp càng ngày càng dày nặng đã vượt qua lệ phi vũ lúc trước thiên kiếp có chút m a n h a chỉ sợ không cách nào hoàn toàn lấy ra thiên kiếp tạo hóa nghĩ nghĩ lệ phi vũ hô x í long tả ta sẽ tận lực giữ lại thiên kiếp còn lại liền dựa vào chính các ngươi theo a đang đ n ị d ù trên bầu trời một trận ánh sáng vàng nổi lên lệ phi vũ xoa xoa đôi bàn tay trong mắt sáng lên một trận tình mang bắt đầu đệ nhất kiếp ngũ hành chỉ kiếp kim kiếp vẹn vẹn ẩn chứa uy áp chính là lệ phi vũ ngay lúc đó gấp hai ba lần chẳng qua lệ phi vũ không sợ lần trước chưa từng xuất thủ toàn lực lần này vừa vặn hạn toàn lực thúc giục ngũ hành thôn thiên hồ t trăm trượng màu đỏ thám hồ lô bạo phát một trận khủng bố hút vào chi lực liên tục không ngừng đem đầy trời kim cương tinh kiếm hút vào trong đó tất cả mọi người là hoảng sợ gần như đến gần bảy tám tầng kim kiếp tiến vào trong hồ lô còn lại thì bị xích ố u và long bảo bảo phân biệt tiếp nhận mặc dù còn lại uy lực cũng là không phải chuyện đùa nhưng lại vừa vận đầy đủ rèn luyện bọn họ bản thân mà sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương thiên nguyên thánh hoàng trong mắt lóe lên một tia lửa nóng nếu là mình có thể mượn pháp bảo này tương lai lúc độ kiếp chỉ sợ tám chín phần m ư ơ i có thể vượt qua hắn cảm thấy chính mình thành công gia nhập tạo hóa ngũ hành tông là hắn vô cùng lựa chọn sáng suốt. hàn lập tâm thầm lữ lưới nghĩ thầm lệ phi vũ tại sao lại luyện chế một món như thế bảo vật tản ra đặc biệt khí t ứ c cùng huyền thiên c h ạ m linh kiếm mình tương tự chẳng lẽ là đây là huyền thiên luyện k h í thuật bên trên ghi lại có thể nuốt thiên địa vạn vật ngũ hành thôn thiên hồ đây chính là cần năm kiện trời sinh linh bảo ngũ hành hồ lô tăng thêm năm loại đồng loại hình cực hạn ngũ hành tài liệu còn có cái khác rất nhiều ngũ hành tài liệu mới có thể luyện chế ở trong đó khó khăn nhất chính là vòng thứ nhất trời sinh linh bảo ngũ hành hồ lô hàn lập nghe cũng không từng nghe ngũ hành chỉ tiếp tại đám người n ẹ n h ọ n nhìn chân chối bên trong bị dễ dàng vượt qua s í c h và long bảo bảo không chỉ có không có chịu thương tổn lớn bao nhiêu ngược lại đem chân linh chỉ khu cường hóa một lần thiên lôi tiếp theo sát ngũ hành kiếp đến lúc này đăng c h à n g chính là vạn kiếp lôi hồ vạn kiếp lôi hồ đã so với lệ phi vũ lần trước khi độ kiếp phải mạnh mẽ hơn nhiều chẳng qua đối mặt cái này dị thường cường hãn lôi kiếp nó cũng chỉ có thể lấy ra năm thành đây đã là cực hạn còn lại từng đạo bốn m à u thiên lôi giống như trường tiên đem s í c h ô a i người bọn họ rút đến ra chóc thịt bong chân linh chỉ huyết tung bay tỏa ra từng trận dày đặc kỳ hương lệ phi vũ vung ra một mảnh hào quang đem tất cả huyết dịch lông vũ vải rồng đều là thu th đối với đại thừa trở xuống đây cũng là đỉnh cấp bảo vật không thể lãng phí một trận quân oanh loạn tạc Sĩ Âu và long bảo bảo cối u cùng vượt qua thiên lôi này chỉ kiếp chẳng qua nhìn qua có chút mệnh mỏi không chịu nổi lệ phi vũ trong lòng khẽ nhúc đ í c h tay áo hất lên bay ra bốn viên đ ị a tâm quả chia đều sau tiến nhập trong miệng bọn họ ăn hết về sau thương thế của bọn họ mặc dù không có khôi phục bao nhiêu nhưng pháp lực lại đột nhiên tăng nhiều tinh thần t ỉ n h lại khiến người ta kinh ngạc địa tâm quả là cực kỳ hiếm thấy linh quả quá ít hiền thế quen biết không nhiều lắm cho dù hàn lập cũng chưa từng nhận ra nhưng xem xích bọn họ ăn xong phản ứng rất rõ ràng đấy là đúng đại thừa khôi phục pháp lực đều có tác dụng lớn đỉnh cấp linh quả độ s o n g lôi kiếp xích ô và long bảo bảo hóa thành hình người bay thấp đến mặt đất ngồi xếp bằng lệ phi vũ phất tay bày ra đại trận sau đó trở lại hai người bọn họ trước mặt hai tay giơ lên mỗi người chỉ tại mi tâm của bọn họ một tòa tầng mười tám linh lung chư thiên chấn hồn tháp xuất hiện tại bọn họ nguyên thần tinh phách đỉnh đầu trước mặt ngũ hành chi kiếp thiên lôi kiếp đều thay đổi dị tăng vọn tâm ma kiếp kia cũng không sẽ ngoại lệ tuyệt đối sẽ có thiên ngoại ma quân cấp giáng lâm thậm chí không chỉ có một con nghĩ đến chỗ này lệ phi vũ gọi ra tâm ma phân thân cùng gia hoa để bọn họ tiến vào mỗi người bảo vệ s í c h ô và long bà bảo lấy thủ đoạn của bọn họ tăng thêm thao túng tầng m ộ ư ơ i tám chân h ô n tháp đủ để ứng phó thiên ngoại ma quân đem bọn họ c h â n áp chỉ có giải quyết những ngày này ngoại ma tộc quánh i ệ u s í c h ô tâm ma của bọn họ cấp mới có vượt qua khả năng nếu là mình độ tâm ma k i ế p hắn có thể tiến hành can thiệp nhưng người khác làm được loại trình độ này đã là cực hạn trong linh giới cho dù đỉnh cấp đại thừa cũng không cách nào như lệ phi vũ như vậy đây đã là thủ đoạn n g ư ờ t i ê n lệ phi vũ tự mình chân giữ bảo vệ bọ tâm ma kiếp nhanh thì nửa ngày chầm thì mấy ngày tất nhiên có thể vượt qua nhưng xích ô và long bảo bảo lại hơn mười ngày còn chưa tỉnh lại không chỉ có lệ phi vũ phượng thanh bạch trạch hàn lập bọn họ đồng dạng lo lắng không thôi l â ngày m hắn hơi nhữ thúc giục tâm ma dẫn đối với bọn họ thi triển ảo cảnh từ đó giảm bóp tâm ma kiếp đối với bọn họ ảnh hưởng có thể thành công hay không lệ phi vũ cũng không biết chẳng qua là tiến hành thử tâm ma kiếp khiến người ta gặp khó khăn nhất tiếp nhận đạ kích rơi vào không muốn nhất tỉnh lại mậm đẹp dùng cái này khiến người ta chầm luân lệ phi vũ kia liền phương pháp trái ngược lấy tâm ma đối với tâm ma lấy hảo cảnh đối với hảo cảnh đảo loạn tâm m a n tiếp có lẽ là bởi vì hai người cùng lệ phi vũ đều có không gì sánh kịp tâm thần liên hệ lệ phi vũ vậy mà trở thành công ảnh hưởng lòng của hai người ma huyễn cảnh để bọn họ kịp thời tỉnh lại mây đen bắt đầu tiêu tán trong vạn dặm đều là màu vàng tương vân trải rộng thương cung s í c u và long bảo bảo hóa thành chân thân nhất phi t r ù n g thiên vô tận linh quang ngưng tụ đến còn có thiên đạo c h ú c phúc nhượng độ cấp thành công người có thể tiến hành toàn phương diện thuế biến chỉ một lát sau trên không trung một mảnh linh hải bên trong liền xuất hiện hai viên trứng khổng lộ một viên hiện ra màu vàng tỏa ra cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng giống như một vòng chân dương một viên khác hai màu trắng đen rõ ràng mặt ngoài sen lẫn huyền diệu đường vân hợp thành một bộ âm dương đồ mặc kệ cái nào tản ra huy áp đều để ở đây tu sĩ hợp thể sợ hết hồn hết vía một khi lộ s á t thành công s í c h và long bảo bảo sẽ thành hoàn toàn đại thành thức tỉnh chân linh dù chỉ là đại thừa sơ kỳ cũng có tiếp cận đỉnh cấp đại thừa sức chiến đấu t ă n g thêm bản thân thần thông không thể so với thất thủ t i ê u yếu đám người tán đi tiếp tục trên tay của mình nhiệm vụ hoặc là tu hành tranh thủ sớm ngày có xích bọn họ gặp gỡ có, có thể tiến gia đại thừa nửa tháng sau ngũ hành đại xâm lâm khu hoạch tâm chuyển ra hai đạo uy áp khủng bố sau đó liền biến mất không thấy từ đó chỗ này khôi phục ngày xưa yên tĩnh cũng không có người gặp lại qua lệ phi vũ về phần hắn tự nhiên là tại h u y ề n giới đại lục bế quan năm tháng như thoại đưa thời gian quang mau đạo mắt cũng là hai trăm n ă m lệ phi vũ tại âm dương pháp t á c cuối cùng cũng có đột phá hoàn thành âm dương tương hợp nhất thông b á c h thông cực v i ê m thiên hàn cựu trọng quyết cũng tu luyện đến đại thành không cực âm dương thần lôi cũng bước đầu tu luyện thành công về sau lệ phi vũ bắt đầu dựa theo bí pháp luyện hóa minh rét lệnh âm p h é núi âm dương ngũ hành pháp tắc cảm lộ thành công lệ phi vũ tự nhận là tại hạ giới ở phương diện này vô xuất ký hữu lấy pháp tắc làm cơ sở có lẽ có thể có dung hợp khả năng lệ phi vũ càng nghĩ mắt càng sáng thậm chí sáng lên được có chút dọa người chương ba trăm chín mươi mốt ma long hàn thế khiêu chiến hàn lập một mặc kệ là âm dương đại ngũ hành c h â n quang hay là âm dương đại ngũ hành hôn động tần h quang đều là đồng thời đã bao hàm âm dương cùng ngũ hành c h i đạo cực kỳ huyền diệu lệ phi vũ cũng tu luyện thành bọn chúng về sau đối với âm dương cùng ngũ hành pháp tắc giữa quan hệ mới có sâu hơn hiểu rõ có thể nói là bác đại tinh thâm đáng giá cả đời đi thăm dò bất kể như thế nào trước tiên đem cái này tiên diễm luyện hóa lại nói có bí pháp trợ giút hơn nữa bản thân hắn thực lực lệ phi vũ cũng là hao tốn hơn hai trăm n ă m mới thành công luyện hóa sau đó hắn không chịu nổi tính tình bắt đầu thí nghiệm ý nghĩ của hắn mặc dù trong lòng xúc động nhưng hắn tuyệt không lỗ mãng chẳng qua là đem ba loại h ỏ a diễm mỗi người lấy như vậy một luồng ngó nút lớn nhỏ ngọn lửa dựa vào thực lực của mình cưỡng ép đem bọn họ d u n g hợp quá trình này ba bạo phát kịch liệt xung đột đột nhiên sinh ra từng sợi khí tức hủy diệt lệ phi vũ thấy thế ở giữa đem ném trên không trung cái kêu một đoàn ngũ thải ban lan ngọn lửa đem vương viên mấy chục t r ư ợ n thiên địa nguyên khí tiêu hao sạch sẽ sau đó chỉ nghe một tiếng nóng rực sóng khi điên c u ồ n g tuân hướng bốn phương tám hướng thế mà có thể đạt đến sánh ngang đại thừa công kích lệ phi vũ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì ba hỏa diễm cấp độ đều cực cao nguyên nhân sao hay là một k i a pháp tắc nhỏ bé không thể nhận ra kia xung đột đưa đến trước một bước, bước đem minh hàn tiên diễm cùng hạo dương tiên diễm dung hợp thành công lại nói có tìm hiểu âm dương pháp tắc trải qua quá trình này cực kỳ thông thuận vẹn vẹn hơn mười năm liền trở thành công dung hợp một luồng âm dương chân diễm sau đó hắn tiếp tục thử đem ngũ hành thiên hỏa cùng âm dương chân diễm dung hợp lần này hắn không có ý định dựa vào thực lực mạnh đi dung hợp mà là n h ỏ lại tu hành âm dương đại ngũ hành chân quang cùng âm dương đại ngũ hành hôn động thần quang cảm giác tiến hành chậm chạp dẫn đường thậm chí rót vào một tia đối ứng lực lượng phát tắc sáng tạo thần thông chưa hề cũng không phải một lần có thể thành công sau l ư n g tất nhiên bỏ ra vô số mồ hôi cùng gian khổ còn có mỗi lần mỗi lần k i a khô khan hiện mùi thử đi thử lại nghiệm đảo mắt trên trăm năm đi qua thần thông mặc dù còn chưa thành công nhưng lệ phi vũ lại phát hiện âm dương phát tắc cùng ngũ hành phát tắc quả thực tồn tại một tia liên hệ cái này khiến cho thần thông của hắn có khả năng sáng tạo thành công ngoài ra hắn đối với minh hàn tiên diễm cùng hảo dương tiên diễm năm tại rơi vào thần thông bình c ả n h kỳ lệ phi vũ bắt đầu rèn luyện đại ngũ hành phi kiếm trong lúc đó lại đem chính mình tìm cực hạn ngũ hành tài liệu gia nhập trong đó có ba loại cường đại thật diễm rèn luyện quá trình cực kỳ nhanh chóng gần như một hai ngày thời gian liền đem tất cả tài liệu rèn luyện đến cực hạn sau đó bắt đầu kết động thủ quyết đánh vào từng đạo huyền diệu p h ù văn mấy tháng thời gian mới tinh đại ngũ hành phi kiếm hiện ra trước mặt lệ phi vũ chẳng qua hắn không hài lòng đối với mới phi kiếm đại trận lệ phi vũ sớm có cấu tứ cũng là cùng tiên diễm dung hợp muốn để kiếm trận đạt đến ô n dương ngũ hành đều đủ trình độ nghĩ đến cái này lệ phi vũ đánh giá ba tòa tiên sơn ánh mắt của hắn chớp lên nguyên bản hắn dự định đem minh rét lạnh e m phách núi cực diễm hạo dương sơn dùng để bố trí cực viêm thiên hàn cựu trọng quyết bên trên ghi lại tiên trận cực viêm thiên hàn cựu thiên đại trận nhưng bây giờ hắn dự định đưa chúng nó cùng ngũ hành thủy di sơn cùng nhau gia nhập trận đồ của mình đem trận đồ thăng cấp thành tuyệt thế tiên trận muốn bằng không sáng tạo tiên trận căn bản không thể nào nhưng có cực viêm thiên hàn cựu thiên đại trận đem cải tạo thành thích hợp bản thân đại trận lại có hy vọng nhất định chẳng qua là quá trình của nó so với tiên diễm dung hợp tật chính là lệ phi vũ tung hoành hạ giới vô địch thời điểm cho dù cường giả chân tiên hậu kỳ đều có thể tùy tiện diệt s á t lúc lệ phi vũ đang cẩn thận nghiên cứu cực viêm thiên hàn cựu thiên đại trận trứng ma long chuyển đến d ị động lệ phi vũ nhìn xa ma khí khu vực phân ra một luồng thân nhiệm thoáng qua lập tức đến trước mặt trứng ma long thời khắc này nơi này ma khí kịch liệt lan lộn một đạo ma khí vòng xoáy thành hình rất nhiều hút vào xung quanh tình thuần ma khí một lát sau phương viên hơn mười dặm ma khí cơ hồ bị thôn vệ chống không tạp tạp trứng ma long một trận tiếng động về sau mấy khối hắc ngọc vỏ trứng mảnh vỡ rơi xuống đất một cái bóng loáng màu đen đầu chui ra. hiện đầy màu đen v ả y rồng đỉnh đầu hai cây mới sinh ngắn mai con sừng lộ ra dị thường đáng yêu một đôi màu vàng thụ đồng tràn đầy huy nghiêm lóe lên một tia hung lệ hờ mang thấy được lệ phi vũ trong nháy mắt hắn lập tức nghe răng trận mắt hướng hắn phát ra một trận lòng hống âm thanh mặc dù vừa ra đời nhưng uy lực của nó cũng là không kém cõi hóa hình đại yêu tiểu g i a hỏa liền ai là ân nhân của ngươi cũng không biết sao lệ phi vũ cười ha h a đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọ nguyên dịch tỏa ra đặc biệt kỳ hương tiểu ma long mắt đột nhiên sáng lên mùi vị tia đã dung nhập vào linh hồn của hắn chỗ sâu vĩnh sinh cũng không sẽ quên、được. dù sao không có trợ giúp của nó chính mình quyết định không thể nào giáng sinh tiểu ma long lập tức biểu lộ nhu thuận rơi xuống không còn như vậy dương cung bạc kiếm lệ phi vũ trong nháy mắt một bán thọ nguyên dịch bay ra tiểu ma long hóa thành hắc mang loại lên đem n ư ớ t lấy mắt c h ớ p chớp hoàn toàn không có vừa rồi ma long bá khí cùng hung lệ hình dạng ta đem nơi g ư cứu sống ngươi có thể nguyện nhận ta là chủ tiểu ma long do dự một chút gật đầu lệ phi vũ thi triển ngự linh cấm tiểu ma long từ đó cũng thành linh sùng của lệ phi vũ hắn đem chính mình vỏ trứng ăn không còn chút nào khí tức mắt trần có thể thấy bắt đầu tăng trưởng cho ngươi lấy cái tên lấy ma làm tên liền kêu ma chín trên không trung một vàng một đen liếc một xám trắng ba đạo hồng quang loại lên đúng là xích ô long bảo bảo cùng thất thủ kiêu bọn họ nhìn chăm chú cái này vừa ra đời ma long lệ phi vũ nói những này là các tiền bối của ngươi ngày sau cần phải hảo hảo sống chung với nhau còn có các ngươi không cho phép khi dễ ma chín lập tức lệ phi vũ thần nghiệm phân thân tiểu tán h ắ n truyền âm nói cho một thanh để nàng nhớ kỹ an bài ma chín ăn uống ma chín tại sau khi lệ phi vũ rời đi ánh mắt lập tức lại biến thành ban đầu hung lệ biểu lộ ma tính sâu nặng lại cực kỳ h ế u chiên cho dù đối mặt ba cái đại thành chân linh đều là không hề sợ hãi thậm chí đối với bọn họ báo tang khiêu khích có ý tứ s í c h ô thổi ra một hơi trực tiếp đem hắn thổi đến bay ngược lăn lộn mấy vòng long bảo bảo đánh giá cái này đồng tộc trong lòng đang nghĩ cái này đồng tộc không tốt lắm sống chung với nhau à chẳng qua ta thế nhưng là hắn tiền bối nhất định phải làm xong đại ca dẫn đầu t â m gương s í c h ô chủ nhân nói không cho phép khi dễ ma chín ngươi là coi thường lòng tộc chúng ta sao không cần chúng ta đánh một trận nhưng ta không muốn bị chủ nhân phạt diện bích hối lỗi chẳng qua là hù dọa hắn một chút lại không thế nào hắn ngươi khẩn trương như vậy làm gì chẳng lẽ chúng ta là đồng tộc lại cùng ở tại dưới trướng chủ nhân ta tự nhiên là hắn l ã o đại người đánh tiểu đệ của ta chủ ý ta đương nhiên muốn cho hắn đòi cái công đạo nhưng ta xem hắn hình như không quá chịu phục long bảo bảo quay đầu nhìn lại thấy hắn một mặt tức giận nhìn mình l o n g l o n g ta thế nào hắn làm gì trợn mắt nhìn ta muốn trợn mắt nhìn cũng là trợn mắt nhìn cái tia tóc vàng chim a long bảo bảo không hiểu rõ chương ba trăm chín mươi hai ma long h à n g thế khiêu chiến hàn lập hai xích ấu cười to vài tiếng trở về ngủ rèn luyện mắt con đi đi bọn họ tuần tự rời đi lưu lại tiểu ma long nhìn bóng lưng bọn họ trong mắt hắn đều là bất khuất cường lệ phi vũ thu hồi thân nhiệm mỉ vợi xem ra lại là một cái không b ấ t lo mấy chục năm sau lệ phi vũ thử cải biến cực viêm thiên hàn cựu thiên đại trận nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ quay đầu hắn lại đi tu luyện không cực âm dương thần lôi cùng vô gian âm dương trạm hy vọng có thể lại lần nữa để cao chính mình tại trên âm dương lĩnh lộ hai trăm n ă m về sau hai môn thần thông tất cả đều đại thành lệ phi vũ lại bắt đầu thử tiên diễm dung hợp mặc dù có tiến triển nhưng vẫn như cũ cắm ở cái nào đó điểm mấu chốt bên trên chưa thể thành công tiên trận đồ sửa đổi cũng như thế được trước tu luyện huyền thiên ngũ linh quyết bên trên đại thừa kỳ thần thông tiên tiên h âm dương ngũ hành đ ạ o thể không biết đối với ta hiện nay có hay không trợ giúp đây là huyền thiên ngũ linh quyết bên trên cuối cùng một môn thần thông cực kỳ huyền diệu lại là một môn p h á p thể thần thông vẹn vẹn tu luyện cơ sở cũng là muốn cảm nộ g ra một tia âm dương cùng ngũ hành phát tác lúc tu luyện nhất định lúc nào cũng hấp thu âm dương chỉ lực cùng ngũ hành chỉ lực những lệ phi vũ này tất cả đều thỏa mãn hắn đem minh rét l ạ n h âm p h á c h núi cực diễm hạo dương sơn cùng ngũ hành thủy di sơn dọn đến chính mình thì ngồi xếp bằng tại ba tòa bên trong ngọn tiên sơn ở giữa âm dương cùng ngũ hành chỉ lực cũng là đến từ bọc chúng hạ giới không có địa phương nào có thể bị hấp thu đến so với bọn họ càng dạy đặc âm dương ngũ hành chỉ lực tu luyện môn thần thông này không cách nào nửa đường đình chỉ nếu có những chuyện khác hắn cũng chỉ có thể để thần nghiệm vân thân hoặc là lôi lệ đi xử lý lệ vân sùng lệ vân thường song chú ý vân hành chu lăng ngọc linh tỉnh giao nhị còn có tử linh bọn họ bế quan những năm này toàn bộ đột phá đến hợp thể bị lệ phi vũ đưa ra ngoài ở hồng trần lịch luyện sự xuất hiện của bọn họ tự nhiên đưa đến rất nhiều đệ tử chú ý rước lấy từng trận s ợ hãi than nhưng tu vi khác đại biểu cho thân phận địa vị khác càng đừng nói bọn họ đều là cùng lệ phi vũ quan hệ người thân cận thiên tôn thật là thần thông còn g đại lại có biện pháp khiến người ta tại trong vòng mấy chục năm liền bước cấp ấy tiến giai hợp thể quả thật không thể tưởng tượng nổi nếu ngươi cũng là thiên tôn thân nhân tự nhiên cũng có thể hưởng thụ như thế chỗ tốt chúng ta cũng đừng nghĩ hay là làm ra làm chơi ra chơi cố gắng làm nhiệm vụ đi như vậy góp nhặt điểm cống hiến còn có thể nhiều đổi chút ít tinh tiến tu vi đang dược tiếng nghị luận nhiều vô số kể nhưng chưa từng người dám tại s o n g chú ý trước mặt bọn họ lắm mồm sau khi tấn thăng hợp thể ba người bọn họ phó tông chủ tên cũng miễn cưỡng tính toán xứng với tên thực đại, đại, đại diện khoảng cách luyện hư đại thành chỉ thiếu chút nữa mà hai người khác lại là tiến giai luyện hư hậu kỳ lệ vân sùng và lệ vân thường sau khi ra ngoài tự giác thần thông có thành tựu khiêu chiến hàn lập trận chiến này đưa đến rất nhiều tu sĩ hợp thể chú ý ngay cả lệ phi vũ cũng là phân ra một luồng thân nhiệm núp trong bóng tôi yên lặng quan sát hàn sư thúc ta cùng vân thường đều là nghe ngươi cùng phụ thân ta sự tích trưởng thành hôm nay mỗi người muốn hướng sư thúc ngài xin chỉ giáo mấy chiêu phụ thân các ngươi chú ý lệ vân thường nói không phải chính chúng ta dự định phụ thân thường nói với chúng ta lên ngươi tương lai nhất định là linh giới không mở thường cờ giả lệ sư huynh tán dương hàn mỗi liền đại thừa có thể hay không bước vào cũng không biết hàn lập biết được hai người kế thừa lệ phi vụ y b á c phân biệt tam hiệu âm dương cùng ngũ hành ta bây giờ đích thật là không đủ tư cách giao thủ với lệ sư huynh có lẽ có thể từ thần của bọn họ thông chiêu thức trông được ra một hai suy nghĩ một phen hàn lập mỉm cười chỉ điểm chưa nói đến các ngươi mặc dù cảnh giới so với ta thấp một giai nhưng sư tòng lệ sư m i n h nghĩ đến cũng là đạt được hắn c h â n truyền thực lực không thể đơn giản cảnh giới đến luận như vậy đi hai người các ngươi cùng nhau ra tay chúng ta lấy ba chiêu làm hạ định như thế nào lệ vân sùng và lệ vân thường liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng nhau gật đầu người hàn sư thúc Chỉ giáo thải phượng phượng thanh bạch trạch còn có ra hoa bọn họ ở một bên khe khẽ bàn luận các ngươi nói cuộc tỉ thí này rốt cuộc phương nào đều chiến thắng lôi bằng đại đại liệt liệt nói ta cảm thấy phải là tôn chủ đại nhân con cái tương đối lợi hại nhớ đến tôn chủ đại nhân thần thông ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ phượng thanh nói tôn chủ là tôn chủ lấy tu vi lệ vân sùng và lệ vân thường không thể so với tu sĩ hợp thể trung kỳ đ ỉ n h phong kém nhưng hàn lập cũng không phải hợp thể trung kỳ bình thường hơn nữa ta trước kia thường nghe tôn chủ đại nhân nói đến sư đệ này của hắn nếu thời gian tu hành tương đẳng không thể so với hắn yếu bao nhiêu thải phượng cùng bạch c h ạ c h trầm m ặ t không mở miệng ra hoa khạc khạc n ở nụ cười hai lần nói ta cực hàn lập sẽ chiến thắng chủ nhân thần thông cho dù tinh diệu vô cùng nhưng muốn đạt đến cảnh giới đại thành không dễ nếu như chủ nhân hợp thể sơ kỳ cùng hàn lập bây giờ đối chiến ta khẳng định đẻ ép chủ nhân chiến thắng đám người xa xa t ả n ra cho bọn họ đưa ra một mảng lớn đất trống lệ vân sùng và lệ vân thường đồng loạt ra tay một đạo ngũ sắc thần quang hóa thành ngũ sắc k h ổ n g tước một đạo huyền quang đen trắng khác biến thành long bảo bạo bộ dáng cùng nhau nhào về phía hàn lập hàn lập sắc mặt nghiêm trọng không dám có chút chủ quan hai tay bấm nghiệm pháp quyết từ trong thân thể bay ra một cái màu bạc hỏa đ i ể u hỏa đ i ể u hai cánh chấn động đột nhiên biến thành hơn mười triệu lớn nhỏ trong miệm phun ra một đạo động xoáy ánh sáng vàng bắn về phía ngũ sắc khẩn tước trừ ngoài ra hắn thúc giục tân thanh nguyên ký chui vào trong đó một luồng uy lực đáng sợ ở trong đó nổi lên một lát sau bay ra một thanh nguyên khí phi kiếm cực kỳ mãnh liệt hung hăng chém về phía huyền quang đen trắng biến thành thiên tà thánh long ẩn chứa kỳ động động xoáy ánh sáng vàng bắn thủng ngũ sắc khổng tước ngũ sắc khổng tước một chút xíu tiêu tán nguyên khí kiểm hồ đồng dạng uy lực mạnh mẽ đem thiên tà thánh long trực tiếp tích thành hai nửa hàn sư thúc thật là thần thông trở lại lệ vân thường k h â c phục một tiếng hét to về sau thúc giục chính mình thức thứ hai thần thông cái kia đồng dạng là huyền quang đen trắng nhưng cấp độ hoàn toàn khác biệt chính là xuất từ cực viêm thiên hàn cựu trọng quy về phần lệ vân s ủ n g ngay sau đó lệ vân thường công kích hắn sử dụng chính là năm loại thần lôi thần thông chính là đại ngũ hành thần lôi t i ê n thân đáng tiếc hắn còn không có đem năm loại thần lôi toàn bộ tu luyện đến đại thành không phải vậy là có thể thử luyện được đại ngũ hành thần lôi cho dù sơ thành cũng tuyệt đối có thể lấy hợp thể sơ kỳ chiến thắng hợp thể hậu kỳ bình thường tu sĩ hàn lập thép dài một tiếng cả người biên thành một đầu cao hơn mười t r ư ợ n g kim m a o cự viên từng trận sóng âm âm thanh s ô i t r à m liệt trong kinh trập thập nhị biên bởi vì hắn đi là pháp thể song tu nhục thân cực kỳ cường hãn viễn siêu cùng g i i cho nên cùng núi non cự viên thay đổi phù hợp nhất có thể bạo phát mạnh nhất k y năng biên thân núi non cự viên hàn lập hướng đối diện đến hai đạo thần thông trong nháy mắt đánh ra mười mấy quyển phanh phanh phanh liên tiếp khủng bố chấn động tiếng vang lên lệ vân sùng cùng lệ vân thường thần thông lần nữa bị đánh tan mà xem núi non cự viên thì còn có thể tiếp tục công kích hàn sư thúc sau đó chúng ta phải vận dụng pháp bảo người là nên cẩn thận lệ vân sùng nhắc nhở một cái khiến cho đại ngũ hành kiếm trận ngưng tụ ra một thanh ngũ hành thiên luân hào quang năm màu phóng lên tận trời một cái khác lại là nhật nguyệt kim luân đồng thời ẩn chứa âm dương lưỡng cực trí lực một trận tranh minh thanh vang、lên. đầy trời đều là lít nha lít nhít phi luân khiến người ta nhìn ra đầu tê dại một cách này thấy đông đảo hợp thể hậu kỳ đại thành liên tiếp gật đầu cực kỳ tán thưởng nói rõ cái này hai thức thần thông đã có làm bị thương bọn họ loại cảnh giới này người uy lực đương nhiên đó cũng không phải nói là có thể đ ị ợ h nổi đây là lá bài tẩy của bọn họ bằng vào tu vi hợp thể sơ kỳ có thể đến đến loại trình độ này đã để bọn họ cực kỳ kinh ngạc giống như thấy lệ phi vũ một tia thân ảnh hàn lập không dám k i n h thường toàn thân ánh sáng vàng nở rộ đồng thời đỉnh đầu xuất hiện chân long thiên p ư ợ n g côn bằng ngũ xác khổng tức các chân linh hư ảnh Những chương â n ba trăm chín mươi ba thần thông đại thành lại hướng phi linh tộc một đa tạ hàn sư thúc chỉ điểm lệ vân sùng và lệ vân thường đồng thời không người cúi đầu lôi bằng kinh ngạc nói hàn lập quả thần thông này thật là mạnh mẽ cho dù chưa tấn thăng hợp thể hậu kỳ đều đã có cùng bọn ta sức đánh một trận nếu sau khi tấn cấp kỳ mạnh hóa thần thông chẳng phải là có thể sánh ngang đại thừa bình thường bạch trạch gật đầu bày tỏ đồng ý nếu thủ đoạn hắn ra hết quả thực có thể cùng bọn ta tương xứng trách không được được tôn chủ đại nhân coi trọng nếu là có thể lấy pháp thể song tu tiến giai đại thừa chỉ sợ cũng không phải đại thừa bình thường lại so với tôn chủ hàng phục hai vị thái thượng trưởng lão mạnh hơn hàn lập mỉm cười hai vị sư điện khắc khí các ngươi mới tiến cấp hợp thể không lâu thần thông còn có rất nhiều có thể tinh tiến địa phương đổi thành cùng giai hàn mẫu cũng không nhất định có thể đánh bại các ngươi lệ phi vũ mỉm cười vung tay háo bảo thần nghiệm phân thân tiêu tán vô hình không thấy bóng dáng tỉ thí kết thúc đám người t á n đi lệ vân sùng và lệ vân thường rời khỏi ngũ hành đại xâm lâm chuẩn bị liên thủ đi man hoang thế giới sông vào một lần về phần tinh giao nhi lăng ngọc linh cùng tử linh thì dự định du lịch hai tộc nhân yêu ba người đều là tu vi hợp thể cho dù sau lưng không có lệ phi vũ cũng sẽ không có người tùy tiện trêu chọc bên ngoài ngũ hành đại xâm lâm đông đảo hợp thể đều là bởi vì ma kiếp chuyện lo lắng nhưng nơi này lại không có loại đó bầu không khí phải tu luyện tu luyện nên làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ sau trăm năm hàn lập mượn đan dược khổ tu trùng kích bình cảnh chính thức tiến giai hợp thể hậu kỳ vừa đột phá hắn hao tốn thời gian hơn m ộ ư ơ i năm tu luyện phạm thánh c h â n ma công bên trên niết bàn thánh thể thần thông đồng thời tu luyện thành công nếu bình thường đây là đại thừa kỳ mới có thể luyện thành thần thông còn lại cũng bị tinh luyện hắn một phen thực lực càng lên hơn một tầng hắn có tự tin đối mặt bất luận một vị hợp thể nào đại thành cường giả đều sẽ không thua cũng là tại hai năm này thải phượng bạch trạch hối bay thái hư diệu linh đan lệ phi vũ sau khi biết lại ban cho bọn họ các một mảnh tịnh linh liên trợ giút trùng kích đại thừa bình cảnh đồng thời thành công lúc trước xích ô long bảo bảo đột phá một màn lại xuất hiện chẳng qua hai người bọn họ cùng nhau đột phá tràng diện có thể không sánh bằng chân linh lệ phi vũ để bọn họ thiêu số lớn điểm cống hiến về sau trợ giúp bọn họ giải quyết tiên kiếp phiền thoái thuận lợi độ k i ế p đến đây tạo hóa ngũ hành tông lại tăng thêm hai vị đại thừa không tính cả các tộc khác đơn thuần bản thân tạo hóa tông dòng chính đại thừa liền đạt đến bảy vị đại thừa phương diện chiến lược có thể so với đại tộc nội tỉnh trong trăm năm tấn cấp hợp thể mặc dù không có nhưng hóa thần cùng luyện hư tu sĩ lại chậm rãi tăng nhiều lên đã đuổi kịp hai tộc nhân yêu đại thế lực hai cảnh giới này số lượng nội tỉnh ngoại giới trăm năm biên giới đ về phần lệ phi vũ sau khi luyện thành tiên thiên âm dương ngũ hành đạo thể giống như là đạt được gợi ý trong mấy trăm năm không chỉ có thể đem ba loại thật diễm dung hợp càng là sáng chế ra hai thức nịch h thiên thần thông một thì tên là vô cực tạo hóa thanh l i ê n là một đó có được sinh sôi không ngừng thần thông cùng tịnh hóa dơ bẩn hòa liên một đạo khắc thần thông lại là đại phá diệt hủy diệt hòa liên thông qua hai loại tiên diễm thần thông hắn lại sáng chế ra vô cực tạo hóa thần quang cùng đại phá diệt hủy diệt thần quang vô cực tạo hóa thần quang cùng âm dương đại ngũ hành chân quang tương tự không chỉ có bản thân có được khá lớn uy năng còn có được tăng phúc hiệu quả so với âm dương đại ngũ hành chân quang tăng phúc hiệu quả mạnh hơn mà đại phá diệt hủy diệt thần quang cũng so với âm dương đại ngũ hành hôn động thần quang uy năng mạnh hơn cả hai đều là đúng nghĩa pháp tắc th tu thành tiên thiên âm dương ngũ hành đạo thể về sau lệ phi vũ tốc độ tu hành lần nữa tăng nhiều mặc dù thời gian tu hành không dài nhưng cũng đã đạt đến đại thừa sơ kỳ đình phong luận pháp lực hùng hậu cùng phẩm chất đều không thua ở đại thừa hậu kỳ tiếp cận những k i a độ kiếp láo q u á i thừa dịp cái này thế hắn nghiên cứu được tuyệt thế tiên kiếm trận đồ cũng có nhất định tiến triển mặc dù chưa thành công nhưng đã thấy phương hướng cùng hy vọng nhục thân tăng vọt về sau lệ phi vũ tiếp tục ngưng luyện hai mươi bốn linh lung trừ thiên trần hôn h á p chẳng qua hắn không có tiếp tục tu luyện luyện thần thuật bởi vì hắn nhớ lại luyện thần thuật thiếu hụt tầng hai sau khi đ trong vạn năm nhất định tu luyện tầng ba mà tầng ba sau khi đại thành ba bốn trong vạn năm nhất định tìm được tầng tiếp theo phương pháp tư luyện cứ thế mà suy ra cho nên hắn không nóng nảy tu luyện thậm chí chờ hoàn thành tiên trận đồ thôi diễn về sau liền giải trừ huyền giới đại lục gấp m ộ ư ơ i gia tốc trạng thái lệ phi vũ có lưu một luồng thần niệm phân thân ở bên ngoài nếu có người tìm có thể tùy thời liên hệ huyền giới đại lục bản thể mà một ngày hắn lập tới cửa tìm đến lệ phi vũ trong lòng hơi động lẩm bẩm không phải là vì thanh nguyên tử chuyện này thân thể hắn hơi trao đảo một cái biến mất ở chỗ cũ sau một khắc xuất hiện trước mặt lệ phi vũ trên mặt mang nụ cười nói hàn sư đ ệ tìm ta chuyện gì không phải là cùng thanh nguyên tử ở giữa ước định thân thể hàn lập cứng đ ở phản g phất hóa đá xương sở nói làm sao ngươi biết ta đoán ha ha hàn lập khổ c ắ p cắp cười một tiếng thật là cái gì cũng không lừa gạt được sư vinh ngươi ta dự định hỏi thăm một chút sư vinh, ngươi là có hay không cùng ta cùng nhau lệ phi vũ nói vậy liền cùng nhau đi vừa vặn đi đem nguyên giao tiếp trở về thuận tiện nhìn một chút có thể hay không thuyết phục thanh nguyên tử để hắn gia nhập tạo hóa tông ta lệ sư h u n h bây giờ tông môn đã có mấy đại lựa ngươi thế mà còn không thỏa mãn không phải là có cái gì mưu đồ cần nhiều như vậy cường giả đại thừa kỳ vì sao ngươi biết nghĩ như vậy lệ phi vũ khỏe miệng khẽ nết h lộ ra một cỗ thần bí m ù i vị trực giác sư huynh làm việc cũng sẽ không không thả mất đều làm a n g theo mục đích rõ ràng chẳng qua ta bây giờ nhìn không rõ ngươi thật muốn nghe chuyện này can hệ trọng đại ngươi nhất định phải ký kết một phần khế ư ớ c mới được ắc vậy vẫn là được chờ đến lệ sư huynh lúc nào hành động thông báo tiếp ta đi nếu là có thể hỗ trợ đến lúc đó sư đệ nhất định tận chính mình một phần lực ha ha vậy s i n đa tạ hàn sư đệ chờ ta dặn dò một tiếng chúng ta liền đi lệ phi vũ đem thất thủ t i ê u lưu lại ngoại giới trấn thủ tông môn cũng tốt lấy hết một lấy hết chân tông thần thú trách nhiệm có thải phượng bạch c h ạ c h thất thủ t i ê u cùng man tháp nguyên qua tại coi như độ kiếp láo q u á i đến cũng đã chiếm không được tiện nghỉ hàn lập việc làm muốn gọi lên lệ phi vũ chủ yếu là muốn mượn giới chung năng lực truyền t ố n g tránh k h ỏ i trên đường hao phí thời gian lệ phi vũ nghe cũng là gật đầu thuận tiện như vậy thần thông đích thật là không dùng thì phí hơn nữa lấy thực lực của hắn chỉ cần tiêu hao cái một hai thành đã đủ cho dù bước đại lục cũng tối đa hiến tế một nửa pháp lực thời gian gần như một lát bọn họ đi ra không gian thông đạo xuất hiện địa phương đã là x dựa theo ngày xưa ký ức lệ phi vũ chọn lựa mới hướng về sau lần nữa truyền thống lập tức đến phụ cận kim ô tộc vì không làm cho xung đột bọn họ quyết định trước bái phòng kim ô tộc đại thừa nếu có thể đạt được hắn cho phép tự nhiên một nhóm thông suốt nếu như không được lại lén qua tiến bảo s í c h ô x í c xuất hiện ở bên ngoài về sau dựa theo lệ phi vũ phân phó thu liễm khí tức đến hợp thể hậu kỳ lệ phi vũ nhìn một chút lại tăng thêm chính mình một đạo liễm tức thần thông như vậy chính là đụng phải phi linh tộc lánh địa ta cảm thấy p ụ cận kim ô tộc huyết mạch cả, từng b ầ cạn bã khí tức lệ phi vũ khỏe miệng hơi co quáp không có một cái bớt lo lệ phi vũ nói kim ô tộc đối với ngươi cũng coi như không tệ ngươi trở về xem một chút đi không nên ồn ào quá mức vậy chủ nhân ngươi nhóm chúng ta đi bãi phòng một chút kim ô đại thừa lão tổ nhìn một chút có thể hay không lấy được thông hành lệnh không được liền từ ngươi dẫn chúng ta tiến bảo thật là p h i ề n thoái xích ô đĩu m ô i xóm biết liền đem kim nguyên mang đến nơi này cũng có một cái gọi là kim nguyên hai người gặp mặt khẳng định chơi rất vui ta đi g ư ờ i to vài tiếng về sau x í c -o chấn động hai cánh hóa thành một ánh sáng vàng pha không gần như là đảo mắt đã không thấy tăm hơi bằng dáng tốc độ nhanh đến thật khó có thể tưởng tượng lệ phi vũ mắt nhìn hàn lập chúng ta cũng đi thôi chương ba trăm chín mươi b ố thần thông đại thành lại hướng phi linh tộc hai kim mô tộc đại thừa lao tổ sư minh biết ở đâu phía trước đi qua một chuyến chẳng qua chưa từng gặp mặt mà thôi lệ phi vũ dẫn đường hai người phi đội không bao lâu liền đến kim mô núi cũng cũng là kim mô tộc thái thượng trưởng lao đ ộ n phủ khi tức h án thoáng tiết lộ một ánh sáng vàng từ trong núi trợt lóe lên đi đến trước mặt ánh sáng thu lại xuất hiện chính là một vị tóc vàng mày trắng thanh niên đạo hữu người nào đến kim m ta núi có chuyện gì tại hạ lệ phi vũ đến từ nhân tộc hôm nay đột nhiên đến chơi mong rằng không được trách móc vị này là sư đệ ta hàn lập ở xa đến là khách mấy vị đi động phủ tiểu tọa chậm rãi nói chuyện nghe thấy lệ phi vũ tên kim ô thái thượng trưởng lão trong lòng hơi động mấy trăm năm đi qua lệ phi vũ tin tức cũng là chuyển đến phong nguyên đại lục các tộc trong hai bọn họ đều nghe nói tây bắc nơi vắng vẻ nhân yêu hai tộc ra đời một vị thiên tài đại thừa vừa bước vào lập tức có không bình thường thần thông viễn siêu đại thừa bình thường kim ô thái thượng trưởng lão tinh tế nhìn qua trừ phía trước lệ phi vũ chủ động tiết lộ khí tức bên ngoài hắn hiện tại lại không cảm giác được chút nào để hắn quả thực kinh hãi. đến độc phủ lệ phi vũ hỏi đạo hưu s ư n g hô i như thế nào bản trưởng lão họ kim đồng đạo gọi ta chân dương chân dương đạo hữu lệ phi vũ hơi chắc tay chân dương tiền bối hàn lập cũng mở miệng kim ô thái thượng trưởng lão nói các hạ có việc nói thẳng lệ phi vũ cười cười nói bản tôn phải vào một chuyên phi linh tộc các ngươi c h ấ n thủ đ ị a n viên mời đạo hữu đi t h u ậ t tiện cho lệnh bài hành động gì tín v ậ t và o đ ị a n viên kim ô thái thượng trưởng lão n g h ỉ ngờ nói trong điện v ê n mặc dù là có một ít chân quý quặn bỏ tài nguyên nhưng đối với ta ngươi loại cảnh giới này nói căn bản vô dụng cho dù là thánh giai có thể cần dùng đến cũng là lác đắc không có m dĩ nhiên không phải vì tài nguyên chuyến này chẳng qua là muốn mượn đường đi một chỗ khác làm một ít chuyện chân dương đạo h ư u biết quá nhiều không có ý nghĩa bản tôn chẳng qua là không nghĩ dứt lấy hiểu lầm lúc này mới thông chi đến đạo h ư u một tiếng không phải vậy lấy năng lực của ta l ạ n g y ê n không một tiếng động xâm nhập dễ như t r ở bàn tay đạo h ư u n g ư ơ i cảm thấy thế nào k i mô thái thượng trưởng lao đánh giá thêm vài lần gật đầu đạo h ư u thản nhiên như vậy đến gọi ta thật không dễ chịu lắm hỏi nhưng địa huyên bây giờ đã toàn bộ rơi vào phi linh tộc ta là tộc ta trọng địa tùy tiện không thể cho người ngoài tiến vào lệ phi vũ cười ha ha chân dương đạo hữu muốn cho ta mạnh mẽ xu đúng này ta cũng là rất có vài phần nắm chắc đạo hưu có thể mạc khai như vậy nói d ỡ n k i mô thái thượng trưởng lão liên tục khoát tay để tránh tổn thương hòa khí nếu ngươi không vào không được ta có thể cho trợ r ú t nhưng đạo hưu nhất định bảo đảm sẽ không đả thương bất kỳ người nào cũng không sẽ làm bất kỳ đối với phi linh tộc ta bất lợi chuyện bản tôn sẽ không tùy tiện đáp ứng đạo hưu không r ú t vậy liền được thấy lệ phi vũ phất tay áo biểu lộ l ệ n h như băng k i mô thái thượng trưởng lão cao mày không dứt hắn cảm thấy chính mình đã là cho đối phương lưu tốc mặt mũi m ọ điều kiện cũng không tính qua phút đổi các tộc khác cũng sẽ không tùy tiện cứ để đại thừa tu sĩ ti lệ đạo hữu ngươi để ta lại suy nghĩ một chút chuyện này ta cũng được cùng mây vị đạo hữu khác thương lượng một phen hừ nếu như thế lệ mỗi trước hết cáo tử dứt lời lệ phi vũ mang theo hàn lập trực tiếp rời đi trên đường hàn lập hơi nghi hoặc một chút nói lệ sư minh thế nào cảm giác ngươi giống cố ý lệ phi vũ quay đầu cười nói ngươi còn đúng được ta không hỏi lệ sư minh hiện tại kinh động đến kim m thái thượng trưởng lão hắn lại biết việc ngươi cần chuyện chắc hẳn sẽ đối với địa viên càng phòng bị vậy chúng ta vào cái địa huy mà thôi chẳng lẽ bọn họ còn sẽ khiến đại thừa tu sĩ đến chống giữ trực tiếp đi cầu gà là... hàn lập hít thở dài theo lệ phi vũ đi đến cửa vào địa viên người nào đến địa viên lệ phi vũ cặp mắt thất thải hào quang lóe lên một cái biến mất chỉ nghe người kia nói hóa ra là kim ô tộc thánh chủ không biết thánh chủ lần này đến trước có chuyện gì bản thánh chủ yếu vào một chuyến địa viên dẫn đường vâng thánh chủ địa viên trước cổng chính trông coi chính là một vị họ tiền thánh giai trung kỳ trường lão hắn vậy mà đồng dạng đem lệ phi vũ nhìn thành kim ô tộc thánh chủ bên cạnh hàn lập kinh hại không thôi đây là thần thông gì vậy mà quỷ dị như vậy lệ phi vũ lấy viễn thuật thần thông dễ như chở bàn tay che lậy thần hồn của bọn họ phần này thần nghiệm mạnh tuyệt đối là hiếm thấy trên đời chỉ sợ chân tiên không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu vào địa huyên về sau hàn lập mới lên tiếng hỏi thăm lệ sư minh ngươi vừa rồi là làm sao làm được bọn họ tu vi thấp nhất cũng là luyện hư kỳ thậm chí liền thánh giai trưởng lão đều lừa gạt được huyễn thuật mà thôi huyễn thuật có thể đạt đến loại trình độ này sao tự nhiên chỉ cần thần nghiệm ngươi đủ mạnh đồng thời tại huyễn thuật n ắ m trong tay bên trên đạt đến một loại cảnh giới cũng cũng có thể làm được đây cái kế hơn nhiều mạnh thần n i ệ m mới có thể một ý niệm thao túng thánh giai tồn tại hàn lập phát ra một tiếng cảm thái muốn làm đến ta dễ dàng như vậy thế nào cũng phải là trong đại thừa hậu kỳ đi luyện thần thuật ngươi tầng hai sau khi đại thành lại tân cấp đại thừa thần nghiệm không sai biệt lắm cũng có thể đạt đến loại này trình độ chẳng qua huyết thuật con đường này bác đại tình thâm không thể so sánh pháp thể song tu dễ dàng nếu ngươi không có lòng tin hay là không nên tùy tiện dính đến tốt hàn lập gật đầu nghĩ thầm lệ phi vũ huyền thuật có thể đạt đến loại cảnh giới này khẳng định cũng là hao tốn một phen khổ t h ô n chẳng qua hắn có thể mượn dói c u n g thời gian gia tốc mình cũng không có năng lực này cho nên hắn cũng chỉ là hâm mộ một chút lệ phi vũ thủ đoạn vào địa uyên đến tầng ba hàn lập lấy ra một khối mâm tròn dựa theo mâm tròn chỉ thị đi đến đi đến nơi nào đó về sau màu trắng mâm tròn đột nhiên phát ra một trận âm thanh ông minh tiếp lấy bạch quang lưu chuyển bất định nhìn qua giống như là tự động tiến vào trạng thái kích phát lệ sư minh chính là chỗ này hàn lập liên tục kích động thủ quyết xung quanh xuất hiện một cái q u a n g trận hắn tay háo hất lên bay ra mấy chục khối cao d a i linh thạch chui vào quang trận các nơi sau đó từng đạo cổ sáng xông thẳng đến chân trời hai người đi vào trung tâm q u a n g trận sau khi bạch quang trói mắt lóe lên đều ở chỗ cũ biến mất không thấy chương ba trăm chín mươi lăm kim diễm hầu hư linh tử hàn lập kích phát trận bàn cùng lệ phi vũ cùng nhau tiến vào minh hà tri địa ở xa ngoài ngàn vạn g i ả m thanh nguyên tử phát sinh cảm ứng mạnh nhưng mở hai mắt ra lúc này mới mấy trăm năm liền quay trở về không biết tài liệu tìm được thế nào thanh nguyên tử truyền âm cho nguyên giao nguyên giao biết lệ phi vũ quay trở về tâm tình có chút kích động lập tức nghe theo thanh nguyên tử phân p h ó đến chỗ cửa hàng chờ âm minh tri địa đối với hợp thể kỳ nói cũng là cực kỳ h u n g hiểm tri địa lúc trước tứ đại yêu vương liên thủ đến sông đều là chết số lớn thủ h ạ tăng thêm bản thân chịu chút ít bị thương mới có thể đến đạt minh hà thần nhũ tri địa nhưng lần này không nói lệ phi vũ vẹn vẹn hàn lập thần thông một người là có thể đối phó lúc trước tứ đại yêu vương hơn nữa lệ phi vũ một đường thông suốt p h à m là có không có mắt đều là biến thành cho bụi v ừ a mới nửa ngày nhiều thời gian hai người liền đi đến thanh nguyên tử đ ở phủ nguyên giao thấy được lệ phi vũ một cái lắc mình liền đi đến trước mặt hai mắt đ ấ m lệ mông lung lệ phi vũ vớt ve đầu của nàng ôn n u nói đến chậm chút ít lần này đến liền đi theo ta đi ừ m còn có sư tỷ nghiên lệ sau khi thấy lệ phi vũ và hàn lập cũng là từ đáy lòng cao hứng chắp tay nói hàn h u n h lệ h u n h hàn lập đáp lễ n h i ê n lệ cô nương đúng sư tôn đã ở bên trong chờ Các người đi theo ta tiên vào đạo phủ đi đến loang thoáng còn có chút vô cùng quen thuộc sảnh thanh nguyên tử đang ngồi ở chủ tọa bên cạnh có số có má có được luyện hư khôi lội ở một bên hầu hạng mời ngồi thấy được hai người thanh nguyên tử đồng lỗ hơi co r ụ t lại trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc hàn đạo hữu lúc này mới mấy trăm năm không gặp không ngờ trải qua đạt sau khi đến thánh gia kỳ quả thực để khương mô giật mình mà lệ đạo hữu ta đều nhìn không ra đạo hữu ngươi hiện tại là cảnh giới gì chẳng lẽ đã dùng cái gì đặc thù pháp bảo che đậy lệ mô so với đạo hữu mạnh đạo hữu nhìn không thấu tự nhiên bình thường lệ đạo h ư u thật là thích nói d ì huỳnh lúc trước ngươi đến chẳng qua là l u y ệ n hư mấy trăm năm tiến giai đại thừa không thể nghĩ ngờ là thiên phương g i đàm thanh nguyên tử thế nào cũng không dám tin tưởng hàn lập nói thanh nguyên tử tiền bối hàn mốt đều đạt sau khi đến hợp thể kỳ lệ sư huynh ta tốc độ tu hành vốn là hơn xa ở ta tiến giai đại thừa cũng là bình thường bình thường sao thanh nguyên tử cảm giác chính mình suy nghĩ đều không quay được đến giống như là đứng máy trên đời lại có yêu n g h i ệ t như vậy nhân vật tu luyện đến hợp thể hậu kỳ có chút cơ duyên tạo hóa nói còn nghe được nhưng đại thừa cho á i n nên bất luận một vị hợp thể nào đại thành tu sĩ tại giai đoạn này nhịn trước mấy ngàn năm đều là không thể bình thường hơn được những tiếng nóng này bận rộn luôn cuống đa số đều bị thiên lôi kép tích cái hồn bay phách giải tán thanh nguyên tử khỏe miệng hơi co rúm hai lần sau đó ông quyền nói xem ra là khương mộ mắt vụ về chúc mừng lệ đạo hữu về phần lệ phi vũ nói hắn mạnh hơn mình thanh nguyên tử không có để ở trong lòng hắn mặc dù không phải cách đi thể song tu tiến giai đại thừa nhưng một tay tự chế kiếm trận thần thông trong đại thừa cũng có chút nổi danh viễn siêu cùng giai đại thừa lúc này hàn lập từ trong tay áo lấy ra một cái màu xanh biết vòng tay chữ vật nói thanh nguyên tử tiền bối lúc trước ngươi để chúng ta góp nhặt tài liệu bây giờ đã tập hợp đủ xin ngươi kiểm nghiệm một hai thanh nguyên tử đưa tay k h ẽ hấp hàn lập trong tay chứa đồ vật thủ đoạn bị cách không thu lấy đến trên tay mình sau đó thần thức quét qua trên khuôn mặt lộ ra vui mừng vẻ mặt không nghĩ đến các ngươi vậy mà thật toàn đủ. có mấy thứ cho dù lão phu ra tay đều không nhất định có thể tìm được hai vị phí tâm khương mộ ở đây cảm ơn lệ phi vũ nói dù sao cũng là ước định ta cùng hàn sư đệ đều là giữ h ẹ n người ta muốn khương đạo h ư u hẳn là cũng sẽ không trái với điều ước mới phải đây là tự nhiên chẳng qua hàn lập k h ẽ châu mày chẳng qua cái gì chẳng lẽ là ra ngoài ý muốn gì đúng là như thế nếu như các ngươi đến sớm hai trăm năm hoặc là mượn một hai trăm năm lão phu cũng sẽ không như vậy là khó phía trước trong tay lão phu những linh nhũ kia đều bị người cần dùng gấp cho mượn đi lấy người kia thần thông còn có gia tình lão phu không thể cũng không dám không mượn lệ phù du tộc l phi vũ nói Thanh nguyên tử nhìn Phi nguyên Lệ xem ra vị kia thái thượng trưởng l a o là phong nguyên đại lục chúng ta đỉnh tiêm tồn tại một trong thanh nguyên tử gật đầu chẳng qua các ngươi yên tâm cho dù trong tay ta không có ta cũng có thể từ cách khác đạt được linh lũ mảnh không gian này ngoại trừ ta ra còn cư trú mấy vị đồng đạo mỗi lần linh n ũ thành t h ủ c h ú n g ta đều sẽ chia cắt một chút đương nhiên đầu to hay là p h ụ du tộc nếu như hai vị không nóng n ả y không n g ạ i chờ ta cái mười ngày nửa tháng bản thể ta còn đang bế quan muốn đi bãi phòng những kia đồng đạo thế nào cũng được bản thể đi đến mới được hàn lập mắt nhìn lệ phi vũ lệ phi vũ nói không thành vấn đề dù sao ta cùng giao nhi các nàng có lẽ lâu không gặp đang muốn bất thời gian nhiều tâm sự không bao lâu lệ phi vũ nắm tay nguyên dao đi dạo xung quanh lệ đại ca ngươi thật tiến giai đại thừa ta cảm giác liền giống giống như nằm mơ lệ phi vũ sở sờ, sờ nàng tú lỗ mũi thân mật nói đây là ít nhất tại hai tộc nhân yêu ta đã xây dựng một cái t ô n g môn xem như có một chút thành cựu trừ ta ra liền năm vị đại thừa bà con c h â n linh nguyên giao cho rằng chính mình nghe lầm cả người trong đầu hầm ầm loạn hưởng năm vị đại thừa bà con c h â n linh làm sao vậy ngươi cảm thấy ta không có toàn bộ bản lãnh sao là quá làm cho người ta khiếp sợ nhưng nếu lệ đại ca tuyệt đối không thành vấn đề yên tâm ngày sau ngươi tiến giai đại thừa hết thể tài nguyên cùng tiên kiếp ta đều bao hết cảm giác giống nằm mơ vậy ta mang ngươi đi trước xem một chút ta một cái chân linh sùng thú đi đại danh long tả ta kêu long bảo bảo hắn hắn cũng đến lệ phi vũ khỏe miệng k h a n nhết đưa tay rạch ra một đạo không gian thông đạo mang theo nguyên g i a o đi vào thấy được lệ phi vũ tích lũy cùng nội tình nguyên g i a o trên đường đi đều giống như giống như nằm mơ quá không chân thật sau khi thấy long bảo bảo cái này một mặt mê hồ tiểu ra hỏa mở miệng câu đầu tiên là được chủ nhân bên cạnh ngươi lại đổi một cái nữ nhân mới tức g i ậ n đến lệ phi vũ trực tiếp muốn đem hắn tại chỗ tắt bay nguyên g i a o đôi mắt đẹp lấp lóe mỉm c ư ờ i xem ra lệ đại ca đã tiếp trở về cái khác tỉ tỉ lệ phi vũ ha ha nói các nàng trước mắt tại hai tộc nhân yêu cảnh nội du lịch ngươi chỉ cần siêng năng tu luyện rất nhanh tu vi cũng có thể đổi kịp các nàng hơn m ộ ư ơ i ngày về sau thanh nguyên tử xuất quan hắn mang theo lệ phi vũ và hàn lập đi kim diễm hầu nơi đó đó là một tòa vàng l óng ánh hòn đảo mặc kệ là cung điện hay là thảm thực vật đa số đều là như vậy phong cách khiến người ta nhìn hào hào kỳ quái thanh nguyên tử tay h áo dài hướng bao phủ hòn đảo màn ánh sáng trắng nhẹ nhàng lắp một cái lập tức một luồng màu vàng hào quang bay vọt lao ra tạo thành một thanh dài hơn m ư ơ i triệu cự kiếm màu vàng cũng hướng phía trước màn sáng chém đến d nhưng màn ánh sáng trắng chẳng qua là nhẹ nhàng làm dương một phen sẽ không có sau văn màn sáng gặp công kích trên đảo lập tức chuyển đến vài tiếng kinh sợ không r ứ t tiếng giống bọn họ bay ra xem xét thấy được thanh nguyên tử lập tức sợ hết hồn sau đó không người túi đầu trong miệng kinh hô thanh đại nhân về sau thanh nguyên tử hướng màu vàng cung điện cao dọn một hô màu vàng trong cung điện lập tức chuyển ra một cái gọn sóng âm thanh nam tử tại các vị thị vệ dưới sự dẫn đầu bọn họ xuyên qua màn sáng hướng trên hòn đảo cung điện bay đi đi đến cung điện đại điện trên chủ tọa đang ngồi một vị đầu đội màu vàng long an người khoác trường bảo màu vàng nam tử trung yên sắc thanh nguyên tử nên ngang trực tiếp chọn một tấm ghế bành ngồi xuống lệ phi vũ và hàn lập hai người ngồi bên cạnh hắn khương đạo h ư u người đây là tự biết đại nạn sắp đến cho nên thu hai vị như thế đệ tử xuất sắc một vị hợp thể hậu kỳ một vị khác quái bản hầu vậy mà cũng xem không mặc thật là kỳ kim diễm hầu mặt như bạch ngọc có lưu một bộ dài nửa xích đen nhánh dâu dài một bộ nho nhã bộ dáng chẳng qua trang sức trên người lại kim quang l g ừ n g lánh cùng khí chất có chút không hợp kim đạo hữu nói đùa mặc dù hai người đều là đồng tộc của ta nhưng ta thế nhưng là dẫn vì đạo hữu vị hàn đạo hữu này lại cùng ta có nguồ đáng tiếc vẫn không có xem thấu lệ phi vũ vị lệ đạo hữu này không biết trên người ngươi có bảo vật gì có thể ngăn cản bản hầu kim diễm thần đồng chỉ là trò vặt mà thôi thấy lệ phi vũ không có nhiều hơn nói ý tứ kim diễm hầu đương nhiên sẽ không lại hỏi đến nhưng nấy lòng lên một tia ý dò xét lệ đạo h ư u kia thiếp ta một kích thử một chút kim diễm hầu trong hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng vàng trên không trung biến thành hai đoa kim diễm trôi hướng lệ phi vũ lệ phi vũ mỉm cười hai mắt l ó e lên đồng dạng bắn ra hai đạo ngũ sắc thần quang biến thành trường kiếm xinh xinh chạm diệt hai đoa kim diễm kim diễm biến thành linh quang tiêu tán trường kiếm năm màu cũng là như vậy thấy được lệ phi vũ dễ như trở bàn tay phá giải kim diễm hầu kim diễm thần thông thanh nguyên tử kinh ngạc không thôi khen kim đạo hữu kim diễm thần thông thế nhưng là vô cùng nổi danh mặc dù đây chỉ là hắn tiện tay một kích nhưng lại bị lệ đạo kim diễm hầu cũng là cười ha ha một tiếng quả nhiên xuất sắc có lẽ thực lực thật so với khương đạo h ư u còn mạnh hơn ra một bậc lệ phi vũ nói thử qua nên nói chuyện chính sự chúng ta lần này đến t r ư ớ c là muốn kim đạo h ư u thân chúng mình hà linh n ũ ô kim diễm hầu nhìn về phía thanh nguyên tử thanh nguyên tử gật đầu đúng là như thế nếu không phải trước đây ta trong tay linh n ũ bị hư linh tử cho mượn cũng không trở thành đến đạo h ư u nơi này kim đạo h ư u yên tâm khương m ũ khẳng định sẽ lấy ra để ngươi hài lòng đồ vật thanh nguyên tử lấy ra hai cái hộp ngọc bên trong phân biệt chứa một món gọi là chín đồng châu dị bảo cùng ba bốn viên kim cương diệt ma thần ôi kim cương diệt ma thần lôi đối với đại thiên k i ế p bên trong gặp thiên ngoại ma đầu có được tuyệt hảo tác dụng khắc chế pham la đại thừa thấy đều sẽ động tâm k h ô n g sức dù sao bọn họ tìm tài liệu không phải là vì luyện chế linh bảo mạnh mẽ chính là vì bản thân đại thiên k i ế p thanh nguyên tử lấy hai thứ đồ này trao đổi ba bình minh hà linh nhũ cùng một khối nhỏ tức n h ư ợ n g chỉ thổ đương nhiên cái này cùng lệ phi vũ m ở giới đạt được tiên thiên tức ngưỡng phẩm chất một trời một vực linh nhũ tự nhiên là giao cho hà lập về phần tức ngưỡng bản thân thanh nguyên tử hữu dụng tại mấy người chuẩn bị rời đi kim diễm hầu hòn đảo cấm chế lần nữa bị người thiên công, lại uy lực mạnh. hoàn toàn không phải phía trước thanh nguyên tử công kích có thể so sánh bầu trời ầm ầm nổ vang ngay cả tòa này màu vàng cung điện đều là lắc lư kịch liệt mấy lần kim diễm thanh nguyên tử các ngươi ở đây sao đi ra thấy ta chương ba trăm chín mươi sáu kim diễm hầu hư linh tử hai âm thanh người này thô lỗ dị thường một bộ tùy tiện nhưng kim diễm hầu và thanh nguyên tử nghe thấy âm thanh sau lại biến sắc liếc mắt nhìn nhau về sau hai người lập tức phi đội đi đến lệ phi vũ và hàn lập theo sát phía sau tại hòn đảo ngàn trượng trên bầu trời thanh nguyên tử cùng kim diễm hầu trước mặt hai người lơ lửng một cái thân dài vượt qua trăm trượng quái vật khổ đó là một cái toàn thân đen nhánh tỏa sáng to lớn giáp trùng tại giáp trùng trên đỉnh đầu đón gió đứng thẳng một tên vóc người gầy gò lao giả sáu bảy mươi bộ dáng hốc mắt long sâu người khoác đủ mọi màu sắc trường bảo cái cổ treo một chuỗi trắng loá viên trâu dây chuyền mỗi một viên đều có lớn t r ừ n g cái trứng cả ban đầu bao phủ hòn đảo màn ánh sáng trắng đã biến mất không thấy có ba tên kim giáp vệ sĩ bị giáp trùng trong miệng phun ra tơ trắng c u ố n chặt chẽ vững vàng kim diễm hầu đối với hết t h ể đó nhìn như không thấy ngược lại cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn về phía lao giáp à thật là bản hầu cung điện đều là chiếu sáng rặng r lệ phi vũ khỏe miệng giật một cái trong lòng nhà danh cung điện này mặc kệ có đến hay không người đều như thế chiếu sáng rặng rỡ kim quan g phổ chiếu ừ đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi mặt ngoài như vậy trong lòng ư ớ c gì ta vĩnh viễn đường đến nữa chẳng qua bản trưởng lão cũng không cùng ngươi so đo lần này đến là có chuyện tìm các ngươi đi đến mặt ngồi một chút đi thuận tiện đem bích linh tựu i của ngươi cầm cái bậy tạm ấm kim diễm hầu cười khổ nói hư linh huynh nói đùa bích linh tựu kia ba trăm năm mới có thể chế tạo một bầu tăng thêm nguyên liệu khó tìm ta hết thể liền ba bốn ấm nếu hư linh huynh nguyện ý cung cấp tài liệu chờ bản hầu chế tạo sau khi ra、ngoài. c ũ lúc này hắn mới chú ý lên lệ phi vũ và hàn lập hôn hai nghìn tuổi hợp thể hậu kỳ không tầm thường lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là nhân tộc đi không phải là thanh nguyên tử đệ tử văn bối hàn lập bãi kiến hư linh tử tiền bối ta cùng thanh nguyên tử tiền bối có chút quan hệ từng chiếm được thứ nhất chút ít truyền thừa chẳng qua cũng không phải hắn đệ tử chính thức kia thật là đáng tiếc thanh nguyên tử ngươi bỏ qua một cái thiên tài thanh nguyên tử cười ha ha vị này thật mạnh thần nhiệm a không kém cỏi lá phu thậm chí càng mạnh hơn đạo hữu s ư n g hô như thế nào kim diễm h ổ và thanh nguyên tử nghe nói sau kinh ngạc không thôi nhịn không được nói hư linh nói h n không sai chứ hắn thần n i ệ m có thể so sánh được ngươi mặc dù cảm giác có chút mô hình hồ nhưng t u ệ sẽ không sai hắn là ai lệ phi vũ mỉm cười không mở miệng mình nói khó tránh khỏi rơi xuống hạ phòng thanh nguyên tử nhìn chằm chằm lệ phi vũ lúc đầu hắn nói lại là thật thân n i ệ m cường đại thành như vậy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn hắn cười khổ nói lệ đạo h ư u ngươi có thể lừa gạt được ta thật đắng ngươi cũng không hỏi thanh nguyên tử kinh ngạc sau đó nói hư linh hình vị này cũng là tộc nhân của ta đến từ hai tộc nhân yêu là một vị tân tấn đại thừa lần này hư linh tử cũng là kinh ngạc âm thanh không thể không quá cao mười cái âm lượng tân tấn đại thừa làm sao có thế chờ một chút ngươi nói hai tộc nhân yêu lão phu mơ hổ nghe người nhắc đến tây bắc nơi vắng vẻ đích thật là ra đời một vị tân tân đại t h ừ a hình như có chút không tệ chính là ngươi sao không sai biệt lắm tại hạ lệ phi vũ bái kiến hư linh tử đ ạ o hữu chỉ thấy tay háo hất lên bay ra bốn năm con bầu rượu phía trước nghe nói đạo hữu rượu ngon nơi này có mấy loại không tệ linh cữu không ngại nhấm nháp một chút từng đợt mùi thơm nồng nặc tung bay ra trong đó hôn t ạ p mấy loại mùi vị khác biệt nhưng mỗi một loại đều thấm vào ruột gan nghe ngóng luôn say không chỉ có là hư linh tử ngay cả kim diễm hầu cũng là hai mắt tỏa sáng rượu ngon cái này mây loại rượu sưng hô như thế nào từ trái hướng phải theo thứ tự là một tùy linh vạn hoa thiên hương i ể u vạn độc long tiên i ể u i ể u hương linh i ể u cùng hồng la tiên i ể u hồng la tiên i ể u đây không phải là chân tiên mới có thể vừa quát tuyệt thế tiên n h ư ỡ n g sao nghe nói trong đó dùng đến một loại tài liệu tên là đỏ lên la tiên quả hạ giới gần như tìm không được lệ đạo hữu trong tay ngươi lại có này tài liệu kim diễm hầu bản thân sẽ trưng cất rượu cũng là người yêu rượu cho nên hiểu khá rõ mấy vị nhấm nháp một chút nếu thích có thể cầm đồ vật cùng bản tôn trao đổi chuyến này không đồn công hắc hắc lão phu làn tên hảo, hảo nhấm nháp một chút cái này tuyệt thế tiên ngưỡng mới được hư linh hinh cho ta một chút, chớ một người đọc kim diễm hầu cũng là thấy thèm không khỏi mở miệng thanh nguyên tử mặc dù không thích rượu nhưng nghe nói đây là chân tiên mới có thể vừa quát tiên nưỡng cũng không nhịn được là động ý niệm hồng la tiên tựu i đích thật là tiên nưỡng đại thừa kỳ uống đều sẽ khó tránh khỏi xuất hiện hơi say rượu trạng thái đồng thời ẩn chứa tinh túy nồng nặc linh lực đối với đại thừa cũng có chút có ích hư linh tử cảm khái nói lệ đạo hữu lần đầu gặp mặt liền lấy ra bực này rượu ngon ngược lại để lao phu không biết nên như thế nào hồi báo không sao bản tôn còn có đúng không biết hư linh đạo hữu đến đây là vì cái gì suýt nữa quên mất chuyện chính hư linh tử vô hót một cái rượu này mùi vị thực là không tội thì t h ầ m m ộ t câu hắn nói tiếp lão phu đến đây đến trao đổi minh hà linh nhũ kim diễm thanh en nờ cơ tử còn không nhanh lên lấy ra lão phu tuyệt đối sẽ cho các ngươi không t ệ thù lao sẽ không để cho các ngươi bị thua thiệt kim diễm hầu và thanh nguyên tử sắc mặt nhìn nhau kim diễm hầu nói hư linh hình ngươi có phải đến chậm ta minh hà linh nhũ đã bị thanh nguyên tử đạo hữu đổi mà thanh nguyên tử đạo hữu cũng là giao cho vị hàn đạo hữu này hàn đạo hữu cùng lệ đạo hữu hai người bọn họ cũng là vì linh n h hư linh tử có chút chọn tròn mắt cái này lệ đạo hữu cái này linh n h đối với ngươi vô dụng. không ngại bỏ những thứ yêu thích một chút người đây phải hỏi hàn sư lệ ta ta là không cần nhưng hắn lại hữu dụng hàn lập cứ mày trong lòng nhà d a n h lệ phi vũ thế mà đem nổi vùng ra trên người hắn hai người bọn họ đều là dùng qua minh hà linh n ũ thứ này liền hữu hiệu một lần hàn lập góp nhặt vì cho nam c u n g nguyện lệ phi vũ cũng như thế cái này ba phần linh n ũ có hai phần là lệ phi vũ lệ đạo hữu sư đệ hư linh tử khẽ di một tiếng hắn nghĩ đến hàn lập có lệ phi vũ một vị như thế sư h u n h nghĩ đến đan dược pháp bảo đều là không thiếu cho nên lấy ra mấy loại đạt đến cấp độ hợp thể đỉnh giai linh trùng muốn trao đổi hàn lập cự tuyệt lệ phi vũ nói thật ra thì ta người sư đệ này tài sản cũng là không ít mặc kệ là đang ăn dược linh bảo hay là linh trùng đều là không thiếu nghe nói quý tổ cam h i ể u nhất khu trùng ngự trùng không bằng lấy bí thuật đến trao đổi sư đệ ta trong tay có không ít thành thục kỳ vệ kim trùng nếu là có thể đạt được bí thuật nói không chừng đang điều khiển linh trùng phương diện sẽ càng thuận b u ồ m xuôi gió cái gì hắn có rất nhiều thành thục thể vệ kim trùng h ư linh tử nghe xong kinh hô thành tiếng con người cô lô nhất chuyện cười nói nếu thật sự là như thế cái kia linh n h ta ngược lại thật ra có thể không cần lần này giao dịch có thể khác nói chuyện hàn lập không cam lòng cũng là vạch trần cùng sư huynh so r a ta chút này vệ kim linh trùng thật sự không quan trọng hư linh tử trong mắt lộ ra kỳ quái nhìn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ c ư ờ i ha ha một tiếng không nhiều lắm liền nhiều như vậy như vậy đi hai vị đạo hưu cùng ta đơn độc gặp mặt nói chuyện kim diễm hầu ngươi cho chúng ta an bài một cái phòng không thành vấn đề kim diễm hầu sảng khoái đáp ứng đến trong mặt thất hư linh tử lại là lấy ra một món lầu các hình dáng bảo vật tên là hát phong cát có được không gian khả năng không chỉ có thể lớn nhỏ như ý cũng có thể che giấu thần niệm cho dù chân tiên cũng không cách nào thần không biết quỷ không hay xâm lân tiến、đến. đang nói chuyện trước khi giao dịch lao phu muốn hỏi một chút trong tay các ngươi thành thục kỳ p h ệ kim trùng số lượng có bao nhiêu cộng lại có thể hay không vượt qua năm ngàn đây là tự nhiên vậy thì tốt chỉ cần đủ năm ngàn lao phu có thể đem trong tay linh nhũ hơn v â n nửa giao dịch cho hai vị lệ phi vũ nói hư linh đạo hữu vẹn vẹn linh nhũ cũng không đủ thành thục kỳ phê kim trùng bồi dưỡng khó khăn chắc hẳn ngươi cũng là biết được lệ đạo hữu còn muốn cái gì cứ mở miệng chỉ cần lao phu có tất cả đều có thể nói chuyện vệ kim trùng vương bồi dưỡng phương pháp tăng thêm năm bình minh hà linh nhũ chúng vương bồi dưỡng bí thuật hư linh tử nhìn lệ phi vũ một cái suy tư một phen nói xem ra đây mới là đạo bạn đến mục đích chỉ là minh hà linh n ũ sao lại cần ngươi đi một chuyến ngươi thần nghiệm không kém gì lão phu nếu tại ngự trùng phương diện phía dưới chút ít khổ công quả thực có thể có thành tựu rất lớn hàn lập trong mắt lóe lên một tia tinh mang nhưng trên khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa gì chẳng qua t r ù n g vương bồi dưỡng bí thuật cho dù tộc ta trưởng lão cũng không phải mỗi người cũng biết đó là bởi vì quá mức khó khăn không có người chú ý nguyên nhân đi nếu phụ du tộc ngươi có người có thể bồi dưỡng ra trùng vương khủng bố sớm đã trở thành phong nguyên đại lục bá chủ thực sự bất luận một loại nào linh trùng nếu như đã đản sinh ra trùng tuyệt đối có thể sánh ngang đại thừa thậm chí bình thường đại thừa đối mặt đều không thể ứng đối tăng thêm các loại linh trùng đều có chính mình đặc biệt đặc tính đoán chừng ngươi bực này độ k i ế p k ỳ tồn tại đều không muốn cùng liều mạng hư linh t ử một bộ cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ đến đạo hưu đối với ngự trùng một đạo có như thế hiểu xem ra là lao phu xem thường ngươi nói đích thật là sự thật nhưng bí thuật này chỗ c h â n quý đạo hưu chắc hẳn cũng là biết cho dù rất khó cũng không phải hết chỗ chê chút nào hy vọng cho nên bản tôn mới có thể đưa ra giao dịch này lệ phi vũ tiếp lấy hư linh tử lời nói nói về phần có được hay không liền nhìn hư linh từ đạo hữu lựa chọn ra sao trong ư thư tư n thanh nguyên tử, quay trở về hai tộc nhân yêu, một, thư linh g thuyết tử, trở tộc một tử một t phục hai chầm hồi. quay yêu, r về lúc đó hắn mấy lần nhìn lệ phi vũ lệ phi vũ đều là nụ cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa gì hắn tự biết chính mình rất khó vượt qua lần sau đại thiên kiếp cho nên thử độ phi thăng kiếp cái kia cần thiết năm ngàn thành thục k p h ệ kim linh trùng chính là vì lấy ra luyện chế vạn linh dù muốn bằng vào vạn kiếp bất diệt thân thể để ngăn cản phi thăng kiếp một hai nếu luyện chế thành công ít nhất có thể tăng thêm một phần năm chắc lệ phi vũ người này chỉ sợ không đơn giản tân tấn đại t ừ a thân n i ệ m lại mạnh thành như vậy khiến người ta nhìn không thấu cuối cùng lệ phi vũ và hàn lập đều là phát cái chúng quy trùng cụ tâm ma lời thề hàn lập và lệ phi vũ tiếp cận năm ngàn con thành thuộc kỳ vệ kim trùng cho hư linh tử hư linh tử kiểm tra một hồi linh thú vòng tay gật đầu không sai là năm ngàn con thành t h u ộ thể vệ kim trùng vừa dứt lời hắn tay háo hất lên bay ra năm bình minh hà linh lũ cộng thêm một khối thẻ ngọc màu trắng ngọc giản phàm cái chất động đi đến lệ phi vũ trước mắt bị đặt tại cái chắn trong khoảnh khắc trong ngọc giản lít nha lít nhít cổ văn cùng một gương mặt sinh động như thật bức họa lập tức xuất hiện tại trong đầu sau một lát lệ phi vũ đem ngọc giản ném cho hàn lập hàn lập cũng là như vậy bí thuật không sai thư linh tử cười ha hả hỏi lệ phi vũ gật đầu đích thật là khiến người ta hiểu ra lệ đạo h i ế u lao phu vẫn là nên nhắc nhở ngươi một chút phệ kim trùng vương tất nhiên vô cùng lợi hại nhưng thật muốn bồi dưỡng ra cơ duyên và tâm huyết thiếu một thứ cũng không được các ngươi vẫn là nên lượng sức m ạ đi hiểu nếu giao dịch kết thúc vậy chúng ta liền rời đi hát phong c á c chờ một chút trừ vừa rồi giao dịch bản tôn còn có một cái giao dịch ta muốn hư linh đạo h ư u hẳn sẽ cảm thấy hứng thú ta cái gì đại thiên kiếp hư linh tử vẻ mặt biến đổi trong mắt ánh sáng lấp lóe không yên lệ đạo h ư u ý gì đạo h ư u lần sau đại thiên kiếp còn bao lâu không biết có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hư linh tử nghe xong lập tức vẻ mặt có chút bất thiện đội những người khác hắn có lẽ đã trực tiếp ra tay đại thừa k ý ai sẽ tùy tiện tiết lộ chính mình đại thiên kiếp tin tức vạn nhất bị cựu địch biết được chẳng phải là thiên t a i nhân họa cùng nhau giáng lâm thập tử vô sinh lệ đạo hữu chẳng lẽ ngươi không biết đây là cấm kỵ、sao? Chứ phi thật là sinh tử cần nhờ người không phải vậy ta khuyên ngươi về sau chú ý một chút lệ phi vũ cười cười nói ta tự nhiên rõ ràng chẳng qua đạo hữu liền không muốn nghe một chút ta giao dịch ừ m thay cái hỏi pháp thư linh đạo hữu cảm thấy chính mình độ lần sau đại thiên kiếp có hay không năm thành năm chắc thư linh tử ánh mắt trở nên có chút cổ quái năm thành đạo hữu quá coi thường đại thiên kiếp lại nói lao phu đã vượt qua mấy chục lần đại thiên kiếp uy lực của nó so với phi thăng thiên kiếp cũng không sẽ yếu bao nhiêu đã như vậy, vậy cuộc mua bán này là có thể nói chuyện mặc dù chưa từng thấy qua đạo h ư u đại thiên k i ế p nhưng nghĩ đến đích thật là không phải chuyện đ ù a chẳng qua đạo h ư u nếu bỏ được minh hà chỉ n ũ lấy ba mươi bình ta có thể giúp ngươi tăng lên hai ba thành độ kiếp tỷ lệ nếu như đại thừa sơ kỳ m ộ ư ơ i bình trung kỳ hai mươi bình giao dịch này không biết hư linh đạo h ư u có hứng thú hay không lệ đạo h ư u chẳng lẽ đang nói đ ù a ta cảm thấy ta ra giá rất hợp lý giống kim diễm hầu đám người mỗi lần minh hà linh n ũ thành thục ít nhất đều có thể đạt được năm sáu bình nhiều hơn mười vị cộng lại cũng chỉ chiếm tổng sản lượng một nửa nói cách khác mỗi lần minh hà linh n ũ thành thục đại khái có thể có trên trăm h ơ bình thư a k ô n g p linh tử bắt đầu tinh tế suy tư hắn tự nhận là chính mình chỉ có hơn hai phần một mươi một điểm nắm chắc coi như vạn linh dù luyện thành thành công liền hơn ba phần một mươi điểm sinh tử khó liệu nếu là thật sự có thể được mặc kệ hắn dùng biện pháp gì chống giống để ta tăng lên hai ba thành độ kiếp tỷ lệ hơn nữa chính mình tại trong thời gian còn lại lại nghĩ biện pháp tìm một chút thủ đoạn tăng lên một chút có lẽ có thể vượt qua phù du tộc bọn họ đại thiên kiếp cũng không giống như nhân tộc thường xuyên như vậy ba ngàn năm một lần thư linh tử nhìn về phía lệ phi vũ ngươi thật sự có biện pháp để lao phu tăng lên hai ba thành tỷ lệ chút này n ắ m chắc nếu không có bản tôn cũng sẽ không mở miệng chẳng qua ta mạo m ộ i hỏi một chút đạo hữu lần sau thiên kiếp đại khái còn bao lâu nữa không cần quá cụ thể ngàn năm đến hai ngàn năm ở giữa lệ phi vũ nhuống mày lâu như vậy thời gian ngàn năm chính mình đoán chừng đều mở ra thành chiến đừng nói chính mình ngay cả nguyên tắc hàn lập đều chém giết c h â n tiên có linh giới đệ nhất thực lực đại thừa được chờ mình thống nhất phong nguyên đại lục đây cũng là đối với các tộc một điểm phúc lợi đương nhiên chủ yếu nhất chính là lệ phi vũ muốn đánh cắp thiên kiếp tạo hóa đến luận dưỡng vạn kiếp lôi hồ của mình nếu là thật sự hấp thu hàng trăm hàng ngàn đại thiên kiếp chỉ lực chỉ sợ đủ để cho ra đời pháp tắc đặc biệt so với tiên khí còn muốn lợi hại hơn nếu thời gian còn có lâu như thế đạo hữu không ngại có thể chậm dài suy tính ngươi nếu nghĩ kỹ có thể đến ta nhân yêu hai tộc tìm b ả tôn sau đó lệ phi vũ và hàn lập ra hát phong c á thư linh tử ở bên trong lại là suy t suy đoán lệ phi vũ động cơ sau khi ra ngoài hắn trực tiếp cáo tử lệ phi vũ và hàn lập cũng là theo thanh nguyên tử quay trở về đậu vũ. hắn bắt đầu cùng thanh nguyên tử nói đến quay trở về chuyện nhân tộc thanh nguyên tử cảm thấy kinh ngạc nghị nghị muốn cự tuyệt khương đạo hữu không cần nhanh như vậy trả lời chắc chắn ngươi trốn ở chỗ này đơn giản là vì tránh né đại thiên tiếp nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trì hoãn mà thôi gia nhập tạo hóa ngũ hành tông ta bản tôn có thể giúp ngươi vượt qua sau này mấy chục lần đại thiên tiếp mấy chục lần đại thiên tiếp lệ đạo hữu ngươi là nói nợ nụ c ư i sao tùy ngươi nghĩ ra sao ta nội tình của tạo hóa ng viễn siêu tưởng tượng của ngươi ngươi sau khi gia nhập tuyệt đối sẽ không hối hận đây là một phần thiên ma khế ước không biết đạo h ư u có nghe hay không qua ngươi có thể nhìn một chút nội dung này khế ước cả trên trời trần tiên trên chân tiên đều muốn nhận lấy lớp thuốc thanh nguyên tử quan sát một chút nội dung phía trên mày nhắc lại nói lao phu tự do đã quen không thích lớp thuốc không phải vậy sẽ không là tạm ở lại đây mà là trực tiếp gia nhập phụ du tộc lấy nội tình của phụ du tộc trừ phi hư linh tử lớn như vậy thiên k i ế p nếu không còn có thể cung cấp trợ giút h ư ơ n g đạo hữu thật không suy tính thấy hắn trầm mặc không nói lệ phi vũ thở dài nói đã như vậy, vậy bản tôn liền không n i ê n cưỡng chẳng qua nguyên giao và nghi lệ bản tôn sẽ mang về trong t ô n g dốc lòng bồi dưỡng nguyên giao liên quan đến chính mình độ kiếp thanh nguyên tử không chịu tùy tiện ư ợ i bộ hương đạo h ư u nếu như ngươi có thể tiếp nhận bản tôn ba chiều ngươi lần sau đại thiên kiếp bản tôn có thể giúp ngươi chẳng qua nguyên giao hai người bọn họ bản tôn vẫn như cũ sẽ mang đi thanh nguyên tử cũng có chút tức giận lao phu vừa vặn cũng muốn thỉnh giáo phía dưới đạo h ư u thần thông lệ phi vũ khỏe miệng khảnh đ ra tay đi chỉ thấy thanh nguyên tử vung tay h á o một cái một đạo cực kỳ kinh người nguyên khí màu xanh chỉ kiếm trên không trung ngưng tụ thành thiên địa nguyên khí xung quanh điên nguyên khí màu xanh chỉ kiểm một trận thanh quang nở rộ tiếp lấy biên thành một thanh ba thước thanh ngọc phi kiếm mỗi một sợi tỏa ra linh quang đều là cực hạn kiếm khí ngưng tụ thành ta cũng không từng gặp hàn sư đệ sử dụng chiêu này xem ra khương đạo h ư u là tàng tư thanh nguyên tử không trả lời chẳng qua là gọn sóng nói chém thanh ngọc phi kiếm nhoáng một cái đi đến đỉnh đầu lệ phi vũ l ấ y kiếm thê kinh thiên giống như là muốn chạm phá hết thẻ h á cám mở ra vô lượng đại q u a n minh đối với cái này lệ phi vũ chẳng qua là giơ bàn tay lên một đạo đỏ thấm xương ngủ tràn ngập ra trong nháy mắt bọc bọc phi kiế t hắn a vang. Thanh của n ngọc liền giống trong không tiếng nguyên tử trong lòng kinh không、dứt. Thần thông này h phi chốc hãi h có kiếm tiêu lát đốt, tử dứt. tuyệt đối khẽ ô không không n đồng dạng cường đinh phong, trịnh trọng đối mặt, không phải vậy không cẩn thận g giả yếu, vậy đều cho thừa phải phải dù đại đối mặt, sơ s kỳ bị kiếm t h h ế đà t ư ơ n g ngôi ặ n Hắn khẽ tắn hai tay bấm n i ệ m phát quyết lệ phi vũ xung quanh hiện ra một thanh lại một thanh phi kiếm màu xanh chừng bảy mươi hai thanh nhiều mỗi một chiếc phi kiếm đều sinh động như thật cùng thật kiếm không có khác biệt